Khắc, khắc Đại tế ti vừa tàn nhẫn ho khan vài tiếng, hầu như khiến người ta cho rằng hắn liền sẽ như vậy k h ắ c thở chí tử. s ắ c mặt, nhưng mang theo một vẻ không bình thường đỏ ửng. Đại tế ti thỉnh thoảng nói: "Hô, hô hòa, ta thừa nhận trước coi thường ngươi, ngươi vũ dũng, lại như vạn thú chi vương, không thể chống đối. Thế nhưng chỉ có vũ dũng, nhưng là không đủ. Động thủ. Theo đại tế ti quát lớn, toàn bộ sân bãi chu vi lại có dị biến." Không biết từ chỗ nào đi ra sơn việt võ sĩ cầm đ a o thương cung tên đem toàn bộ sân bãi vững vàng vây quanh cốt tiến trên cung nhắm ngay hô hỏa phương minh nhìn quét một vòng những này sơn việt trên tay binh khí tuy rằng không chắc có bao nhiêu tính xảo thậm chí có thể nói là thô lậu nhưng đối phó với tay không tất sắt bọn họ nhưng là đầy đủ khắc khắc hô hỏa ngươi cho rằng ta tại sao phải đáp ứng ngươi cùng mạc n h a n cốt luận võ khắc khắc chính là vì kéo dài thời gian một mình ngươi mạnh hơn. có thể nhanh hơn được cung tên đánh thắng được trăm nghìn người sao đại tế ti ho khán nói âm thanh đứt quãng trong giọng nói nhưng có không che giấu n ổ i tự đắc tâm ý chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 150, t ì n h thế nghịch chuyển b ố i lô đặc tuy rằng trên danh nghĩa thống lĩnh hết thảy võ sĩ trưởng quản sơn việt quân quyền nhưng ngục thủ cùng đại tế ti sao cam tâm cho tới nay đều là trong bóng tối tích lũy thực lực lôi kéo dũng sĩ bồi dưỡng tự thân vũ lực những này cử động bối l ô đặc đều là không thể làm gì dù sao những này bối lỗ đặc tuy là trong tộc đệ nhất dũng sĩ nhưng bản về âm lưu quỷ kế so với mục thủ cùng đại tế t i liền kém xa lắm trước mạc n h a n c ố t nhiều nhất chỉ trưởng quản sơn việt thiên cung bộ bên trong 3 phần 10 dũng sĩ còn lại 7 phần 10, nhưng là bị mục thủ đại tế t i cùng một ít phái trung gian chia cắt trước đại tế t i sắp xếp mạc n h a n c ố t cùng hô hòa huy ế t đấu hấp dẫn đoàn người chú ý trong bóng tối nhưng phát sinh tín hiệu điều đến mình nhân thủ vũ khí trang bị, đem quảng trường vững vàng phong tỏa. Đại tế t i ngươi đây là muốn làm cái gì? gặp đại tế, tộc nhân đều ở, chung với mục thủ sơn việt dũng sĩ cũng ở giữa sân, bị đại tế t i dưới trướng vây quanh. Đại tế bên trong nhân thủ hỗn loạn, lại ra hô hòa việc này, giữa trường hỗn loạn không thể tả. Đại tế t i bí mật điều động nhân thủ, lại không bị phát hiện, hiện tại liền với mục thủ đồng thời vây quanh, ý này liền rất rõ ràng. Ta muốn làm gì? mục thủ, ngươi còn không thấy được sao? Đại Tế Ti thấy rõ kế hoạch sắp sửa thành công, cảm xúc dâng trào, liền với h o Khan đều có chuyển biến tốt, trong mắt hiện ra dị dạng ánh sáng. Trâm Gai i nói: Ngục Thủ, Đại Tế Ti b ố i lỗ đ ạ o toàn bộ Thiên Cung Bộ Lạc phân quá tản đi, sức mạnh không thể ngưng tụ thành một luồng, mới sẽ có trước đối với Hắc Hổ Bộ Lạc thảm bại. Ta không muốn Thiên Cung Bộ Lạc tiếp tục như vậy, vì toàn bộ Thiên Cung ta một giới thân thể tàn phế, lại đáng là gì đây? Vì lẽ đó, ngươi hôm nay. liền muốn đem mục thủ cùng bối lô đặt một lưới bắt hết. Phương Minh l ạ n h lùng bổ sung. Không sai. Toàn bộ thiên cung chỉ có thể có một thanh âm. Đại tế ti nhìn mục thủ cùng hô hòa, lớn tiếng nói: Ta muốn cho thiên cung bộ lạc phồn vinh hưng thịnh, trở thành sơn việt đệ nhất đại bộ lạc. Đại tế ti sắc mặt t ử n g hồng, liền với âm thanh cũng có khẽ run. Đây là trong lòng hắn mong muốn, cũng là hắn lần đầu trước mặt mọi người thẳng thắn trong lòng hoài bão, chỉ cảm thấy không nói ra được sảng khoái. Đại tế ti. Ngươi thắng, không nghĩ tới ta cuối cùng vẫn thua ở trong tay ngươi. Này bao quần áo, liền xin nhờ ngươi, hy vọng ngươi có thể hoàn thành chúng ta giấc mơ. Tới lúc này, Ngục Thủ Trái lại tựa hồ thả ra tất cả, mỉm cười nói, dứt lời, nhắm mắt không nói, một bộ n ề n cổ chờ định đoạt giáng dấp. Ngục Thủ đại nhân, ta biết, ngươi cũng là có như vậy lý tưởng. Đáng tiếc, thiên cung bộ lạc chỉ có một cái, nơi này ổ kiến lý tưởng, liền do lão Hủ thay thế ngươi hoàn thành đi. Đại tế ti lúc này biểu hiện trịnh trọng, quay về mục thủ sâu sắc thi lễ. Chu v i Sơn Việt nhìn hai người này trong lòng không biết sao, một dòng nước nóng liền không ngừng dâng lên, không ít người đã là trong mắt r ừ n g r ừ n g Nay mục thủ cùng đại tế ti đối với thiên cung bộ lạc cảm tình không phải giả tạo, chỉ tiếc một núi không thể chứa hai c ọ a n toàn bộ thiên cung bộ cũng không tha cho hai cái lãnh đạo mà bọn họ bất luận một hai cũng không phải tình nguyện chịu làm kẻ dưới hạng người. Có này kết cục nhưng là bất ngờ. hợp tình hợp lý. Đại tế thi hành xong lễ, cánh tay khô gầy vung lên, liền muốn hạ lệnh động thủ. c h â m đã. Nhưng vào lúc này, hô hòa một tiếng quát lớn, đánh gãy đại tế t i động tác. Ta nói, đại tế t i ngục thủ đại nhân, các ngươi tựa hồ đem ta quên đi rồi. Hô hòa hai tay ôm ngực, thái độ nhàn nhã nói, ta làm sao sẽ đã quên chúng ta hô hòa dũng sĩ đây? Chỉ cần ngươi quay về thánh hỏa xin t h ể vĩnh viễn trung thành với ta, ta đại tế thi lấy đại thụ đồ đằng bảo đảm. sẽ đưa ngươi coi là huynh đệ của ta. Sau đó, liền do chúng ta khai sáng một cái tần thiên cung bộ lạc. Đại tế t i hai tay giơ lên cao, trong mắt tựa hồ thiêu đốt lửa, nói rất k há, nhưng đ á n g tiếc, đại tế thi, ta ở trong mắt ngươi chỉ nhìn thấy xài lang giả dối, nhưng chưa thấy mảy may thành ý. Hô hòa lắc đầu, trầm giọng nói, tuy rằng đại tế t i ngôn ngữ tựa hồ phát ra từ đến thành ý, nếu là trước hô hòa khẳng định biện không nhận ra, coi như hiện tại toàn bộ thiên cung bộ lạc tộc nhân. cũng tất cả đều tin tưởng hắn lời giải thích, nhưng Phương Minh thần niệm, g h nhưng là phát hiện Đại Tế Ti ẩn giấu nơi sâu xa sát ý. Nay Đại Tế Ti nữ g phát đến thành ý, nhưng lại sát cơ dầu diếm, coi như người trong h à o k i ệ t cũng sẽ bị che đậy. Đây mới thực sự là kêu i hùng phong thái. Qua n từ điểm đó, Phương Minh liền biết này Đại Tế Ti thắng rồi mục thủ không chỉ một bậc, này mục thủ bị bại không an. k h ắ c cuộc, lão hủ chính là toàn tâm toàn ý vì thiên cung. Nếu có giả tạo. liên để thánh hỏa đem hồn phách của ta g i à n vặt hơn 1.000 n ă m đại tế t i chậm rãi nói từng chữ từng chữ mỗi cái tự đều tựa hồ phát ra từ phế phủ nắm giữ mạnh mẽ sức cuốn hút lượng đây là đại tư hóa công nay đại tế thi đã đem toàn bộ thiên cung bộ lạc xem thành hắn tư hữu đồ vật đương nhiên phải tận lực giữ gìn lại như đại càn hoàng đế bởi vì toàn bộ đế quốc đều là hắn tư hữu đồ vật đương nhiên sẽ không tham ô loại hình ngược lại sẽ phép nghiêm hình nặng khiến quốc gia ổn định và hòa bình lâu dài m à phía dưới qua lại lại không cái này giác n ộ cũng không cái này vị cách một có cơ hội vẫn là liều mạng mò tiền nhân vì là quốc gia này vốn là không phải hắn nay đại tế thi cũng là nằm ở trạng thái này hiện tại thấy rõ hô hòa chính là giao động hắn thống trị nền tảng trên mặt sát khí sôi trào lớn tiếng quát hô hòa ngươi nếu cái lời đại thụ đồ đang ý chỉ nhưng là hẳn là lột bỏ tứ chi chạy khô máu tươi mà chết sơn việt các dũng sĩ đem cái này kinh h nhẫn đồ đằng người giết Chu Vi trực thuộc Đại Tế Ti Dũng sĩ, binh khí nhắm ngay h ô Hoa, liền muốn động thủ. Đối mặt mấy chục hơn trăm vũ khí trang bị Sơn Việt Dũng sĩ, coi như h ô h ỏ a như thế nào đi nữa thần dũng cũng chạy không thoát kiếp nạn này, nhất định lực kiệt mà chết, bị loạn đao phân thây. Huống chi còn có người bắn tên ở bên ngoài cảnh giới, này h ô h ỏ a ngay cả chạy trốn đi khả năng đều không có. Đại Tế Ti chắp tay, tựa hồ tiên đoán được h ô h ỏ a tử trạng. Nhưng h ô h ỏ a quay về những này Dũng sĩ, nhưng mặt không sợ hãi. để vẫn quan sát đại tế t i đáy lòng chính là chìm xuống có dự cảm không tốt quả nhiên hô hòa cười to thanh chấn động mới giảm thét tam nhan đại tế t i cả kinh vừa nãy giữa trường hỗn loạn hô hòa huynh đệ tốt tam nhan mang theo muội muội biến mất ở trong đám người lại như tích thủy lẫn vào biển rộng liền đại tế t i đều nhất thời bất cẩn không chú ý ha ha hô hòa huynh đệ ta ở chỗ này đây theo một trận cười to đại tế t i dũng sĩ trong đội ngũ đột nhiên phát sinh đại biến Không ít dũng sĩ đột nhiên trở mặt, quay về chu vi người ra tay. Đồng thời, từ trong đám người, nơi bóng tối, cuộn cuộn không ngừng đi ra không ít nhân thủ, đem đại tế ti đội ngũ vây quanh. Chở bàn tay trong lúc đó, chung với đại tế ti dũng sĩ, liền bị t ứ c vũ khí, buộc chặt trên đất. Toàn bộ sân bãi, tình thế đại biến, công thủ tư thế, ngay khi trong nháy mắt chuyển đổi, theo thủ hạ đều bị đánh đổ. Đại tế ti hửng h ự c liền lùi lại vài bước, suýt chút nữa ngã ngồi trên đất, hai mắt thất thần, lẩm bẩm, không thể. không thể lại đột nhiên hô to, tô hợp, tô hợp, âm thanh thê thảm như láo lang kêu gen. nay tô hợp chính là đại tế thi thủ hạ dũng sĩ đầu lĩnh, hắn muốn phải hiểu, coi như hô hỏa tam nhàn dưới đ á y phái trung gian phản ứng lại, cũng tuyệt đối không có cách nào như vậy như b ẻ cảnh khô. r a việc này ngoại trừ tô hợp phản loạn, không còn khả năng. đại tế t i theo tiếng la một cái sơn việt đại hán đi ra trên mặt mang theo bốn cái vết sáng cũng là ba lỗ đặc nhìn đại tế t i s ắ c mặt phức tạp. Tại sao? Tại sao? Đại tế t i hai mắt vô thần, tựa hồ chỉ có cái này chấp niệm. h Cái vấn đề này, hay là chúng ta qua lại đáp đi? Theo lời nói, mấy cái bóng người, tự trong bóng tối đi ra, tóc trắng xóa, đều là mạo đ i ệ n ông lão. Tộc lão, thỉnh thoảng có x â n việt, cung kính hành lễ kề. Những lao giả này, đều là trước thiên cung cao tầng, uy tín rất nặng, bởi vì thân thể nguyên nhân, trước đây vẫn luôn ở h n cư, không được xuất bản sự, không muốn lần này cũng đi ra. Tô hợp yên tĩnh không nói, đứng ở tộc lao sau lưng. Thấy tình cảnh này, còn có cái gì không hiểu? Đại tế ti cười thảm một tiếng, nói: Nguyên lai Tô hợp cũng là người của các ngươi. Có này nội ứng phản bội, lại có tộc lao huy vọng trấn áp, Đại tế ti thủ hạ bị thẩm thấu, bị bại như vậy chi thảm. Nhưng là có giải thích. Đại tế ti vừa nhìn về phía Hồ Hòa, Hồ Hòa. Tất cả những thứ này đều là ngươi sắp xếp sao? Phải. Hồ Hòa thản nhiên thừa nhận, lúc đó chỉ là tự vệ chi sách. không muốn thật hữu dụng một ngày, dùng đại can lại nói, bất quá là tương kế tiểu kế mà thôi, được lắm tương kế tiểu kế. đại tế ti thảm thanh nói, lại tự trên cổ kéo xuống bộ xương pháp liên, trầm giọng nói, nhưng ta còn không thua, đại thụ đồ đẳng sẽ phù hộ nó người hầu. thấy rõ cái này, tộc lao cùng tam nhàn tô hợp đều là biến sắc, bọn họ có như vậy ưu thế, còn chần chờ, không chịu động thủ, chính là sợ cái này. hiện tại đại tế ti rốt cục muốn nhờ được đồ đẳng trợ trận. Thiên cung trước lịch sử cũng có mấy lần, nhưng kết quả khó liệu. Có trợ tế tự giết hết phản bội, cũng có trừng phạt tế tự, chính là bởi vì này, đại tế ti không tới hết sức khẩn cấp, cũng không muốn nhờ được đồ đẳng. Đại tế ti cầm dây c h u y ề n liền muốn phát sinh tín hiệu. Lúc này bóng người lóe lên, đại tế ti còn không phát hiện không đúng, cả người liền quẳng trời cao, tung xuống một chùm máu tươi. Hô hòa đứng ở nguyên lai đại tế ti vị trí, trên tay còn nhiều một cái tay khô héo cánh tay, chính là đại tế ti tay. trên bàn tay còn chăm chú lôi dây chuyền, tuy rằng coi như ác quỷ đột kích, phương minh cũng có thể dễ dàng đối phó, nhưng cũng bất lợi cho sau khi dự định là lấy động thủ. phương minh đem bộ xương pháp liên r u ỗ i ra, tiện tay đem khô cánh tay ném đi, đánh giá dây chuyền này pháp liên mang đến cho hắn một cảm giác không giống người đồ vật, ngược lại càng tự âm lực biến thành. nay đại tế thi trường kỳ thân cận âm lực kết tinh, có thể âm lực nhập thể, có một chút thần dị. đáng tiếc, n à y âm lực cùng thân người hoàn toàn không hợp, coi như miễn cưỡng áp chế cũng sẽ tổn thất lớn căn cơ, nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng tuổi thọ. căn cứ hô hòa ký ức, lúc này đại tế thi cũng bất quá chừng 50 tuổi, nhưng xem bên ngoài coi như nói là 90 cao tuổi, cũng có người tin đây chính là âm lực chi hại. tiện tay bấm cái pháp quyết cách ly dây truyền cảm ứng, hô hòa lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn ngục thủ cùng ngã trên mặt đất chỉ còn bán cái tính mạng đại tế thi. sau đó xử lý như thế nào những người này? mới là đại sự. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1 5 t r ư đ ờ i mới mục thủ. Hô hòa nhìn quanh sân bãi, hắn lúc này đã trưởng không toàn trường, hết thảy chung với đại tế Ti Sơn Việt dũng sĩ đều bị bắt, mục thủ thuộc hạ cũng ở trong vòng đây, cùng trước không khác. Hiện tại chỉ cần đưa tay vĩ thu cẩn thận, liền có thể bình yên kế thừa mục thủ vị trí, không là độc trưởng toàn bộ Sơn Việt quyền to. Đại tế Ti đến cùng tuổi không nhỏ, lại nhận được âm lực ăn mòn. thân thể không lớn bằng lúc trước, bị xả đoạn một tay sau, ngã xuống đất kêu thảm. hiện tại, đã là thở ra thì nhiều hít vào thì ít răng rớp, cũng sắp không hoạt. đúng là vừa mục thủ, bởi vì trước biến hóa, tạm thời giữ được một mạng. hiện tại, nhìn về phía hô hòa ánh mắt, chính là xích, l ỏ a l ỏ a kiên g kỵ thêm kinh hãi. thấy hô hòa ánh mắt nhìn về phía t ự thân, mục thủ cười thảm một tiếng, nói: "tố ưu cái kia tử tôn, sơn việt hoàng kim huyết thống, lại muốn tự giết lẫn nhau sao? tố ưu vậy thì là sơn việt tổ tiên." Chuyên thuyết tự trong ngọn lửa mà sinh, huyết mạch của hắn liền cứ gọi Hoàng Kim huyết thống nắm giữ thống trị Sơn Việt bộ lạc chính trị tính hợp pháp. Nhưng Hoàng Kim huyết thống trong lúc đó vì quyền lực tranh cướp chém giết sự còn thiếu sao? Chính là trước h ô h ò a tổ tiên cũng là bại vào mục thủ tổ tiên mới mất đại vị. h ô h ò a nhìn mục thủ, lúc này trung niên, tuy sắc mặt có chút tái nhợt nhưng thân hình s ư n g s ữ n g không có mất trước khí độ, không khỏi gật đầu nói tôn kính mục thủ, ngươi cũng là tố ư cái kia tử tôn. Tại sao muốn kể cả đại tế thi, đồng thời đối phó huyết mạch của chính mình huynh đệ, Mục thủ c ư ờ i khổ, hắn cùng đại tế thi có hiểu ngầm muốn một lần tiêu diệt phái trung gian, lại phân r a thắng bại, hoàn thành thiên cung bộ lạc quyền to quý nhất. Những thứ này đều là âm mưu dự định trước công chúng, nhưng là không tiện nói ra. Ai nghĩ gia hô hòa biến số này dĩ nhiên mạnh mẽ t r ở mình, mình và đại tế thi có thể nói là thua thất bại thảm hại. Bất quá thiên cung có này hùng chủ. ngày sau có hy vọng phục hưng. Mục thủ nhìn hô hòa, thần sắc phức tạp, dừng một chút, tự trong lòng rút ra cái mẩu vàng ngắn trượng đến. Này ngắn trượng hiện ra kim quang, càng toàn thân đều là hoàng kim tạo nên, thân trượng sức lấy đủ loại chân châu bảo thạch tô điểm, càng lộ vẻ hào quang phi phàm. Hô hòa trong mắt một trận, đây là các đời mục thủ tín vật, thiên cung bộ quyền lực tượng trưng. Này q u y n trượng, liền trao trả cho người thôi. Mục thủ xem trong tay q u y n trượng, trong mắt lóe ra hồi ức vẻ, cuối cùng. vẫn là đem dỗi tay một cái, nhắm mắt nói, hô hòa người tài cao gan lớn, tự nhiên không sợ này mục thủ sẽ xái hoa chiêu gì, nhanh chân tiến lên, tiếp nhận quyền t r ư ợ n g n à y quyền trưởng phân lượng rất nặng, xem ra càng là thành thực, làm t ố ô ư cái kia tử tôn, ta yêu cầu dành cho hoàng kim huyết thống tử vong tôn nghiêm, thấy hô hòa tiếp nhận quyền t r ư ợ n g n à y mục thủ thở dài một hơi, mọi người liền thấy rõ, lúc này mục thủ tuy rằng dáng dấp không thay đổi, nhưng rõ ràng mất đi tinh khí thần. tựa hôm một tháng o năm giả đi rất nhiều nay hoàng kim huyết thống tử vong lúc đó có đặc quyền có thể yêu cầu không thấy máu mà chết xưa nay quyền lực đấu đá bên trong cực nhỏ có hoàng kim huyết thống thấy máu mà chết đây là sơn việt truyền thống lấy thánh hỏa xin thể ta hô hỏa đáp ứng ngươi thỉnh cầu đây chỉ là việc nhỏ hô hỏa không rảnh suy tư đáp ứng rồi nháy mắt một cái tam nhan mang theo mấy cái dũng sĩ áp mục thủ đi tới một chỗ lều lớn sau mục thủ cũng coi như cái hảo kiệt chi sĩ Tự nhiên không thể nhục, nay tử hình cũng đến tránh mọi người, hoặc tuyển bạch l ă n g tựải, hoặc tuyển n ộ c hữu, nói chung sẽ không thấy rõ máu tươi, làm nhục gia tộc hoàng kim vinh quang. Không lâu, tam nhan đi ra, sắc mặt có chút tối tăm, càng nhiều nhưng là phân chấn, nhìn hô hòa, gật gật đầu. Chu Vi Sơn Việt đều là rõ ràng, lúc này mục tủ h tất là không may. Trong lúc nhất thời trong đám người thì có chút gây rối, nhưng dũng sĩ cùng kêu lên hô quát, lại là chấn áp xuống. lúc này một cái tộc lao đi ra nhìn sơn viện tộc nhân lớn tiếng nói nếu cốt thể đã bỏ mình thiên cung bộ lạc nên do cùng là hoàng kim huyết thống hô h ò a kế nhiệm mục thủ vị trí các ngươi có gì dị nghị không? t à tam nhan đồng ý tam nhan tự nhiên cực lực chống đỡ lớn tiếng quát một đôi mắt hổ hiện ra hung quang nhìn c h ầ m chăm tộc nhân tựa hồ chỉ cần cái nào trong miệng dám phun ra cái không tự liền lập tức nào lên ta đồng ý khẩn đón lấy Tuy Tùng hô hòa Tam nhàn phái trung gian dũng sĩ cũng là theo hết lớn, vũ lực một khi thuộc về thanh uy chính là đại thịnh. Này không chỉ có biểu hiện ở số mệnh trên, cái khác Sơn Việt tộc nhân thấy do cầm đao phối cùng dũng sĩ đều chống đỡ, đã biết đại thế, rồn rập mở miệng tán thành hô hòa kế vị. Tuy rằng mục thủ còn có mấy đứa trẻ, nhưng Sơn Việt bên trong không nói bộ này. Nếu là bình thường, mục thủ khi còn sống b ố trí đưa tay trên sức mạnh chậm rãi giao lại cho Hải tử, hay là còn có như vậy mấy phần kéo dài khả năng. nhưng hiện tại, hô hỏa không đuổi tận giết tuyệt, liền đủ thấy nhân tử, sơn việt dã man thưa võ. hiện tại hô hỏa vừa nắm giữ quân đội, lại biểu hiện ra phi phàm vũ dũng, bản thân lại là hoàng kim huyết thống, có thống trị đại nghĩa, này dưới đây sơn việt chỉ là trần chờ chốc lát đều là thần phục, dồn dập quỳ xuống, hô, hô hỏa, hô hỏa, ngươi là trên trời thái dương, tuân theo hỏa diễm mà sinh, chính là mục thủ vị trí, dẫn dắt lạc đường đàn sói, chinh phục dưới chân mỗi một tấc đất, các vị sơn việt. ở tộc l a o dẫn dắt đi, ngâm sướng nổi lên cổ Lão thơ. Đây là v i ễ n cổ sơn v i ệ t truyền xuống, tự tế văn không phải tế văn, tự văn trương không phải văn c h ư ơ n g Nhưng mỗi lần sơn v i ệ t mục thủ kế vị, cũng phải niệm tụng cái này. Theo mọi người nhận hô hòa làm chủ, la lên tiếng gầm một trận cao hơn một trận. Theo mọi người bài dưới, phương minh liền thấy rõ, từng tia từng tia bạch khí hội tụ, ngưng tụ thành vân hình. ở hô hòa đỉnh đầu dừng lại, bạch khí êm dịu, dần sinh màu đỏ. từng tia từng tia xích khí ở hô hòa trên mặt xoay quanh. dần dần bóng loáng một mảnh, hô hỏa hiện tại có thể nói nắm đại quyền cũng mới đỏ đậm vị cách, xem tới vẫn là nhân số quá ít nguyên cớ, toàn bộ thiên cung bộ lạc cũng mới v à n người, có thể nào trở lên? này hô hỏa vốn là tương bản tính, nhưng có chút đơn bạc, hiện tại đạt được số mệnh quả nhiên sửa. phương minh thấy này, nhưng là như có nộ g ra. người này mặt tương mệnh cách cũng không phải nhất thành bất biến, gặp đại sự vẫn là sẽ phong từ m â y tụ, coi như hướng vì là điển xá lang, cũng không thường không thể mộ lên trời đường. Bạch khí là tiểu dân khí, bình dân chỉ có vài tia vài sợi, như thành đoàn nương g tụ thì có viên trước. Theo phương minh xem ra, chính cửu phẩm b ê n d ư ớ i cơ bản vẫn là bạch khí. Tới chính bát phẩm, chính là hồng chói. Huyện lệnh chính thất phẩm, số mệnh thuần hồng, trưởng quản một h u y ề n quyền to, chính là trăm i ặ m hậu. Chính lục phẩm, như thường hồng hoàng khí tập hợp, chỉ có chính ngũ phẩm mới có thể khí vàng nóng trực trong suốt đường, số mệnh vàng ròng. Hiện tại phương minh thật luận tự thân vị cách mới là h ồ n g hoàng. đúng là Tống Ngọc thanh khí đã sinh đã có chính tứ phẩm khí vận cách c c nhân đạo số mệnh quả là thật nồng nặc nóng r ự c ánh sáng sáng quắc Phương Minh nghĩ Tống Ngọc số mệnh không khỏi than thở hắn bây giờ đối đầu chân nhân đó là lẫm liệt không sợ dù sao chân nhân chỉ có tự thân pháp lực vị cách coi như có tán quan tại người nhưng này không gần quân dân không nắm giữ thực quyền có thể giúp bao nhiêu số mệnh trái lại quay về nhân đạo q u n trước còn có mấy phần kiên kỵ đặc biệt nắm đại quyền thực quyền chủ quan Dù sao quan trước đến chỉ dưới bách tính khí vận n ù n g d à y vô cùng, tuy rằng tự thân không thể vận dụng, nhưng đem ra phòng thân, nhưng là thừa sức. Phương Minh cũng là mang theo vạn dân khí vận mới có thể nhất cử nhất động đều mang theo tràn trề đại lực, thần lực hùng h ồ n không thấy đáy, đem chân nhân tươi sống dây dưa đến chết. Nhưng đối đầu với quan trước, hai bên số mệnh đối với háo, nhưng là có chút phiền phức. đương nhiên, quay về lục phẩm trở xuống quan c h ứ c cái kia liền có thể không nhìn, bởi vì Phương Minh tự thân số mệnh liền vượt xa quan lại số mệnh. nhưng đối với ngũ phẩm bên trên thì có chút lực bất tòng tâm. May là này thế, quan chức không thể tu pháp, không phải vậy, như cho sáng tỏ số mệnh pháp môn thì càng là khủng bố đáng sợ. bất luận là phương minh kiếp trước hoặc là đại càn đều không có quan chức tu tiên thành công ví dụ. trong này bí ẩn sâu sắc, liền với phương minh cũng là không hiểu rõ lắm. hiện tại hô hòa có độ đầm vị cách, đây là quân quyền ở tay, m i ễ n cưỡng đem số mệnh đẩy lên. vốn là này hô hòa thống lĩnh v à người. Hẳn là bạch khí hội tụ, có thể có vài tia hưởng khí, chính là rất may. Nhưng hắn chỉ dưới, đều là sơn việt, tính tình hung hãn, nhiều là dũng sĩ. Thật muốn bàn về đến, có thể ra 3.000 tinh binh. Thực lực này, liền không phải chuyện nhỏ, có độ đ ầ m vị cách, chẳng có gì lạ. Điều này đại biểu, hô hỏa thực lực bây giờ, hầu như vượt qua một huyện binh lực. Nay vẫn là một cái thiên cung bộ lạc, nếu để cho sơn việt toàn bộ liên hợp, vậy thì thật sự đã có thành tiệu, không thể ngăn chặn. Phương Minh gáy lỏng. bất ngờ nổi lên một tia k i ê n n g Lúc này, dưới đây sơn việt đã đem nghi thức tiến hành xong xuôi. Hiện tại hô hòa đã có thể coi là thiên cung bộ lạc tần mục thủ. Một cái tộc lão mặt đỏ lử lử liền muốn nói cái gì, lại đột nhiên bị một thanh em đánh gãy. Khắc k h ụ c khắc phục. Đại thụ đồ đằng a, ngươi người hầu đồng ý dâng lên hết thể huyết n ụ c linh hồn làm tế phẩm, xin ngươi giáng lâm đi. Đại tế ti tự trên đất bỏ lên, không để ý chu vi sơn việt dũng sĩ đ a u t h ư ơ n g cùng mình nhưng đang chảy máu cánh tay chỗ h ồ n g lớn tiếng ngâm sướng hắn lúc này tựa h ồ tiến vào một loại sâu xa tham thẳm cảnh giới trước tuy bị thương nặng nhưng tia không ảnh hưởng chút nào hoạt động theo ngâm sướng một luồng gợn sóng liền sinh thành nhanh chóng hướng về phương xa chuyện đi phương minh nếu là nguyện ý tự nhiên có thể ngăn cản nhưng hắn trong mắt chợt l o i sáng nhưng là c h ắ p tay bất động mặc cho đại tế ti triệu hoán không được mau ngăn cản hắn tộc lao hô to ha ha đã muộn các ngươi, theo ta cùng chết thôi. Đại tế ti trong mắt hiện ra hơi ánh sáng xanh lục, âm thanh cũng như đến từ cựu ưu minh, khiến người ta nghe tóc h à n Theo đại tế ti hoàn thành ngâm sướng, phương xa cũng nổi lên vận sóng, một tiếng thê thảm quỷ kêu vang lên, coi như là thế gian tục nhân cũng có thể nghe thấy. Phương minh sắc mặt bất động, liền thấy bách quỷ dạ hành chi cảnh lại là tái hiện, chúng quỷ kết thành mây đen, cách mặt đất ba thước, tự khói nhẹ giống như bay tới, mang theo gió lạnh, liền để chu vi s ơ n v i ệ t không khỏi sợ hãi, muốn quỳ xuống. hừ, Giác r ư ở i cầm đầu ác quỷ vừa thấy này cảnh, cái nào còn có cái gì không hiểu, xem thường mắng một câu. thanh âm này xuyên thấu âm dương các h t r ở liền với phổ thông sơn việt tộc nhân cũng có thể nghe thấy, mang theo băng hàn, hầu như để dòng máu của bọn họ ngưng tụ, không ít sơn việt đều là hai chân run rẩy. đại tế ti nhưng trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, gào thét, đồ đằng đến rồi, các ngươi đều phải chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 152 Dụng hỏa. Theo Đại t ế Ti lời nói, ác quỷ cũng có cử động, chỉ thấy nó không biết dùng gì pháp, toàn bộ trong hư không, tự nhiên hắc khí đại thịnh. Sơn việt tộc nhân liền thấy rõ, trong hư không, hắc quang lóe qua, một người đứng lơ lửng trên không. Người này khuôn mặt phổ thông, thân mang sơn việt trang phục, chu vi nhưng ngưng tụ hắc vân, v ờ n quanh bốn phía, bóng người nửa trong suốt, mơ hồ có thể nhìn ra phía sau cảnh sắc. Nó vừa xuất hiện. toàn bộ sân bãi liền âm phong nổi lên liền với nhiệt độ đều t ự a hồ hàng rồi mấy độ đồ đồ đang hiển linh rồi một cái sơn việt dũng sĩ kinh thanh nói không tự chủ được quỳ xuống rung dậy lên cái khác sơn việt cũng là đại sợ dưới chân mềm nũn rồn d ậ p quỳ theo dưới run cầm cậm đối với tình cảnh này phương minh nhưng là không cảm thấy kinh ngạc hắn thu thập lệ quỷ ác quỷ loại hình cũng không phải số ít chỉ là trên tay liền còn có 18 cái ác quỷ chế thành thần tướng đây này ác quỷ có thể ban ngày hiện hình hung uy cực thịnh hiện tại vẫn là ban đêm âm thịnh dương suy tự nhiên càng rõ ràng hơn chu vi s ơ â n việt không biết trong này duyên cớ thấy do ác quỷ đầu tiên liền tự kiếp h mấy phần d ũ t khí một suy bình thường dám chém giết sư hổ dũng sĩ lúc này càng như bạch thọ như thế vĩ đại đồ đẳng ta là ngài trung thật nhất người hầu triệu hoán ngài dáng lâm quét sạch thiên cung bộ lạc phản loạn đại tế ti d ự a vào trong cơ thể âm lực cũng nhận ra người này thân phận đây là vượt xa hắn âm lực cấp độ, mau tới trước, phục s ắ t đất bài dưới, âm thanh như k h ắ p như tố, phế vật vô dụng vẫn là thực hiện trước ngươi hứa hẹn, dâng lên máu thịt của ngươi linh hồn đi. Ác quỷ vung tay lên, thì có mấy cái hắc khí đập ra, trung gian còn bí mật mang theo cờ gạn. đây là nương nhờ vào ác quỷ thủ h ạ n nhiều là lệ quỷ cấp độ, tuy rằng không thể ban ngày hiện hình, nhưng cũng thông hiểu âm lực biến hóa, lại gặp ban đêm, dựa vào ác quỷ hung uy cũng có thể thấy được đến hắc khí. cho tới phổ thông hung quỷ nhưng là liền hắc khí cũng không chịu nổi này vài tia hắc khí quay về đại tế t i chính là bổ một cái đại tế t i trên mặt mang theo kinh ngạc vẻ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị mấy cái hắc khí chui vào trong cơ thể b ù m b ù m đại tế t i trong cơ thể liền như tiến vào vài con con chuột ở huyết nhục hạ du đi nhìn ra sơn việt tộc nhân đều là trong lòng đại hàn theo vài tiếng cười quái dị hắc khí rời đi đại tế t i thân thể. những lúc này tại chỗ chỉ còn một cổ thây khô, hai mắt bạo đột, làm như không dám tin tưởng. Quỷ, quỷ a! Chu Vi Sơn Việt tuy rằng rất hàm hậu, nhưng không phải người ngu, này tử trạng, nhất thời để bọn họ nổi lên liên tưởng, không khỏi bật thốt lên. Này thây khô tử trạng, nhưng là hung quỷ làm ác tiêu chí, Chu Vi Sơn Việt tầng dưới chót, nhất thời tất cả xôn xao. Này bình thường bái tế đại thụ đồ đẳng, lẽ nào chính là ác quỷ? rất nhiều thiên cung tộc nhân, nhất thời rơi vào hoang mang. sợ hãi, trong mê loạn, ác quỷ kha kha cười gằn, tựa hồ hoàn toàn không có che giấu tâm ý, nhìn ra phương minh đều là có chút cao mày, lại nhìn quét giữa trường, chỉ thấy tầng dưới c h ố t sơn việt có đứng dậy muốn trốn, có vẫn là quỳ, còn có mở mịn đứng thẳng, tay trắng không sách giả, có thể coi nhân gian b c h thái, cho tới mấy cái tộc lão cùng sơn việt cao tầng, nhưng là trên mặt mang theo vẻ không hiểu, nhìn ác quỷ, tựa hồ đang chờ giải thích, xem ra liên quan với đại thụ đồ đẳng, chính là ác quỷ việc làm. toàn bộ thiên cung cao tầng đều là rõ ràng trong lòng, cùng ác quỷ đạt thành hiểu ngầm, ngầm hiểu ý. Phương Minh vừa nhìn, liền đoán ra một, hai. Lúc này, ác quỷ đầu lĩnh đem tầm mắt chuyển tới hô hòa trên người, ta nhận ra ngươi gọi làm hô hòa, cũng là hoàng kim huyết thống. Làm sao? Thấy đại thụ đồ đ ẳ n g còn không bài dưới? Nói đến phần sau, âm thanh chuyển thành nghiêm khắc, Phương Minh thậm chí cảm giác được từng tia từng tia s ắ c cơ. ở ác quỷ hung uy bên dưới, như vẫn là trước hô hòa. Tự nhiên không chịu nổi bao lâu, phải phục sát đất, tâm thần bị đoạn. Nhưng điểm ấy áp lực, đối phương minh tới nói, nhưng là như l a mỏng, chút nào không tạo thành được trở ngại. Thất Thanh nở nụ cười, tiếng cười kia tuy nhỏ, nhưng ở tĩnh mịch trên sân, nhưng là có vẻ còn vì là đ ộ t n ộ t Phàm Nhân, người cười cái gì? Ác quỷ thủ lĩnh lại không lập tức n à o lên, mà là thưởng thức trong tay hắc khí, cân nhắc hỏi, ta hô hòa, trước cũng là võ sĩ thủ lĩnh, đối với đồ đẳng cũng có chút hiểu rõ, như vậy. Cao quý đại thụ đồ đằng, ngài vì sao vứt bỏ trước hiểu ngầm, muốn hiện ra nội tình, tàn sát ngươi con dân đây? Hồ h ò a nhìn n á c quỷ, trầm giọng hỏi. Ha ha, đó là bởi vì chúng ta đã không cần che giấu rồi. Ác quỷ thủ lĩnh q u ỳ n g Thanh cười to, trước kia âm đức trên mặt càng thấy dữ tợn. Trước đây có đạo môn cùng triều đình áp chế, chúng ta huynh đệ mới không thể không dựa vào phàm nhân, ẩn náu thân hình, làm một số chuyện cũng phải che che giấu giấu. Mấy thế trôi qua đều như vậy. Ác quỷ thủ lĩnh nói tới chỗ này, trong mắt hiện ra hung quang, nhìn quét một vòng, còn phải che chở những người phạm tu, vì đó điều động, thực là chúng ta vô cùng n ụ c nhã. Lời nói này mang theo sát khí, nhìn ra thiên cung bộ lạc bên trong người đều là trong lòng đại l ẫ m Ha ha, ha ha, nhưng hiện tại đại c à n cảnh vận đã đến lúc cùng đường, rốt cục tiến vào thời loạn lạc, liền với đạo môn cũng là âm thầm tranh đấu, thực lực giảm mạnh, này chính là chúng ta mạnh mẽ lên cơ hội. Chúng ta ngũ việt ác quỷ. đã kết thành đồng minh, hẹn ước cộng đồng khởi sự, nói không chừng chúng ta huynh đệ lên cấp quỷ vương cơ hội liền ở đây nơi đến lúc đó phóng tầm mắt toàn bộ Nô Châu lại có ai người có thể địch? Ác quỷ thủ lĩnh ngửa mặt lên trời cười to, tựa hồ toàn bộ Nô Châu đều là vật trong túi như thế. Vừa nãy đại tế thời gian vẫn là tất cả bình thường, làm sao đột nhiên thì có biến hóa? Phương Minh tâm tư thay đổi thật nhanh, liền đoán ra đáp án. Vừa nãy tất là thấy người ngoài đến không ít tin tức. bị thuyết phục đi, hô hòa nhàn nhạt hỏi trí tuệ vươn vàng, bàn về sơn việt này ngũ việt ác quỷ liên minh mới có thể coi là hậu trường người nắm quyền, người ngoài muốn gây xích mích quan hệ dựa vào sơn việt khởi binh đối kháng t ố n g ngọc, sao không bắt đầu từ đây? tuy rằng ác quỷ cùng sơn việt đều là hung tàn, đối với người ngoài càng là hiếm có bung tha, nhưng nếu không tiếc vô liếng nhiều lần thử nghiệm nhờ số trời run rủi càng cho thành công sâu chuỗi, hô h ỏ a người rất thông minh. hiện tại quỳ xuống xin thể hướng về ta cống hiến cho đây là ngươi cuối cùng mạng sống cơ hội ác quỷ nghe phương minh nhận định trong lòng sát ý nổi lên nhưng kiềm chế lại nói với hô hòa ác quỷ đến cùng không phải người sống muốn hoàn toàn trưởng khống thiên cung bộ lạc trong thời gian ngắn vẫn là không thể thiếu hô hòa nhóm người đối với chiêu này ủng đùm hô hòa bật cười khẽ lắc đầu một cái ta là tô ứ cái kia tử tôn hoàng kim huyết thống người thừa kế có thể nào hướng về thấp kém sâu hành lễ nay n g ô n g ữ chính là xích, loa loa khiêu khích, ác quỷ chu vi, hắc vân đột nhiên hơi động, bản thân nhưng là mặt không hề cảm xúc. nếu ngươi tự tìm đường chết, thì nên trách không được ta, ta phải đem hồn phách của ngươi đặt ở ư u hỏa bên trong, đốt cháy hơn một nghìn năm. vung tay lên, thì có mấy cái lệ quỷ hóa thành hắc khí nhào lên. xa xa tam n h a n sốt s ắ n g rít gào một tiếng, đoạt thanh đao liền muốn tiến lên. đối với hắc khí kia, hô h ỏ a nhưng là không tránh không né, trái lại sướng nổi lên viễn cổ ca dao. ở trong thiên địa luồng thứ nhất nắng sớm chiếu xuống thời điểm tố ư cái kia tự hỏa bên trong mà sinh cái kia nhảy lên ngọn lửa là tố ư cái kia tươi đẹp tóc dài hắn cùng phong chi mẫu thân m i ế n nhau liền với tinh tinh cùng thái dương đều muốn cho bọn họ chúc phúc để xuống núi cảng đều là ngẩng đầu lên nhìn trẻ tuổi mục thủ sướng sơn việt nghe nhiều nên thuộc ca dao khẩn đón lấy trong mắt bọn họ liền thấy rõ một màn kỳ cảnh liền thấy hô hỏa vung tay lên trong sân tâm hùng hùng thiêu đốt lửa trại liền t ự hồ bị cái gì xúc động, đột nhiên tăng vọt, hình thành một con rồng lửa. Hỏa Long Dương nhanh muốn vớt, đem hô và toàn bộ vây quanh, hô và toàn bộ thân thể đều tắm rửa ở trong ngọn lửa, nhưng không thương một phần một hào. Nào lên lệ quỷ, nộ lửa, lại như tuyết trắng thấy ánh mặt trời, rất nhanh bị hóa đi. Có một đạo hắc khí thế tới hơi chậm, thấy rõ đồng bạn kết cục, chính là đại sợ, lập tức trở về triệt, đã thấy hỏa diễm bay lên không đuổi theo, thiêu đốt bóng đen. Khói đen đột nhiên nổ tung, mọi người tại đây. tựa hồ mơ hồ nghe được có tiếng kêu thảm thiết, liền thấy hắc khí hoàn toàn bị ngọn lửa nuốt chửng, không thấy tăm hơi. t ố ư cái kia, t ố ư cái kia, này dùng hỏa không t h ư ờ n g ở trong truyền thuyết chỉ có sơn việt thủy tổ, tổ ư đó mới có thể làm đến. dưới đ â y sơn việt dường như nhìn thấy tự thân thần linh, trong hai mắt chảy ra nước mắt, r ồ n rập quỷ xuống hô to. tam nhan mới lao ra vài bước, liền nhìn thấy cảnh này, cũng là há to miệng, đau trong tay trôi loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất, nhưng chút nào không lo được. chỉ trợn mắt lên, nhìn ở trong ngọn lửa hô hòa, hầu như coi chính mình liền ở trong mơ. lúc này hô hòa chu vi cuốn quanh lửa, ánh sáng sáng quắc, soi sáng tứ phương. trên mặt không đau khổ không vui, lại như khoác lửa áo giáp chiến thần, nhìn ác quỷ. trong lòng, nhưng là thầm nói, này tránh hỏa thần thông, quả là dùng tốt. đem ra giả thần giả quỷ, càng là có một phen đặc biệt hiệu quả. ngươi, ngươi đến cùng là ai? ác quỷ thủ lĩnh, thu lại trước hung uy. sắc mặt trước nay chưa từng có trinh trọng, nhìn Phương Minh, trầm giọng hỏi. Thiên cung bộ lạc mục thủ bối lô đặc hô hòa, hô hòa hét lớn một tiếng, không cho ác quỷ thủ lĩnh nói chuyện cơ hội, mang lửa để lên. thân hình lướt qua, trên đất đều bị thiêu ra một đạo cháy đen vết tích. một trường nhấn ra, hỏa long quấn quanh, sóng nhiệt bao phủ, bốn phía âm u bầu không khí, nhất thời quét đi sạch xỉn xanh. ác quỷ thủ lĩnh đã biết, lúc này chính là sống còn chi khắc, c h ợ t quát một tiếng, hắc vân nổi lên. liền với Chu Vi Hung Quỷ, Lệ Quỷ cũng bị bắt vào Vân bên trong, này Hắc Vân nhất thời lại tăng mấy phần, theo Ác Quỷ tâm ý hóa thành màu đen cự đao, ngang trời chém núng ra, dĩ nhiên hấp nhiếp dưới trường chúng quỷ, làm này một kích, đúng là thật là độc c á c tính. Phương Minh nhìn này cảnh, tự nhiên biết này Ác Quỷ đem thủ hạ toàn bộ hiến tế, tụ hợp vào Hắc Vân bên trong, tăng cường âm khí, nhưng là một lần đem thủ hạ hy sinh, đổi lấy nhất thời uy lực, n à y nhã lực, quyết đoán đều là không thể khinh thường. đáng tiếc cũng là như vậy nếu là quỷ vương tập kết hơn vạn quỷ quân phương minh cũng vẫn cần kiên kỵ tránh né mũi nhọn nhưng cái này đại thụ đồ đẳng mới ác quỷ tu vi dưới trướng chúng quỷ cũng mới bất qua t r ư n g t r ă m coi như toàn bộ hy sinh có thể có bao nhiêu uy lực mễ lạp chi huy cũng dám tỏa ánh sáng phương minh trong lòng cười g ầ n thân niệm hơi động sau lưng thiên luân hiện lên từng tia từng tia màu vàng liền bám vào hỏa trên thân rồng nay hỏa long mang theo màu vàng g ọ ra một t r ả o c h ụ p vào màu đen cự đ a o ầm vuốt rồng cùng cự đ a o chạm vào nhau nhấc lên một trận cuộn sóng đem phụ cận quỷ lệ x u n viện đều sốc mấy cái bổ nhào không không thể ác quỷ nhìn vuốt rồng đem cự đ a o đánh nát thất thần hô to chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 153, sứ giả hỏa long đem màu đen cự đ a o đánh tan sau không chút do dự mà hướng về ác quỷ thủ lĩnh đ ậ p tới ác quỷ thủ lĩnh lúc này trong lòng đại sợ đột nhiên trong lòng mát lạnh nghĩ đến then chốt, hô, ngươi là, nói còn chưa dứt lời, liền bị hỏa long bao phủ. Bên ngoài sân việt liền thấy ánh lửa ngút trời, sau đó thu lại, trên đất bằng có thêm cái hố to, còn có hỏa thiêu vết tích, ác quỷ thủ lĩnh cũng đã tung tích hoàn toàn không có. Ác quỷ thủ lĩnh cấp độ kỳ thực chỉ kém phương minh nửa bậc, nhưng vì phương minh thân là thần linh, nhất cử nhất động, không ai không mang theo vạn dân khí, tràn trề khó chặn, lại trước đó không có phòng bị, mới bị một đòn tức diệt. nhưng tại trong mắt sơn việt tộc nhân xem ra này càng là hô hỏa đạt được tổ tiên sức mạnh to lớn chứng minh thổ ư cái kia tiếng là một làn sóng cao hơn một làn sóng phương minh mỉm cười ánh lửa thu lại leo lên đài cao mắt nhìn phía dưới sơn việt b á t t í n h lúc này sơn việt tộc nhân đều một mặt t h à n h t í n h hừng hực mà nhìn hô hỏa phương minh không nghi ngờ chút nào lúc này coi như dưới làm bọn họ đi chết cũng sẽ có không ít người sẽ nghe theo hô hỏa nở nụ cười quay về phía dưới sơn việt rơi lên quyền trưởng và nóng dưới đáy bầu không khí nhất thời một tĩnh ta hô hỏa kế thừa tổ ư cái kia ý chí muốn dẫn dắt thiên cung bộ lạc hướng đi phú cường ta muốn con của chúng ta có thể mỗi ngày đều hưởng thụ gạo trắng tầm b ổ ta muốn con dân của chúng ta không cần được hung quỷ quái dày huyết tế ta muốn chúng ta thiên cung bộ lạc trở thành sơn việt đệ nhất bộ tộc hô hỏa vang vọng âm thanh nhất thời truyền khắp toàn trường theo lời nói dưới đáy sơn việt tộc trong mắt người tựa hồ bốc cháy lên hỏa diễm rôn d ậ p hô Hô hòa mục thủ, hô hòa mục thủ, hô hòa nhìn phía dưới tiếng gầm, cơi n h ạ c lập tức lớn tiếng nói, bắt đầu từ hôm nay, ta hô hòa, không chỉ là thiên cung bộ lạc mục thủ bối lỗ đặc, ta muốn làm toàn bộ sơn việt vương. Lời này vừa ra khỏi miệng, trong hư không, tựa hồ chính là hơi động, toàn bộ thiên cung bộ lạc, linh giác hơn người giả, đều suy tư, lập tức, sân bãi trên, l i ề n bạo phát càng to lớn hơn làn sóng, sơn việt vương, hô hòa, sơn việt vương. Hô hòa, sơn việt vương. Hô hòa, theo phía dưới sơn việt đến tỉnh tỉnh mê mê không giống. Phương minh thân cư linh nhãn đã thấy rõ, theo hô hòa phát sinh lời thể này phương địa giới đột có biến hóa. Từng tia từng tia địa khí tự thiên cung bộ lạc bên trong sản sinh như bách xuyên quy lưu hội tụ đến hô hòa trên người. Có những ngày ra chỉ hô hòa vị cách dĩ nhiên có hướng lên trên x u thế màu đỏ thâm trở lên chỉ có kim khí. Đây là. Sơn Việt bộ tộc trăm ngàn năm qua tâm nguyện sao? Phương Minh nhìn từng tia từng tia địa khí như có n ộ ra. Sơn Việt bộ tộc tuy rằng hung manh dũng mãnh, nhưng thật luận sinh hoạt trình độ như thế nào sánh được đại ca n b n h tính? Chớ nói chi là lại bị ác quỷ chiếm cứ, yêu cầu huyết tế mỗi tháng kéo dài cho Sơn Việt lấy máu. Nay các đời các đời anh linh đều dốc hết tâm huyết vì là Sơn Việt đại nghiệp, phép kinh chém cước coi như trôn xương nơi này, hồn phi phách tán cũng không quên chí lớn. Hiện tại hô hỏa phát sinh lời thể, nhất thời cùng sơn việt đại thế kết hợp lại, đạt được khí số. Nhưng tùy theo mà đến, còn có phản vệ. Phương Minh thần nhãn đã có thể thấy rõ, hô hỏa số mệnh chu vi hôi hắc khí, lúc này số mệnh hưng thịnh, tự nhiên không có động tĩnh. Nhưng một khi suy yếu, chính là đại h ọ a sát thân. Đây chính là căn cơ, như hô hỏa thật có thể nhất thống sơn việt, vậy thì thật sự có đại quý chi mệnh. Đến lúc đó căn cơ hùng hồn, tự nhiên không sợ. b ằ n g không cũng chỉ là nhất thời lộng t i ề u căn cơ không sâu, thừa không chịu được cái này lại vỡ. lúc này nhìn phía dưới hoan hô nhảy lên sơn việt tộc nhân, phương minh đáy lòng, nhưng là ám thở dài. theo thời gian dần muộn, hô hỏa phát xuống hiệu lệnh, toàn bộ thiên cung cuối cùng cũng coi như từ cuồng nhiệt bên trong thoáng khôi phục, các v ề nghỉ ngơi. hôm nay buổi tối phát sinh quá nhiều chuyện, những này rất hàm sơn việt, nhất thời còn có chút không phản ứng kịp. nhưng người khác có thể nghỉ ngơi, lúc này hô hỏa, nhưng là chút nào bận b i u bên trong thâu nhàn thời gian đều không có. Thiên Cung Bộ Lạc Trung ương, mục thủ lều lớn, lúc này đã thay đổi chủ nhân. Nay cắm đầy diễm lệ lông chim cùng vệ sáng lều vải, theo phương minh, thực sự có chút không gian g ô r a khoai, chớ nói chi là vẫn là thu được đến quân t r ư ớ n g nghiêm túc có thừa, nhưng ít đi mấy phần thư thỏa. Bất quá lúc này cũng không cố trên những thứ này. Toàn bộ bên trong đại t r ư ớ n g đen đ u ố c sáng trang, toàn bộ Thiên Cung Bộ Lạc tộc lão cao tầng, toàn bộ đều có, Tam Nhan cũng ngồi trên mặt đất, nhìn chủ vị một đại hán, mang theo không nói ra được vui mừng vẻ. Tuy rằng đáy lòng mơ hồ còn có chút tâm tình, nhưng rất nhanh sẽ bị đè xuống. Cái này cũng là nhân chi thường tình. h ắ n cùng Hô Hòa từ nhỏ hiểu biết lẫn nhau cách biệt cũng là không nhiều. Nhưng Hô Hòa có Hoàng Kim huyết thống, h ắ n không có, đây chính là trên lệnh. Cũng trực tiếp quyết định địa vị hôm nay. Tôn Kinh t ố ư cái kia tử tôn hỏa bên trong tinh linh thống linh toàn bộ thiên cung bộ lạc Sơn Việt vương giả Hô Hòa đại nhân, ngài con dân ở đây hướng về ngài dâng lên trung thành chúc phúc. một cái mặt mũi nhăn meo, tóc hầu như đi quang tộc lao đi đầu, hướng về hô hòa hành lễ, còn lại tộc lao cao tầng cũng là theo. coi như trước còn có tâm tư gì, có thể thấy được hô hòa dũng lực, lại gặp hô h ò a n g ự sử hỏa diễm kỳ cảnh, tuy là lại có thêm dạ tâm người, không thừa nhận cũng không được. lúc này hô hòa đã đạt được toàn bộ thiên cung bộ lạc cống hiến cho, bất kỳ cử động đều là châu châu đa xe, chỉ có thể bị người dân làn sóng áp đảo, không thể không thu thập tâm tình, quay về hô hòa cung kính d ớ i bái. đây mới thực sự là thừa nhận hô hòa thống trị địa vị, hô hòa nhìn tự nhiên cực kỳ cao hứng nói ta tuân theo tổ tiên di chí vốn là lo lắng năng lực chính mình có hạn đảm đương không được đại vị hiện tại có các vị lại như chim nhỏ có cánh có thể ở làm thiên trên bay lượn tất cả mọi người là không dám nói tôn kính m ụ c thủ đại nhân ngài là trên trời hùng lừng chúng ta chính là trên đất chó săn nguyện vẫn đi theo ngài bước chân đây chính là chính thức tỏ rõ thái độ rồi hô hòa rất là thỏa mãn. liền thấy theo mọi người chính thức quy thuận trước còn có chút phủ p h i ế m số mệnh một thoáng vững chắc này số mệnh đ ầ y đủ trưởng không toàn bộ thiên cung phương minh trong lòng âm thầm suy nghĩ nhìn thấy tam nhan lại hỏi thế nào người bắt được sao m ụ c thủ đại nhân dựa theo phân phó của ngài chúng ta canh gác mấy cái yếu đạo suốt đêm tìm tòi một thoáng đã bắt đến, đến rồi tam nhan đi ra lớn tiếng nói vừa nãy này một hồi hắn đã triệt để hiểu rõ lúc này hô hòa địa vị càng cao đối với hắn càng mới có lợi, tất lại còn có cái em gái rồi đây. trước nho nhỏ đấu k ỵ bất quá là thiếu niên tâm tính, Tam Nhan đã thành nhân, có thời gian bình tĩnh suy nghĩ, vẫn là triệt để đè xuống, không còn nữa lại nghĩ. hiện tại thái độ càng là cung kính. được, dẫn tới, Hồ Hòa ngồi xếp bằng, phát ra lệnh, Tam Nhan tuân lệnh đi ra ngoài, sau đó không lâu, liền ép tới một mình vào đây, thân hình gầy gò, cắn người t r a n g phủ, thấy rõ trong doanh t r ư ớ n g s u n viện, càng là run cầm cập. không đợi tam nhàn quát lớn, liền mau mau quỳ xuống, dập đầu liên tục. các vị sơn việt ra ra tha mạng, tiểu nhân chỉ là đi nhầm vào thâm sơn, vạn vạn không có mạo phạm tâm ý. càng cũng nói tới một cái lưu loát sơn việt thổ ngữ, nay thế sơn việt tự nhiên có chính mình ngôn ngữ, đồng thời chỉ có đồng nhất bộ lạc khẩu âm mới chuẩn, một khi ra bộ lạc, n à y thổ ngữ phát âm cũng có chút thay đổi, người ngoài càng là đầu óc mơ hồ. nay đại càng người dĩ nhiên có thể nói tới sơn việt thiên cung bộ lạc thổ ngữ. tự nhiên để mọi người cực kỳ kinh ngạc một cái trong doanh trưởng tộc lão đều là nổi lên chút hứng thú trước kia không thèm để ý biểu hiện cũng thu lại quan sát tỉ mỉ người này ánh mắt t ụ vào càng làm cho người này t ú i đầu hừ nhu nhược c á n nhân không phải dũng sĩ tam n h a n xem thường nói cái này cũng là đại thể sơn việt cái nhìn đối với sơn việt tới nói lúc này như người này có thể nạo g nghệ không sợ thậm chí đối mặt lấy thêm ra thủ đoạn đánh đổ mấy cái sơn việt dũng sĩ Cái kia trái lại càng đến kính trọng, nói không chừng chuyện hôm nay liền có thể chuyển nguy thành an. Quý người này tự nhiên cũng là rõ ràng trong đó tin tức, nhưng hắn hiểu hơn chính mình cân lượng. Muốn ra vẻ ngang nhiên bất khuất, tất nhiên là dễ dàng, có thể sau khi Sơn Việt khiêu chiến liền hoàn toàn không phải là đối thủ, đ ồ tăng nguy hiểm vẫn là r ụ t đầu cho thỏa đáng. Người này tự nhiên chính là Nô g Châu thế lực lớn phái tới liên hợp Sơn Việt thế lực thám tử, nhân là bản địa chiêu mộ cũng sẽ chuốt Sơn Việt thổ ngữ bình thường. cũng cùng sơn việt trong bóng tối cấu kết là lấy quen thuộc địa hình có thể một đường tìm tới ác quỷ hiểu lấy lợi hại người cũng không cần giấu ta nếu quen thuộc sơn việt n g ô n nữ g vậy khẳng định không phải nơi khác người chỉ có phụ cận đại tộc mới có loại người như ngươi không muốn phủ nhận thật giả hay không ta đem trong tộc phụ trách đối ngoại giao dịch người gọi tới một nhận liền biết hô hòa nhìn người này ánh mắt tựa h ồ trực thấu thân thể nói này sơn việt thổ nữ g cực kỳ nhiều khẩu khó học người ngoại địa học cũng vô dụng lượng này hậu trường thế lực, nhất thời cũng tìm không ra. hiện tại xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có một khả năng, chính là có trường nhạc, vũ di nhị phủ thế gia nhúng tay. chớ có cho là, này nhị phủ tàn tạ, sẽ không có thế gia chiếm giữ. v ừ a v ặ n ngược lại, nơi đây thế gia, phản có không ít, hầu như so với cái khác tam phủ, đều trải qua thoải mái. trong này, dựa vào chính là sơn v i ệ t sơn v i ệ t mười mấy vạn người, coi như cấp đoạn, cái khác sinh hoạt vật tư, cũng là tự sản không. với bên ngoài m u i ăn. Thiết liêu chờ chút nhu cầu rất lớn. Những thế gia này bồi dưỡng nhân thủ, chuyên môn cùng sơn việt mậu dịch, thấp mua cao bán, vận đến sơn việt cần gấp thiết liêu, ngồi ăn những vật này, đổi lấy sơn việt thu gom quý trọng da lông, các loại dược thảo, còn có c ấ p đến kỳ chân đồ cổ. Này trung gian lợi nhuận gấp có mười mấy lần. Vì lớn như vậy một món tiền bạc, cái khác những người cản đường đều là thủ không đợi trời c h u n g Trước c h i phủ hữu tâm sửa trị, liền bị những thế gia này cấu kết sơn việt làm loạn bức bách xuống n à i người này chính là thế gia trong bóng tối bồi dưỡng chuyên môn phụ trách giao dịch tự nhiên một cái sơn việt thổ ngữ lưu loát dị thường hiện tại ngô châu cái khác thế lực như ra giá cao thu mua vẫn là có thể cấu kết đến mấy cái thế gia ra những người này đến đảm nhiệm hướng đạo thuyết khách liên hợp sơn việt các bộ cần phải làm trễ tống ngọc nhất thống thời cơ vì bọn họ sáng tạo cơ hội người kia vừa nghe thân thể chính là run lên trái lại không run lên ngẩng đầu lên nhìn hô hỏa nói hết t h ể đều không gạt được đại nhân nay vương ngẩng đầu hiện ra một tấm g ầ y gò mặt đến tam n h a n nhìn kỹ chính là v ô đầu một cái quy tôn ta nói trước làm sao nhìn quen mắt hóa ra là ngươi cái kia cái gì triệu ra ba quản gia khanh cho chúng ta thật là khổ lần trước chính là ngươi một cái 500 năm lão sơn tham dĩ nhiên mới ra mấy trăm cân thiết liêu hiện tại rốt cục rơi xuống ra ra trên tay chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 154, chiếm đoạt khởi nguồn Tam Nhan nói xong, trong mắt b u ớ c ra hung quang, không có ý tốt mà nhìn quản gia kia, sẽ chờ hô hỏa r a lệnh một tiếng, liền muốn triển khai các loại thủ đoạn để này hắc tâm tiểu thương biết được lợi hại. Qua hắn lời nói, tộc khát lão cũng là b ừ n g t ỉ n h chẳng trách lúc trước người này muốn t ú i đầu che giấu, hóa ra là vì che lấp thân phận. Nay triệu phủ quản gia chính là thường ngày cùng Thiên Cung Bộ Lạc giao dịch người dẫn đầu, Thiên Cung Bộ Lạc bên trong nhận thức thực tại không phải số ít, hiện tại vừa là đêm đen. trước chạy trốn bên trong lại chiêm không ít bùn đất bôi lên mới nhất thời không nhận ra hiện tại vừa nhìn có thể không phải là quả nhiên không gạt được các vị nay triệu quản gia cười khổ lại nhìn hô hòa phương hướng sắc mặt kinh ngạc trước tiểu nhân cũng thấy rõ hô hòa đại nhân mấy lần không muốn lần thứ hai gặp lại đại nhân đã thành thiên cung mục thủ này mây gió biến ảo thực sự là khó nói hô hòa trước cũng chỉ là một trung tầng dũng sĩ thủ lĩnh mấy lần cùng n à y triệu gia giao dịch đều có hắn phụ trách cấp giải Ngươi hiện tại v ị n tình cảm, nhưng là muốn xin tha, hô hỏa không để ý lắm, thuận miệng hỏi. Dun r ế còn muốn sống, huống hồ người đâu? Triệu quản gia hờ hững nói, không chút nào khuất nhục cảm giác, hắn tự chuyện vật b ê n trong dọc theo đường đi bỏ, đã sớm đã thấy ra, cái gì vinh lục đều là giả, chỉ có sống sót mới có thể đặt sắc. Phần này thản nhiên cảm giác, đúng là để Phương Minh trong lòng hơi động, cười to nói, có thể thẳng thắn sợ, cũng là hiếm thấy. Xem ở chỗ này phần trên, ta liền cho phép ngươi lần thứ hai trần biện. nếu là lại có thêm ẩn giấu cũng chỉ có bắt người nuôi sói, tuy là cười to nhưng này triệu quản gia nhưng là trong lòng dùng mình này sơn việt da man giết đến người sau không chỉ có không táng còn có thể quăng thi hoang dã coi như cảm ấ y bắt giết manh thú này nuôi sói chi ngữ không phải là hương ô n đe dọa vừa nghĩ tới hơi có gì bất bình thường sẽ trôn t h ơ y cầm thú chi khẩu này triệu quản gia cái chán không khỏi có thêm một tầng t ỉ m ỉ bạch hãn mau mau d ậ p đầu Tiểu nhân không dám ẩn giấu, tiểu nhân xác thực là triệu gia ba quản gia, phụ trách cùng quý bộ thương mậu vắng lai. Trước chủ nhà đến rồi mấy người, gia chủ thịnh tình tiếp đón, sau đó liền chuyển ta đi, mệnh mang theo thuộc hạ tìm kiếm quý bộ. Bởi vì chủ nhà thúc đến rất gấp, không đợi ước định giao dịch thời gian, tiểu nhân liền tự ý đi vào. Nói tới chỗ này, này triệu quản gia cũng là còn có thừa quý, không ngờ trong núi so với tưởng tượng gian g uy, không còn đầu lĩnh sơn việt, hắn mang người. hầu như ở trong núi tử quang, không muốn sơn đạo khó đi, nhất thời là đường, do vận may run rủi, mới thấy rõ quý bộ đồ đằng, này triệu quản gia, vì mạng sống, có thể nói biết gì đều nói hết không giấu giếm, như thế trước sau một đôi chiếu, sự tinh đại khái liền hiện lên ở phương minh đầu óc, nô châu thế lực không chịu nổi tống ngọc nhất thống, trong bóng tối nhúng tay muốn thu mua sân v i ệ t cho tống ngọc chế tạo phiền phức, vì thế liền tìm đến triệu gia, cũng không biết đạt thành thỏa thuận gì. này triệu r a rất là nhiệt tình, lập tức liền phái r a nhân thủ liên hệ sơn việt khởi sự. nhưng sơn việt thế gia tuy rằng cấu kết, lén lút, nhưng là mỗi người có phòng bị, giao dịch thời gian điểm đều là trước đó thông báo, nghiêm phòng bí mật lộ ra ngoài. hiện tại triệu quản gia mang theo mấy người liền đâm đầu thẳng vào thâm sơn, muốn tìm đến thiên cung bộ lạc này biết bao khó khăn. có thể một đường đụng vào đồ đ ằ n g trên tay đã coi như bọn họ phúc lớn mạng lớn rồi. không nghĩ trước một hồi biến đổi lớn. đồ đ ằ n g càng là ác quỷ công kích, hô hòa lại đại phát thần uy, giết ác quỷ này triệu quản gia trong lòng tự kiếp, h liền muốn chạy trốn, không muốn bị tam nhan một lần bắt được. Sự tình cơ bản trải qua chính là như vậy, phương minh cũng xem thường hỏi kỹ, liền nói, ngươi có biết đến nhà ngươi đến cùng là cái nào châu lý đại tộc, cái này tiểu nhân thực là không biết. triệu quản gia mặt lộ vẻ khó khăn, hắn chỉ là một cái ống loa như thế mặt hàng, bởi vì phải liên hệ s ơ â n việt mới mang theo cái quản gia tên tuổi. thực tế quy ề n l ự c nhưng là cực nhỏ không vào được hạt nhân tự nhiên cũng không biết bí ẩn triệu quản gia lại tiếp tục nói hô hòa đại nhân thần dũng vô địch tiểu nhân đều là bội phục hiện tại làm thiên cung mục thủ có thể nói là mục đích chung hiện tại nhà ta chủ thượng nguyện sinh gia thiết 5.000 cân cũng lấy m ù i ăn vải vóc những vật này xin mời đại nhân ra tay đối phó một người t trong liều mọi người đều là hấp một cái khí lạnh liên với phương minh cũng có chút vi g i ậ t mình ngón này b ú t thực sự là không nhỏ, thế gian g à n năm tích lũy, quả nhiên không phải nhà giàu mới nổi có thể so với. là người phương nào muốn đối phó ai, phương Minh tự nhiên rõ ràng trong lòng, nhưng ở bề ngoài hay là hỏi người này là càn nhân trong tiết độ sứ, gọi là Tống Ngọc, thủ hạ cũng có hơn vạn dũng sĩ, thế lực rất lớn. triệu quản gia không biết chính mình muốn đối phó chính là trên ngồi người, đã ở trước quỷ môn quan quá một vòng, vẫn là tận lực đầu đ ộ c hừ, càn nhân nhu nhược đến lại như cựu con. chúng ta một cái sơn việt dũng sĩ liền có thể đánh cho mười cái tam nhan ở một bên nhưng là không phục nói phương minh nghe xong nhưng là âm thầm lắc đầu những này sơn việt ở trường nhạc vũ di nhị phủ hung hăng ngang ngược quen n rồi không khỏi coi thường anh hùng thiên hạ tống ngọc thủ hạ binh sĩ tuy rằng ở cá nhân vũ dũng trên đối với sơn việt hơi kém có thể quân giới tinh xảo lại hiệu lệnh nhất thống tương tự nhân số dưới nếu như mười 10 người trăm người đối chiến cái kia sơn việt khả năng còn chiếm ưu thế nếu là người đếm tới ngàn người và người, cái kia sơn việt chính là toàn tộc cắp lên, cũng chỉ có thua thất bại thảm hại kết cục. nhưng lúc này, đương nhiên sẽ không nói như vậy. triệu quản gia liền thấy hô hòa ngửa mặt lên trời cười to, nói, không sai, can nhân chính là cựu con, chỉ có thể mặc cho chúng ta lấy dụng. triệu quản gia trong lòng thầm mắng man di, nhưng vẫn là sắc mặt hân hoan, nói, chính là như vậy. mục thủ dũng sĩ vừa đến, cái gì tố ngọc chỉ có thể chạy t r ố i chết. dừng một chút, còn nói, việc này trọng đại. có phải là muốn cùng bộ lạc khác liên thủ một cái thiên cung bộ tự nhiên không đủ chỉ có liên hợp toàn bộ xuân việt mới có thể tạo lên thanh thế cho tống ngọc tạo thành cự phiền toại lớn kha kha cái khác không nói chính là trước hắc hổ bộ lạc còn bắt được ta không ít dũng sĩ đi h y ế n tế có thể nào như thế buông tha hô hỏa sắc mặt không thích trầm giọng nói nay triệu quản gia đ ã n g h ĩ khuyên nữa ai biết hô hỏa khoát tay chặn lại thiên cung cùng hắc hổ là trời sinh tử địch chỉ có thể có một cái có thể thấy trên trời thái dương, ngươi lại muốn nói, ta liền đem ngươi đ ố t xài lang. Lời này đi ra, triệu quản gia chính là cả người phát lệnh, mới nhớ lại sinh tử còn ở nhân thủ, ngoại trừ cười khổ, còn có thể nói tới cái gì đây? Muốn giúp các ngươi đối phó c ả n nhân, cũng là có thể, trước điều kiện, nhưng là thiếu. Nói cho triệu đông minh, ta muốn găng 20.000 ngàn cân vải vóc v n t ớ t mới sẽ xuất thủ. Đây chính là dở công phu sư tử n g ạ m nhưng triệu gia người phía sau cuối cùng vì ngăn t ố n g ngọc. vẫn là sẽ đáp ứng, cớ sao mà không làm đây. đồng thời, lớn như vậy vật tư điều động, liền không tin không lòi đuôi. cũng mặc kệ triệu quản gia sắc mặt khó coi, hô hỏa u ố n g tam nhan, đem người này mang đi, cẩn thận trông giữ. ngày mai đưa xuống núi đi. tam nhan lớn tiếng đáp ứng, áp triệu quản gia lui ra. n g c thủ, chúng ta vừa n ạ y giá tiền, có phải là tàn nhẫn điểm? tam nhan vừa mới khoản chi, thì có bộ tộc lao đi ra nói, này xuân việt, quyền lực uy nghiêm còn không thâm nhập. Bình thường trên dưới trong lúc đó thì có chút tùy tiện. Phương Minh cũng không để ý lắm, thuận miệng giải thích, Ta Sơn Việt tốt đẹp dũng sĩ, có thể nào làm cản nhân chó s ă n Những này, bất quá là thăm dò. Tộc Lão ánh mắt sáng lên, lẽ nào này Triệu gia thật sẽ ra đến? Triệu gia ra không, nhưng người sau lưng tự nhiên trở ra. Hô hỏa cười gần nói, mặc kệ này Tộc Lão có chút mê man ánh mắt, lại trầm rãi nói, nếu là Triệu gia thật sự ra, chúng ta có những này vật tư. đủ có thể vũ trang tộc nhân. Nếu c ả n nhân như vậy chi phú, đến lúc đó tự nhiên liền với triệu gia, một cái nuốt vào. Tộc lao ánh mắt sáng lên, trước thiên cung, thực lực vẫn không tính là quá mạnh, không thể không cùng nhị phủ bên trong thế gia liên thủ, làm đau thương, đoạt được lợi ích, nhưng là thế gia cầm đầu to. Hiện tại hô hòa lời này, chính là muốn làm một mình, càng muốn cắn thế gia một cái. Tộc lao cũng là sơn việt, đương nhiên sẽ không coi c ả n nhân vì là cùng tộc, đối với ruồng bỏ t h ể ước, cũng không có cái gì chịu tội cảm giác. nhưng đối với thực lực bản thân vẫn còn có chút lo lắng, không khỏi hỏi chúng ta thiên cung thực lực muốn muốn làm như vậy nhưng là không đủ a yên tâm trải qua mấy ngày liền sung t ố c rồi hô hòa đứng lên xốc lên l ề u t r ạ i nhìn phương xa dãy núi làm như lẩm bẩm l u bầu xa xa lại là một ngọn núi càng d o a n h t r ạ i từ xa nhìn lại chẳng chị có hứng thú dĩ nhiên so với thiên cung bộ lạc càng lớn hơn mấy phần dáng vẻ l ề u t r ạ i ở giữa có thể thấy được một cây cờ lớn đồ đằng mặt trên một con mẩu đèn cự hổ, hung uy l â m liệt, muốn nuốt sống người ta. Đây là sơn việt hắc hổ bộ lạc, thiên cung tử địch, trước một trận đại chiến, còn bắt được không ít thiên cung dũng sĩ, toàn bộ tế hắc hổ đồ đ ằ n g m ụ c thủ, người của chúng ta đều đến đông đủ rồi. Tam n h a n đệ thấp thân thể, lại đây nói. Được. Binh khí đều che khuất, không muốn tiết lộ tin tức. Hô hỏa hạ thấp giọng, nhìn quét nói. Yên tâm, ta thiên cung bộ lạc dũng sĩ đều muốn dùng kẻ địch máu tươi. để rửa sạch trên người sỉ nhục. Tam nhân nói, trong thanh âm có không nói ra được phân chấn, liền với ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần k h ắ t máu. Đây là h ô h ò a trở thành Thiên Cung Mục Thủ nửa tháng sau. Trong lúc đó, h ô h ò a d ở công phu sư t n loạn hướng về Triệu gia tác phải lượng lớn vật tư. Triệu gia khởi điểm không đáp ứng, nhưng h ô h ò a từ từ tiến sát, càng là uy hiếp muốn trực tiếp nương nhờ vào Tống Ngọc, rốt cục làm cho Triệu gia nhả ra. Đầu tiên đưa 5.000 cân găng, cũng lấy một ít quân giới cùng lượng lớn m ố i tinh tới. có những này, thiên cung bộ lạc vũ trang trình độ liền một thoáng lên. lần này, hô hỏa tận lên thiên cung bộ lạc, đ ủ ổ i 0 0 dũng sĩ, liền muốn một lần đặt xuống đại địch hắc hổ bộ lạc. giết. hô hỏa nhìn ra đã tìm thấy đại trại phía dưới, bất cứ lúc nào có thể bị phát hiện, không che giấu nữa, phát xuống tiến công hiệu lệnh. thiên cung bộ lạc dũng sĩ, nhất thời cùng tiêu lên, như hít thuốc lắc, gào thét nhằm phía hắc hổ bộ lạc. bởi vì có bị coi là tố ư cái kia chuyển thế hô hỏa d ẫ n dắt những này dũng sĩ. đều là hãn không sợ chết, sĩ si khí c ự c thịnh, lại có mối an bổ sung thể lực, binh khí quân giới cũng ở hắc hổ bộ lạc bên trên. Hơn nữa đột nhiên đánh lén, như vẫn là chịu không nổi, chính là thiên muốn tiêu diệt. hô hòa làm gương cho binh sĩ, xông vào vị trí đầu não, trường đao chém liên tục, mới vừa lên đến hai cái hắc hổ dũng sĩ, liền kẻ địch đều không thấy rõ, liền đầu lâu bay ra, ngã trên mặt đất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 155 l ạ i diệt đồ đ ả n g Hô hòa r ế t tiến vào cửa trại, liền dừng lại bất động. Hô Quát Thiên cùng Dũng sĩ không ngừng nhảy vào hắc hổ doanh trại. Hắn đến hiện tại cũng coi như kinh nghiệm lâu năm chiến trận, biết lúc này chỉ cần cửa trại không mất cũng đã có thể quyết định chiến cuộc là lấy tự mình chấn thủ. Cái này cũng là cho phía dưới Dũng sĩ một cái tôi luyện cơ hội. Quả nhiên theo Thiên Cung bộ lạc Dũng sĩ nhảy vào, này hắc hổ bộ lạc chỉ có thể vội vàng đ ư n g đối. Các Dũng sĩ liền binh khí đều không ở trong tay, không phải như hổ như sói Thiên Cung Dũng sĩ đối thủ. hầu như như cắt rau gọt dưa giống như bị chém giết, chợt có chống lại, cũng là rất nhanh bị vây mà diện. báo, một cái dũng sĩ lại đây, cung kính hành lễ, ánh mắt ngưỡng mộ, mang theo vẻ hưng phấn, nói, vĩ đại hỏa diễm chi chủ, hô hòa mục thủ, chúng ta đã giết hắc hổ mục thủ, chỉ có hắc hổ bối lô đặc cùng tế tự, còn ở mục thủ trong doanh t r ư ớ n g chú đ ó n g ở, chúng ta dũng sĩ si chính đang tấn công. được, giữ lại một đội người trông coi cửa lớn, những người khác đi với ta. hô hòa phát xuống hiệu lệnh. này hắc hổ bộ lạc cùng thiên cung chế độ tương tự này mục thủ liều trại cũng ở chính giữa vị trí hô hòa mang theo dũng sĩ xuyên qua đã là một mảnh núi đao biển lửa chiến trường liền thấy rõ chính mình dũng sĩ chính vây quanh một cái liều lớn cung t ê n căng lên lại nhất thời bất động này tự nhiên là hắc hổ mục thủ liều trại các dũng sĩ nhìn thấy hô hòa lại đây đều là lớn tiếng hoan hô t ố ư cái kia t ố ư cái kia ngươi cầm đầu chính là tam n h a n tới nói mục thủ đại nhân Ta đã đem hắc hổ bộ lạc bối lô đặc cùng đại tế thi đều nhốt ở bên trong, chờ ngài xử lý. Thần thái thật là cung kính, không chút nào bởi vì là mục thủ khi còn bé huynh đệ mà kiêu ngạo. Hô hỏa gật đầu. Này tam nhan, nhưng là hữu tâm. Thiên cung bộ lạc lần thứ nhất chinh phục cuộc chiến, hô hỏa thân là thủ lĩnh, tự nhiên không thể không công chưa có lập uy. Này tam nhan đem quân địch nhân vật trọng yếu vây mà không giết, chính là phải cho hô hỏa hiến công. Đồng thời, này đại tế t i có tà dị. có thể triệu hóa ác quỷ như không hô hòa ngọn lửa chi chủ ở đây tam nhăn cũng có chút nút nhát đúng là cái biết tiến thối người phương minh trong lòng thầm khen tiến lên một bước thét h ắ t hổ bộ lạc bối lô đặc cùng tế tự nghe đây ta là hô hòa thiên cung bộ duy nhất mục thủ tuân theo tố ư ý chí muốn trở thành sơn việt vương nam nhân các ngươi như hiện tại đầu hàng hôn môi ta dưới chân thổ địa ta tạm tha thứ các ngươi tiếp nhận các ngươi tiến vào thiên cung bộ lạc Từ nay về sau chính là huynh đệ, bằng không liền các ngươi máu tươi tung khắp vùng đất này. Hô hòa âm thanh tuy rằng không tính quá lớn, nhưng toàn trường có thể nghe, thậm chí ngay cả các dũng sĩ trong tay đồ sát đều bị chấn động đến mức vang lên n g o n g Thấy tình cảnh này, thiên cung dũng sĩ càng là tinh thần chấn động mạnh. Thét, hô hòa, vương giả, hô hòa, vương giả. Cùng với đối ứng trong doanh trường khí tức, nhưng là mục nhiên chìm xuống. Quá một lúc lâu. mới đi ra mười mấy người, trung gian là một cái sốc vác dũng sĩ cùng mạo điện ô n g lão, chính là hắc hổ bộ lạc b ố i lô đặc cùng đại tế thi. Đại tế t i mở to vận đụng con ngươi, nhìn hô hỏa, hắn có chút tâm lực, có thể thấy chút người thường không thể thấy cảnh sắc. Lúc này nhìn tới, liền nhìn thấy xích khí lan tràn, thậm chí mơ hồ có màu vàng, quang diễm dài đến mấy tấc, không khỏi đại lấm. Đây là hô hỏa tự thân vị cách, còn phương minh, này đại tế thi công hành thấp kém, nhưng là phát hiện không được, nhưng chỉ là này. đối với đại tế t i đều là rất lớn uy hiếp không khỏi trầm giọng nói hô hòa đại nhân ngươi thật sự là thiên cung bộ lạc anh hùng có thể muốn trở thành sơn việt vương giả nhưng vẫn là xa xa không đủ ồ vậy còn muốn thế nào mới có thể hô hòa ôm hai tay làm bộ rất hưng thú dáng vẻ hỏi chỉ có thể cho chúng ta sơn việt hết thề bộ lạc đồ đẳng tán thành ngũ thủ mới thành công vì là vương giả tư cách đại tế t i ngữ khí thành kính quay về bầu trời làm tế bái cầu khẩn hình lẩm bẩm nói, được, vậy ngươi liền triệu hoán các ngươi hắc hổ đồ đẳng, xem nó có nhận biết hay không ta người vương giả này. hô hòa đáy mắt, vẻ lạnh lùng lóe lên, ra lệnh. nghe vậy, đại tế ti đáy lòng run lên, nhưng vẫn là rút ra cái pháp trượng, quay về bắt đầu cầu k h ẩ n mặt sau hắc hổ còn lại dũng sĩ, cũng là như thế, một luôn gợn sóng, liền tự pháp trượng bên trong sinh thành, lan tràn ra đi. hô hòa nhàn nhã chở, này hắc hổ bộ lạc, như vậy chém đ giết, vốn là giấu không được bao lâu. sẽ bị ác quỷ phát hiện, hiện tại cũng chỉ là thoáng sớm chút mà thôi. Quả nhiên, theo đại tế ti cầu khẩn, tự phương xa trong núi, liền bay ra một mảnh mắt trần có thể thấy Hắc Vân hướng về nơi này lập tới, trong đó mơ hồ có bóng người. Hắc Vân chưa đến, những này Sơn Việt, từ nhỏ ở Sơn Giã bên trong rèn luyện ra linh giác, liền cảm thấy rất lớn nguy hiểm, nhưng nhìn hô hòa sừng sững bóng người, rồi lại là trước nay chưa từng có an tâm, giúp khí tự sinh, lại ư ỡ n ngược dừng lại. Đại tế ti thấy cảnh này. Không biết sao, cảm giác mình tựa hồ làm một cái sai lầm lớn việc, liền trong lòng cũng hối hận không thôi. Hắc Vân trước mắt tới gần, người trung gian ảnh vừa nhìn tình cảnh này, rít gào một tiếng, hắc khí lơ lửng giữa trời, liền muốn động thủ. Đang lúc này, Hô Hòa đột nhiên cười to, mấy đ ể đại tế t i cho rằng nhìn thấy người điên, nhưng đáy lòng bất an, lại một lần kịch liệt phù thăng đến cực hạn. Hắc hổ bộ lạc tế tử a, ngươi không phải muốn ta thu được đồ đằng thừa nhận sao? Ta cũng muốn hỏi một chút, nếu là đồ đằng không còn. còn muốn ai tán thành? hô h ò a vừa cười lớn, vừa lớn tiếng nói, lập tức giũi tay một cái, trong hư không, mục nhiên xuất hiện một luồn g sóng nhiệt, h ồ n g quang, chiếu d ọ i ở hắc hổ tế tự trong mắt, chính là chói mắt h ồ n g quang, hầu như đâm nhói hai mắt của hắn, nước mắt chảy xuống, đó lấy, hắn liền há to miệng, suýt chút nữa chớp p mặt sau b ố i lỗ đặc, tuy rằng t h â n kinh b ắ t chiến, ý chí so với sắt thép còn n ạ n h cũng là tỏ rõ vẻ n h ệ t lệ, rốt cục q u y xuống, thất thanh nói. t ổ ư cái kia tổ tiên A. Ngài rốt cục dáng lâm nhân thế sao? Ở trong mắt hắn, hô hỏa trên người, đông d ư n g có thêm một đám lửa, đem hô hỏa toàn bộ bao vây, rồi lại không thương mảy may, thoáng như cho hô hỏa phủ thêm một tầng hỏa diễm thần giáp. Ngọn lửa này b ư ớ c lên mấy trượng, đem bên trong hô hỏa chiếu rọi đến dường như thiên thần hạ phàm. Quả nhiên là tố ư cái kia uy năng. n à y sơn việt tổ tiên cố sự, nhưng là ở toàn bộ sơn việt trong phạm vi truyền lưu, hắc hổ cùng thiên cung đều là giống nhau. này bối lô đặc vừa nhìn liền cũng cho rằng hô hòa là tố ư cái kia chuyển thế vừa để ý nhưng có chút cay đắng này tố ư cái kia vì sao lựa chọn nhưng là h ắ t hổ bộ lạc đại địch bất luận cái này bối lô đặc làm sao không cam cũng thay đổi không được giữa trường cảnh tượng chỉ thấy hô hòa cả người quấn quanh liệt diễm quay về h ắ c vân phương hướng hơi nhấn một cái trong hư không mặc nhiên có thêm một mảnh hướng vân tự h ắ c vân đỉnh đầu sinh thành lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế đè xuống h ắ c vân bên trong ác quỷ d í t gào liên tục, lại đột xuất mấy cái hắc khí, như toàn chống lại Hồng Vân, nhưng những này cử động, đều như bọn n ự a đấu xe, ở Hồng Vân chen ép xuống, liền trong chớp mắt đều không tranh thủ đến, liền bị b u ố c hơi lên tứ tán. Rốt cục, Hồng Vân c u ồ n cuộn, ở ác quỷ tuyệt vọng trong ánh mắt, đem Hắc Vân toàn bộ ép vỡ. Trong đó hung quỷ lệ quỷ loại hình, liền hàng đều không kịp kêu một tiếng, liền bị Hồng Vân tan rã. Này h c quỷ chỉ là so với bọn thủ hạ nhiều chống đỡ chốc lát, cũng ở Hồng Vân bên trong hóa thành hắc khí tứ tán. đây là hồn phi phách diệt chi tượng thổ ư cái kia thổ ư cái kia thổ ư cái kia thiên cung bộ lạc dũng sĩ nhìn hô hỏa lần thứ hai đại phát thần uy không khỏi quỳ xuống thành kính hô to liền với hắc hổ bộ lạc dũng sĩ cũng có chút theo quỳ xuống tự lẩm bẩm chuyện này không thể hắc hổ đồ đằng chính là ta hắc hổ bộ lạc người bảo vệ sao dễ dàng như thế liền bị tiêu diệt đại tế ti sủi lơ trên đất thất thần chán là nói người bảo vệ hừ bất quá là cái ác quỷ thôi, còn trắng trợn yêu cầu đồ ăn cung dưỡng, hơi c ó không tử, liền tung quỷ đồ chạy, tính là gì bảo vệ? Ta thiên cung bộ lạc cái kia cũng là bị hô h ò a mục thủ tiêu diệt. Một bên khác, tam n h a n kinh h thường nhìn đại tế ti, thuận miệng nói. Đại tế ti hai mắt thất thần, cũng không biết nghe không nghe thấy, đúng là mặt sau bối lỗ đ ặ c cả người chấn động, này đồ đằng t r ấ n tướng, hắn cũng là biết được, nhưng vì tộc nhân an bình, vẫn là giả vờ không biết, thậm chí còn có chút trợ trụ vi ngược cử chỉ. bây giờ nghĩ lại m ồ hôi lạnh ướt đấm áo lót không khỏi cười thảm nói t ố ư cái kia ở trên ta có l ô i với ta t ộ c nhân liền để ta dùng máu tươi đến trả lại tội nghiệt của ta đi rút ra trong lòng c h ù y thủ liền muốn hướng về ngược đâm vào lúc này một đạo ngọn lửa ngang trời đem c h ù y thủ đánh bay lại không thương bối lô đặc m ả y may này bối lô đặc ngẩng đầu lên nhìn h ô hỏa có chút không rõ hỏa diễm chi tinh linh a ngươi lẽ nào ngay cả ta tự sát quyền lực đều muốn đoạt đi không Hô Hòa đem hỏa diễm toàn bộ thu liễm, nhìn Bối l ô Đặc, c h ầ m rãi nói: Tự sát chết đi chỉ là kẻ nhu nhược hành vi. Ngươi nếu thật muốn trả lại đối với Sơn Việt tộc nhân tội nghiệt, liền gia nhập ta dưới trướng, vì ta nhất thống Sơn Việt đại nghiệp xuất lực. Bối l ô Đặc trong mắt, mục nhiên hiện lên mấy chút hy vọng hào quang, quay về Hô Hòa, thản nhiên quỳ xuống, hôn môi thổ địa, nói: Tố ư cái kia chuyển thế giả, điều khiển hỏa diễm tinh linh a. Từ nay về sau, ta mặc c h á c chính là ngài trong tay sắc bén nhất đao kiếm. Theo mạc chất quy thuận, cùng sau lưng hắn dũng sĩ cũng rồn d ậ p quỳ xuống đối với hô hỏa hành lễ. Vốn là thiên cung cùng hắc hổ chính là tử địch, tuyệt đối không thể có thể xuất hiện này cảnh. Nhưng hô hỏa thân phận không giống, ở bên trong mắt người chính là t ố ứ cái kia c h u y ể n thế, bất kỳ sơn việt đầu hàng dưới trướng đều không phải phản bội, mà là trở về tổ tiên có đại nghĩa. Huống chi theo đồ đẳng chân tướng công bố, những này sơn việt chính là tín ngưỡng tan vỡ thời gian, vừa vặn gây ảnh hưởng. chuyện này đối với hô hòa cũng mới có lợi dù sao muốn nhất thống sơn việt chỉ dựa vào thiên cung một bộ nhưng là còn thiếu rất nhiều chỉ có thu nhận bộ lạc khác mới có thực lực nhiều như vậy sơn việt dũng sĩ nếu như một mạch đều giết cũng là vô cùng lãng phí hắc hổ bộ lạc bên trong bối lô đặc cũng cùng thiên cung bộ lạc tương tự bị mục thủ cùng đại tế ti không tưởng thế lực xem như là yếu nhất nhưng lại có danh phận chính là hắc hổ bộ lạc nhân vật số 3, đối với hô hòa d ư n g đứng thu nạp bọn đầu hàng phản bội cọc tiêu nhưng là lại thích hợp bất quá cho tới mục thủ cùng đại tế t i coi như nương nhờ vào phương minh cũng không muốn hai người này trước địa vị quá cao giữ lại nhưng là mầm h ọ a trong bóng tối uy hiếp đến hô hỏa thống trị nháy mắt một cái tam nhan đạt được ra hiệu mặt mang cười gằn tiến lên vung lên đao ầm đại tế t i đầu người lan xuống chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1 5 t t r ư thực lực theo hắc hổ bộ lạc đại tế t i bỏ mình hô hỏa nhìn quét toàn trường chỉ thấy thiên cung dũng sĩ đã triệt để đem hắc hổ bộ lạc bắt nay mục thủ lều lớn chu vi dũng sĩ đã mất cuối cùng sức mạnh chống cự truyền mệnh lệnh của ta đem tù binh dũng sĩ toàn bộ kêu gọi đồng ý thần phục ngay khi ta bộ cờ sĩ dưới phát huyết thệ đồng thời ở hắc hổ đồ đẳng trên cắt trên một đao coi là vĩnh quyết đây là sơn việt cổ lão nghi thức đồng ý gia nhập bộ lạc tộc nhân nhất định phải ở bộ lạc đồ đẳng cờ sĩ dưới phát sinh huyết thệ nếu là tù binh còn nhất định phải cùng với trước bộ lạc phân rõ giới hạn Sơn Việt tuy đối với người ngoài giả dối, nhưng tộc nhân mình bên trong đối với cái này vẫn là nhìn ra rất nặng. Dùng phương pháp này liền có thể nhận biết không ít dị tâm. Nếu không nguyện trực tiếp giết. Hô Hòa cười gằn, nếu ngay cả này mặt ngoài đều không muốn thần phục dũng sĩ, còn giữ cần gì dùng? Đồ gây phiền toái cho mình. Phải, vĩ đại Hô Hòa mục tụ. mệnh lệnh của ngài chính là ý chí của chúng ta. Tam Nhan đi đầu lĩnh mệnh, xuống chuẩn bị. Mặc c h á t m ô i hơi động. nhưng cuối cùng không có mở miệng làm đã quy thuận con dân hắn không thể không đứng ở hô hòa lập trường trên lại nói hô hòa hiện tại gây nên đã xem như là khá là nhân từ cử động theo tam nhăn xuống trước bị bắt được tù binh h ắ t hổ bộ lạc dũng sĩ đều bị mang tới trung tâm quảng trường lúc này quảng trường trải qua một phen huyết chiến khắp nơi còn có thể thấy được đến vết tích nhưng thô thô trải qua quét tước cũng miễn cưỡng có thể dùng lúc này trung gian dựng đứng đại kỳ từ lâu đổi thành thiên cung bộ lạc cờ sĩ Trước kia đại thụ đồ đẳng tự nhiên bỏ qua không cần, hiện tại cờ sĩ toàn thân huyền hắc, trung gian một đại đoàn màu đỏ thấp hỏa diễm, tựa hồ muốn phá k ỳ mà ra. Đây là Phương Minh chỉnh đốn thiên cung bộ lạc sau lựa chọn định tân cờ sĩ. Hỏa diễm ở sơn việt tộc trong lòng người vẫn giữ lấy địa vị trọng yếu, liền với mấy cái đại bộ phận cũng không dám coi đây là tiêu chí, nhưng hô hỏa kế thừa tố ư cái kia ý chí, bị coi là tố ư cái kia ở nhân gian hóa thân, tự nhiên có thể dùng. Tam Nhan đem tù binh dũng sĩ giải đến dưới cửa, nhìn những tù binh này, có bao nhiêu thương tại người, nhìn phía Tam Nhan ánh mắt, nhưng nhưng mang theo hung ác, như sói đói, không khỏi thỏa mãn cười to. Những này hứa sự thù hận, hắn tự nhiên không sợ, cùng này ngược lại, trong lòng nực, g nhưng là quanh quần đại t h ù đến báo vui vẻ. Tuy rằng hận không thể đem những người này, toàn bộ giết, nhưng hô hỏa mệnh lệnh ở trước, Tam Nhan vẫn là ngăn chặn sự thù hận, đem hô hỏa ý tứ nói rồi, phía dưới này dũng sĩ. Nhất thời dối loạn tương mừng, có chút liền muốn lên động thủ, nhưng lập tức bị Chu Vi Thiên cùng d ũ n g Sĩ l o ạ n Tiên bắn chết. Còn lan đến Chu Vi mấy người, như thế qua mấy lần trong sân, c h i t để rơi vào một mảnh trầm mặc. Các ngươi trước cũng nhìn thấy, các ngươi Hắc Hổ Đồ Đằng chính là ác quỷ biến thành, đã bị chúng ta hỏa diễm tinh linh, tổ ư cái kia chuyển thế hô hòa mục thủ diệt đi, còn không tỉnh nộ lại, trở lại tổ tiên ôm ấp sao? Tam Nhan nhìn phía dưới tù b i n h hơi nhún g mày, cuối cùng hỏi. nếu là hỏi lại hai lần còn không đáp lời cái kia cũng chỉ có toàn bộ giết ta đến đang lúc này một người tiến vào giữa trường thể hình hùng tráng dũng mãnh tuyệt luân chính là Mặc Trác đối lỗ đặc đại nhân đối lỗ đặc đại nhân nhìn bóng người của hắn trong sân tù binh cuối cùng sắc mặt có biến hóa Mặc Trác liều mạng đầu tiên là quay về trên đất hất hổ cờ xí mạnh đ ạ p một chân nhìn ra chu vi tù binh không phải khóc giống chính là chửi h ầ m lên nhưng Mặc Trác thoáng như không nghe thấy lại lấy ra chủy thủ nhìn hắc hổ đồ đằng n g ừ n g lại một chút vẫn là độc thủ ở phía trên vạch một cái thử cờ sĩ mắt trên nhất thời bị cắt rời ra một đạo vết đau nay một đau t ự a hồ không ngừng cắt ở đồ đằng trên cũng là cắt ở hắc hổ tộc trong lòng người theo m ạ c Trát cắt xuống này một đau Chu Vi quần tỉnh xúc động hắc hổ tộc người một thoáng liền như mất đi người tâm phúc giống như ngã trên mặt đất Mặc Trát lại đang chính mình ngón cái trên cắt một đau chảy ra máu tươi nhiễm ở trên t r á n quay về phía trên hỏa diễm cờ sĩ phát sinh lời thể ta mặc t r á t đồng ý thần phục vĩ đại hỏa diễm chi dâng lên ta hết thể tất cả bao quát linh hồn nguyện đây là sơn việt t ộ c huyết thệ phát xuống cái này chính là hoàn toàn thần phục sau đó như lại phản loạn không chỉ thiên cung bộ lạc thể sống chết giết chết liền ngay cả hắc hổ bộ lạc cũng sẽ không nhận n ạ p ở toàn bộ sơn việt danh tiếng chính là triệt để bại hoại mỗi cái sơn việt tộc nhân đều sẽ giết chết mà yên tâm theo m ạ c trách phát xuống huyết thệ trước theo hắn sơn việt d ũ sĩ cũng là d ồ n d ậ p như vậy thấy rõ này cảnh, tù binh bên trong cũng có chút người tâm tư lấp l ẽ thỉnh thoảng thì có mấy cái đi ra, phát xuống huyết thệ, tuyên bố thoát ly hắc hổ bộ lạc, gia nhập thiên cung. Tam nhan ba tiếng quát hỏi qua đi, thấy rõ trong sân, nhưng có tù binh. Lúc này mặc dù con mắt cho nguội, nhưng nhưng không khuất phục, làm như chỉ cầu vừa chết, không khỏi nhìn về phía hô hòa. Hô hòa gật đầu, nói, đúng là dũng sĩ, trí tử không du, toàn giết đi. Nay trung thành, nếu là đối với hắn. Tự nhiên rất tốt, nhưng vừa là kẻ địch, cũng chỉ có thể triệt để giết chết. Theo hô h ò a hiệu lệnh, thiên cung dũng sĩ dồn dập bắn cung bắn giết, trung gian t ù binh vừa bị trói ở tay chân, thoát vây không, lại lúc trước chịu nặng nhẹ bất nhất thương thế, hiện tại ở mưa tên dưới, tránh n ẽ không, bị chát x u ấ t huyết động, ngã trên mặt đất, trung gian quảng trường, nhất thời bị màu máu nhuộm đỏ, nay sên s ệ o dòng máu, mang theo mùi tanh nước mũi, để chu vi dũng sĩ không khỏi cau mày, một mặt k h á c phụ nữ trẻ em bên c r o n g đã là tiếng khóc mơ hồ. lại nói, sơn việt bên trong, tranh đấu chém giết, sớm có quy chế. sơn việt đàn ông, phàm l à c a o hơn bánh xe, đều coi là dũng sĩ, chính là toàn bộ giết tế tự, cũng hợp tình hợp lý, nhân từ điểm, liền quá huyết thể nảy quan, vì là bộ lạc tăng thêm tân huyết. còn lại phụ nữ trẻ em, nếu là không có chống lại, vậy thì không được giết lục, mà là sẽ xem là chiến lợi phẩm, phân phát có công dũng sĩ, phục tùng cường giả sinh tồn, này một tự nhiên pháp tắc. đã sâu sắc khắc vào sơn việt bộ tộc trong huyết mạch. Cái này cũng là mức độ lớn nhất bảo lưu sơn việt nguyên khí. Hiện tại hô hòa nhìn lại, những này phụ nữ trẻ em trong mắt không có phấn h ậ n vẻ, nhiều nhất nhưng là mất cảm giác. Cũng không biết chuyện như vậy, trải qua mấy lần nói không chừng liền có không ít là tự thiên cung bên trong bị đoạt đi. Không khỏi âm thầm thở dài, nói với tam n h a n thời gian không còn sớm, đem chiến lợi phẩm thu sạch được trước khi trời tối, chúng ta trở về bộ lạc. Phải. Đại nhân, Tam Nhan vẻ mặt phân chấn, mấy muốn ngửa mặt lên trời gào to. Chu Vi dũng sĩ nhìn hô hòa ánh mắt, so với trước càng thêm cung kính. Điều này là bởi vì hô hòa dẫn dắt bọn họ diệt đại địch hắc h ổ bộ ở trong tàu uy tín càng là tăng lên trên một tầng. Thời gian vào đêm, thiên cung bộ lạc mục thủ lều lớn bên trong, Triệu quản gia vẻ mặt đưa đám, nhìn hô hòa, v i đại mục thủ, nhà ta chủ thượng cho ngài vũ khí m u a ăn là mời ngài liên hợp tộc nhân đối phó tống ngọc. ngài, ngài, làm sao? nhưng là có chút nói không được, dù sao tình tình hình khó khăn, hiện tại vẫn là ở sơn v i ệ t địa giới, cẩn thận họa là từ miệng mà ra. nay không cái gì, sơn v i ệ t các bộ há lại là tốt như vậy liên hợp, ta hiện tại đặt xuống các bộ, không cũng là loại t r ỉ n h hợp sao? yên tâm, chờ ta đem bộ lạc khác thu sạch phục, tự nhiên sẽ xuất binh trợ ngươi. hô hỏa không để ý chút nào khoát tay chặn lại, thuận miệng vải nói, nay rõ ràng qua loa chi tử. phản để triệu quản gia không khỏi cười khổ. Tỷ m ỉ nghĩ lại, này hô hòa đạt được giúp đỡ, không đi liên hợp, trái lại tấn công địch bộ, nhưng cũng là nhân chi thường tình. Sơn việt các bộ đều có cử đoán, nếu muốn liên hợp, nhưng là khó càng thêm khó. Nếu thật có thể nhất thống các bộ, ngược lại cũng đúng là cái biện pháp. Nhưng đã như thế, Sơn việt liền không thể ngăn chặn. Đối với chủ nhà là họa không phải phúc. Trong lòng không khỏi thầm hận, nếu không là triệu gia chỉ có thể liên lạc với thiên cung bộ. Tội gì bị này hô hòa chiếm đi nhiều như vậy tiện nghi. Lúc này cũng là không cách nào, thấy hô hòa đã diện hiện vẻ không kiên nhẫn, mau mau cáo từ đi ra ngoài. Trời này triệu quản gia vừa ra đi, tam n h a n liền cười gần nói, mục thủ đại nhân, chúng ta có hay không? Nhưng là bị triệu gia của cải rượu hoa mắt nổi lên thèm nhỏ d ạ i chi niệm. Yên tâm, lớn như vậy cái gia tộc, chạy không được. Hô hòa cười, sớm muộn cũng có một ngày, bọn họ lương thực mỹ nữ tất cả đều là chúng ta. hiện tại, nói không chừng trải qua mấy ngày, còn có thể đưa chút tới đây. nhìn triệu quản gia rời đi bóng người, thì có chút cân nhắc ý cười hiện lên. này triệu gia sẽ không như thế ngốc chứ? tam nhan sờ sờ đầu, có chút không tin, coi như là hắn bị đã lừa gạt một lần sau, cũng sẽ không nốc đến lại tới một lần nữa. chuyện như vậy, ai nói rõ được đây? hô hòa mỉm cười. hiện tại sơn việt chính là ngô châu thế lực cuối cùng nhánh cỏ cứu mạng, biết rõ để sơn việt thống nhất là nuôi hổ thành hoạn. lúc này giúp đỡ sơn việt chính là uống rượu độc giải khát nhưng vì ngăn được tống ngọc cũng không kịp nhớ nhiều như vậy đồng thời chỉ cần sau này thiên cung bộ lạc vẫn mãnh liệt phát triển những thế gia này coi như tìm tới những khác bộ lạc vì gia tộc thống nhất cũng chỉ có thể thế lực ủng hộ to lớn nhất giả lấy tận lực rút ngắn thời gian bảo tồn sức mạnh cùng tống ngọc quyết đấu hiện tại thiên cung bộ lạc ở chiếm đoạt hắc hổ bộ lạc sau ở sơn việt bên trong có thể coi số 1. còn lại bất quá là đánh tan tận diệt càn khôn thôi. Những này suy nghĩ chỉ ở đấy lòng chợt lóe lên, hô hòa liền hỏi, h ắ t hổ bộ lạc nương nhờ vào dũng sĩ sắp xếp đến thế nào. Nói đến chính sự, tam n h a n nghiêm mặt tôn kính ngũ thủ. Dựa theo phân phó của ngài, ta đem đầu hàng dũng sĩ gia quyến đều trao trả cho bọn hắn, còn lại dũng sĩ cũng lựa chọn phòng ốc thu xếp. Còn lại phụ nữ trẻ em cùng cái khác chiến lợi phẩm đều phân chia được rồi, chỉ chờ ngài ra lệnh một tiếng, liền phân phát các dũng sĩ. Được, rất tốt. chúng ta thiên cung hiện tại có bao nhiêu nhân khẩu dũng sĩ lại có bao nhiêu thiếu hô hỏa vỗ tay hỏi chúng ta hiện tại nếu như tính luôn hắc hổ bộ mới tới t ù binh tổng nhân khẩu đã tiếp cận 20.000. chính là dũng sĩ cũng có 5.000 số lượng tam nhan âm thanh run rẩy ánh mắt h ừ n g hực thực lực này đã có thể coi là sơn việt đệ nhất đại bộ phận dù sao toàn bộ sơn việt cũng mới mười mấy vạn nhân khẩu ừ hắc hổ bộ lạc nương nhờ vào giả vừa nhưng đã phát xuống huyết hệ chính là chúng ta thiên cung huynh đệ, ngươi truyền cho ta hiệu lệnh, không thể có kỳ thị, không phải vậy, chính là vi phạm mạng của ta lệnh, vi phạm thiên hỏa vinh quang. Hô hỏa trầm giọng nói, này dung hợp sức mạnh, chỉnh đốn lòng người, nhưng là việc cấp bách. vâng theo ngài hiệu lệnh, ta xuống ngay truyền đạt. Tam n h a n trong lòng dùng mình, âm thầm nghĩ mà sợ, hắn đối với tù binh, cũng là có chút mệt i thị, hiện tại thấy hô hỏa như vậy, trong lòng mau mau thu lại. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 157 Thuần phục. Hô hòa tiếp đó, lại xử lý một chút trong tộc đại sự, mới phái mọi người rời đi. Lúc này bóng đêm đã sâu, trở lại sau t r ư ớ n g liền thấy một nữ tới, diện như hường hà, không khỏi nở nụ cười. A r a ta nghĩ một người lặng lặng, người đi ra ngoài cùng bọn họ nói, buổi tối cũng không nên quấy rầy ta. Nhìn thiếu nữ mang theo vẻ thất vọng rời đi, hô hòa lắc lắc đầu, hắn mấy ngày nay đều không lấy d ù n g nữ tử này, nhưng là có chút tổn thương thiếu nữ trí tâm, nhưng hắn có tính toán khác. Tự nhiên không thể dùng này thân thể làm việc, lưu lại nhân duyên. Hắn ở thiên cung bộ bên trong đã xem như là nhất ngôn cửu đỉnh. A r a đi ra ngoài lưu truyền đến mức mệnh lệnh sau, sau t r ư ớ n g chu vi đã không có người nào. Thiên cung dũng sĩ đối với hô hỏa vũ dũng tất nhiên là ấn tượng sâu sắc, hào không lo lắng thủ lĩnh an toàn. Phương Minh nở nụ cười, tâm thần chìm vào biển ý thức. Người c h i biển ý thức vốn là hoàn toàn giống trứng gà, một đoàn hắc ám chỉ có mở đến linh tuệ giả. mới có thể ở chính giữa có một khối nhỏ địa bàn. Hô hòa trước cũng không nơi đây, nhưng p h ư ơ n g Minh bám thân sau, liền lấy thần thông mạnh mẽ vì hắn mở ra biển ý thức ở trong hư không mở ra một mảnh đất trống. p h ư ơ n g Minh khôi phục diện mạo thật sự, dáng lâm mặt đất. Ngươi là càn nhân bảo vệ đồ đằng sao? Tại sao muốn n h ố t lại ta? Một cái nam tử khuôn mặt chính là hô hòa r ă n g dấp nhìn p h ư ơ n g Minh trong mắt có không che giấu n ổ i khiếp sợ sợ hãi, nhưng nơi sâu xa rồi lại có lang hung ác. tựa hồ chính đang xúc thế muốn liều mạng một lần theo phương minh giang lâm này phương biển ý thức m ụ c nhiên sáng trang vang d ò n g vẻ phủ kín mặt đất phương minh một thân pháp bảo an mặc vân hoa sau lưng đại nhật kim luôn hiện lên chỉ có tận cùng bên trong còn tồn chút màu đỏ thẫm này uy thế so với bộ lạc đồ đảng nhưng cao hơn gấp mấy chục lần hơn trăm lần hô hòa trong lòng thầm nghĩ nhưng muốn chiếm lĩnh ta hô hòa thân thể nhưng cần phải liều mạng không thể phương minh nhìn hô hòa vẻ đề phòng k h ẽ mỉm cười, con ngón tay búng một cái, một điểm kim quang bay ra, rơi vào hô hỏa trên người. tuy chỉ có to bằng hạt vừng điểm, nhưng vừa rơi xuống ở hô hỏa trên người, nhưng thật giống như nặng ngàn cân, đem hô và toàn bộ người đều là đè bẹp trên đất, không thể động đậy. bản tôn như muốn tiêu diệt ngươi hồn phách, nhưng là trong nháy mắt việc, hà tất như vậy? phương minh trải qua như thế ít ngày cùng sơn việt ở chung, đối với này sơn việt tính nết, nhưng cũng hiểu rõ, biết không hiện ra chút bá đạo thủ đoạn. Sợ là thu phục không được. Kim quang này nặng như Thái Sơn, hô hỏa sắc mặt đỏ lên, rồi lại cái gì đều không nói ra được. Há to miệng, vù vù văng vọng, trực như chỉ hết. Phương Minh nở nụ cười, thu hồi kim quang, này hô hỏa nằm trên mặt đất. Há mồm thở dốc, nhưng cũng không dám lại nhìn Phương Minh. Hiện tại có thể tĩnh tâm nghe bản tôn nói hay không? Phương Minh phía sau tự động hiện lên u i ê n tòa, hắn đỡ lưng ghế dựa, hờ hững nói. Hô hỏa cúi đầu, không nói một câu. làm như ngầm thừa nhận. Bản tôn trước, tuy rằng đoạt ngươi thân thể xác, lại không đứt đoạn mất thần hồn liên hệ, ngươi phải làm cũng có thể thấy được đến ngoại giới tình cảnh. Ngươi môn tự vẫn lòng, như bản tôn không ra tay, mặc cho sự tình phát triển, vậy ngươi sẽ có gì hậu quả? Hô hỏa không nói một lời, nhưng trong lòng rõ ràng, hắn cùng tam n h a n phái trung gian hệ, tất sẽ bị đại tế ti cùng một thủ liên thủ rút lên. Phương Minh thấy hắn chờ mặc, cũng không chờ đ ợ i nói tiếp. Bản tôn cứu ngươi một mạng, mượn dùng ngươi thể xác mấy ngày. nhưng là đại món hời lớn, ngươi mặc đang ở phúc bên trong mà không tự biết. mấy ngày, hô hòa sương s ở lập tức diện hiện sắc mặt vui mừng. ngươi rất thông minh, bản tôn sẽ không ở ngươi thể sắc bên trong ở lâu, tối nay liền sẽ rời đi. Phương Minh im thanh từ từ, tuy rằng có thể phân r a phân thần, đem hô hỏa thần hồn đưa vào luân hồi, triệt để chiếm lĩnh này thần, nhưng làm như thế cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, chỉ là một cái sơn việt, toàn bộ nhân khẩu cũng mới mười mấy vạn, có thể có chỗ lợi gì? Hướng chi, phân thần quá nhiều cũng không phải chuyện tốt, đặc biệt loại này lâu dài. Phương Minh phụ thể thần thông, tuy rằng thời gian đại đại kéo dài, nhưng cũng không thể năm này thắng nọ, trừ phi trải qua luân hồi. Nhưng này tiêu hao quá lớn, cái được không đủ bù đắp cái mất. So sánh cùng nhau, nếu có thể thu phục này hô hòa, nhưng là nhất là có l ờ i đương nhiên, như này hô hòa, chết cũng không hối cải, cái kia cũng không cách nào, giết chết chính là nhiều nhất, phân r a phân thần trấn áp. hoặc là lại từ nơi khác tìm chút du hồn đến mượn s á c hoàn hồn, nhiều nhất phiền phức chút. Sơn Việt g i a tộc, tuy rằng hung hãn, nhưng gặp không thể kháng cự sức mạnh thì thần phục cũng là bản năng. Phương Minh đối với này có tự tin. Quả nhiên, nghe được lời ấy, Hồ Hòa đại hỉ, có thể quay về thân thể vui sướng, nhất thời doanh đầy ngược hàng, nhìn về phía Phương Minh ánh mắt cũng không còn nữa trước hung ác. Quả là g i a tộc tâm tính, Phương Minh nhàn nhạt nghĩ, nhưng không mở miệng hỏi, Hồ Hòa, ta uy năng, ngươi cũng thấy rõ. Hiện tại nói cho ngươi biết, bản tôn chính là t h à n h Hoàng Thần Linh, thiện có thể giáng phúc tin dân, trưởng quản sinh tử luân hồi, ngươi có thể nguyện t h ờ phụ. Hô Hòa sắc mặt t r ầ n trờ, hỏi: Ta nếu như t h ờ phụ ngươi, ngươi có thể cho ta cái gì? Phương Minh mỉm cười, âm thanh d ậ p d ờ n ở bốn không, tựa hồ xuyên thấu qua tương lai, con mắt không đau khổ không vui, nhìn phía dưới đặt câu hỏi phàm nhân. Ngươi lúc trước chỉ là một cái trung tầng võ sĩ, mệnh như run r ế Hiện tại, nhưng là thiên cung mục thủ. địa vị đâu chỉ tăng lên gấp trăm lần, nhưng nhưng tự lòng người không đủ, chỉ là thoáng nói một câu, hô hỏa chính là đại khủng, bái ngã xuống đất, vĩ đại thần linh, ta vô ý mạo phạm ngài uy nghiêm, nhưng hô hỏa chỉ là một phàm nhân, không có ngài vĩ đại sức mạnh, như thế nào kinh sợ được phía dưới dũng sĩ, sợ là đi ra ngoài không tới một ngày, sẽ bị coi như mất đi tổ tiên vinh quang r ấ c rưởi, đưa vào thánh hỏa thiêu chết, lời này hợp tình hợp lý, như ngày thứ hai thiên cung tộc nhân. phát hiện bọn họ m ụ c thủ dĩ nhiên mất đi thần lực trở thành phạm nhân vậy còn không sợ hãi v à phần, đem cái này mất đi tổ tiên ân sủng trước m ụ c thủ tế tự đi cũng được bản tôn liền tứ ngươi vì ta miếu thành hoàng trước trao tặng thần đánh đ ù a c h ú cùng tránh hỏa thần thông chỉ cần ngươi mỗi ngày thành kính tế bái cái kia thì sẽ trời sinh thần lực có thể tránh hỏa diễm phương minh nở nụ cười tình huống này hắn sớm có dự liệu tay chỉ tay kim quang lấp lóe nhanh như chớp giật hóa thành hai cái phủ văn đi vào hô hỏa trong cơ thể, hô hỏa con mắt một ngất, lập tức hiểu được tấm đùa này bên trong bao hàm rất nhiều tin tức, trong đó có thành hoàng kinh cùng đùa chú cách dùng, sâu sắc quỳ xuống gập đầu, vĩ đại thành hoàng thần linh ngài ánh sáng so với trên trời thái dương còn muốn sáng sủa, soi sáng tứ phương, hô hỏa nguyện vĩnh viễn làm ngài người hầu, thiện, phương minh con ngươi lóe lên, nói, lại hỏi bản tôn tối nay liền muốn rời khỏi, ngươi hiện tại thần lực nhiều nhất đối phó lệ quỷ nhất lưu. nếu là bộ lạc khác đồ đẳng nhân cơ hội được kích, ngươi dùng cách gì lùi địch? hô hỏa trường lớn hai mắt hắn cái nào cân nhắc qua cái này, lắc đầu hỏi kính xin thành hoàng thần linh dạy ta. phương minh nở nụ cười, vung tay lên, đột nhiên xuất hiện một cái đất n ặ n tượng thần, rơi xuống hô hỏa trong tay. này là bản tôn chi thần như, các ngươi chỉ cần thành tâm cung phụng, tự có thể loại bỏ ác quỷ. kỳ thực trước sân việt bản thân dân khí tuy rằng không đủ, nhưng quân khí dồi dào, nếu có thể trên dưới một lòng, chưa chắc không thể chống lại ác quỷ. nhưng sợ h ã i đ ổ đàng n g u y n g h i ê m mạnh mẽ c o n g r ă n cắn cả nhà nhưng phải trách không được người khác hiện tại phương minh giáo lấy t ế t ự thành hoàng chính là muốn ngưng tụ tín ngưỡng uy nghi bảo vệ bộ lạc đồng thời có thể thật nhiều tín đồ cũng là chuyện tốt không biết thần linh đại nhân mỗi tháng muốn bao nhiêu huyết tế hô hòa đem tượng thần thu cẩn thận nhưng là cắn răng hỏi thái phương minh hét một tiếng hô hòa thân thể đại run sùi lơ trên đất bản tôn cũng không ác quỷ nhất lưu t ế t ự chỉ cần thành tâm liền có thể Không cần huyết tế, ngươi mà lại nhớ rõ. Nếu là lần sau phát hiện các ngươi còn có huyết tế chuyện này, bản tôn cũng sẽ để ngươi biết được như thế nào b á o ứ n g Từng chữ từng câu đều t ự a hồn n ệ n ở hô hòa trong lòng, làm cho này nam nhi b ậ y thước vì lệ như máy liên tục nói không dám. Phương Minh thấy uy hiếp mục đích đã đạt đến, mới còn nói: Ngươi đạt được ta chúc phúc, thì có t thống nhất sơn việt sức mạnh. Ngươi lần đi nhất định phải ở trong vòng một năm nhất thống sơn việt trở thành toàn bộ sơn việt thủ lĩnh. Hô hỏa cảm ứng trong cơ thể b ự a c h ú có cái này, thiên cung lại do phương minh đặt xuống cơ sở, trong vòng một năm, chỉnh hợp sơn việt thế lực, nhưng là không sợ, nói, tôn kính thần linh, ý của ngài trí, Chí, chính là sứ mạng của ta. Thiện, ngươi thu phục sơn việt sau, nhất định phải chặt chẽ ràng buộc, không được vọng tạo sát nhiệt, chậm đợi thiên thời, đến lúc đó đi vào giúp đỡ một người. Xin mời thần linh bảo cho biết tục danh. Hô hỏa cẩn thận nghe. Tống Ngọc, hắn kế thừa bản tôn vinh quang, số mệnh an bài. chính là cản nhân bên trong vương giả theo âm thanh kim quang tiêu tan phương minh bóng người cũng dần dần đi xa hô hỏa cả kinh đột nhiên mắt tối sầm lại rơi vào mê man bên trong tỉnh lại lần nữa thời gian sắc trời đã sang c h o a n g hô hỏa sờ sờ cánh tay của chính mình trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ mừng rỡ như điên ha ha ha ha ta rốt cục đi ra không chỉ có như vậy có này thần thông ta hô hỏa chính là thiên cung bộ mục thủ thố ư cái kia c h u y ê n nhân Hô h ỏ a nghĩ Phương Minh ban xuống thần thông, không khỏi thỏa thuê mãn nguyện. Lại muốn trước Phương Minh nói, sắc mặt chìm xuống. Ta tự nhiên thống nhất Sơn Việt, trở thành Sơn Việt vương giả. Nhưng giúp đỡ càn nhân. Hô h ỏ a trong mắt hình như có vẻ kinh dị l ó i qua. Ầm. Nhưng vào lúc này, Hô h ỏ a cảm thấy trong cơ thể đau nhức, sắc mặt nhăn nhó, ngã trên mặt đất. Này đau nhức mấy như ngàn đao bầm thây, để hắn cái này Sơn Việt gia hán cũng là không chịu nổi. Hừ. Quả là lòng ngông dại thú. Hô hỏa trong cơ thể bừa trú, truyền ra phương Minh Ngâm Thanh. Vĩ, Vĩ đại thần linh, xin mời tha thứ ngươi người hầu lần này đi. Hô hỏa hiện tại, nơi nào còn không biết hiểu phát sinh cái gì, mau mau quỳ xuống, dập đầu như lão toán. Bản tôn loại ở bên trong cơ thể ngươi bừa trú, không chỉ có thể trợ ngươi thần lực, cũng có thể đưa ngươi rơi vào vạn kiếp bất phục cảnh giới. Lần này coi như vô tâm chi thất, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Tùy theo bừa trú một tĩnh, đau nhức biến mất. hô hòa kịch liệt thở hổn hển trên đất phục nửa ngày mới đứng dậy trên mặt hiện lên nghĩ mà sợ vẻ tôn kính mục thủ đại nhân nhưng là có việc bên ngoài truyền đến thị vệ âm thanh không ta không có chuyện gì các ngươi không nên vào đến hô hòa cả kinh lớn tiếng nói lúc này dáng vẻ chật vật sao có thể để người ngoài nhìn thấy bên ngoài dũng sĩ mặc dù có chút kỳ quái nhưng đến cùng không dám chống đối hô hòa mệnh lệnh cùng kính lui ra Hô hòa lúc này mới thở dài một hơi, mồ hôi lạnh trên trán dì dào trượt dưới. Nhớ tới Phương Minh trước dáng dấp lời nói, càng là cả người run rẩy, không khỏi lần thứ hai quỳ trên mặt đất, niệm lên Thành Hoàng Kinh Văn, trực tụng ba lần, mới cuối cùng cầu khẩn, Vĩ Đại Thành Hoàng Thần Linh A, xin mời tha thứ ngươi người hầu tội lỗi, mệnh lệnh của ngài, ta tất không chút nào vi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 158, hiểu biết. xa xa Phương Minh, nhưng là suy tư. n à y sơn việt g i á tính khó thuần, cần phải lúc nào cũng gõ mới có thể. hắn phát xuống thần đạo phụ lục, đều các tàng đòn bí mật, bởi vì thần đạo ở đây phương thế giới vẫn là lần đầu đến hiện, cũng không sợ người khác nhìn thấu. sơn việt g i a tộc hung hãn giả dối, nhất định phải dùng tới ngao ương tuần cầu phương pháp mới có thể thu phục. nay ban xuống thần đạo phụ lục, vừa là lợi khí, cũng là vòng cổ, dễ dàng cho phương minh điều khiển. ở sơn việt bên trong, mai phục này viên quân cờ sẽ chờ nở hòa kết quả ngày. Phương Minh nhìn thiên cung bộ lạc phương hướng, tự lẩm bẩm. Có hô hòa ở, sơn việt liền cơ bản không thể bị người khác thống nhất. Cho tới ác quỷ đồ đang loại hình, lấy truyền thụ cho hô hòa tế tự chi đạo, đủ có thể chống đỡ. Phương Minh sau khi trở về, chỉ cần lại phái ra âm binh đến đây càn quét liền có thể. Tân h An đại sách cũng nên bắt đầu rồi, là nên trở về tòa chấn. Phương Minh lần này đi ra, một là vì giải sơn việt, hai là vì tìm kiếm đột phá cơ duyên. Hiện tại điều thứ nhất cũng coi như là thành. còn mục đích thứ hai, tuy rằng không có tìm được cụ thể cơ duyên, nhưng cũng coi như có chút mặt mày, phương minh nhưng là biết rõ tốt quá hóa dở đạo lý, quyết định dẹp đường hồi phủ. thân niệm g h hơi động, toàn bộ thân thể, mục nhiên hóa thành hỏa diễm, trên không trung biến mất. thành hoàng pháp vượt một chỗ, ruộng tốt t h à n h khảnh, o đạo hạnh thiên mạch, liền ngay cả ven đường, đều đủ loại không biết tên cây ăn quả, mặt trên kết đủ loại hoa quả tươi, khẩu vị vui tươi nhiều c h ư c trên đất chợt có chim chí thỏ rừng chạy quá, không một chút nào sợ người lạ. có chút ngốc lớn m ậ t cảm giác trên thực tế cũng đúng là như thế liền thấy một cái nho sinh trung niên cầm cây gậy gỗ nhẹ nhàng quét qua một con chim chi né tránh không kịp liền bị đánh rơi trên đất không ngừng ai để này nho sinh trung niên n h u n h ư m à y vẫn là tiến lên nhấc lên gả rừng hướng về một chỗ thôn trang đi đến nói là một chỗ thôn trang có thể này nho sinh nghe được lão nhân đã nói đã xây dựng thêm mấy lần lan tràn mấy chục i ả m p h ò n g ốc nhiễm g nhiên hầu như chính là cái tiểu huyện thành nhỏ. cứ hắn tìm hiểu như vậy nông thôn còn không hết một chỗ này bày xuống pháp v ự c nảy thần linh thực là khủng bố đáng sợ người trung niên trong lòng dùng mình không ngừng bước không lâu lắm liền đi vào thôn trang ai tuân thư sinh đã về rồi bên đường một người liền như thế lười biếng nằm trên đất chào hỏi u lại bắt được chỉ chim c h í không sai không sai đều nói chuyện thư sinh tay chói gà không chặt bây giờ nhìn lại tất cả đều là vọng ngôn mà không phải nói với ngươi nếu như trong bụng đói bụng có thể tới nhà của ta đồ ăn sao người này nói thì có chút b ỡ n c ậ n tâm ý t u â n tĩnh chỉ làm không gặp trong lòng biết người này coi như không tệ chính là thích chiếm chút đầu lưỡi tiện nghi mỉm cười trả lời chi mấy lần trước nhận được khoản đ ã i sao có thể lại thêm quấy rầy t u â n mỗ tuy rằng chỉ là cái thư sinh nhưng may mắn nơi đây sản vật phi nhiêu để ta hầu như cho rằng đến thế gia phúc địa cũng không lo không có kế sinh ai nam người lắc lắc đầu người đọc sách chính là có chút nghe không hiểu quên đi người nếu có nhàn hạ cũng có thể tới nhà của ta dù sao nhiều như vậy lương thực làm sao ăn được xong đây t u â n t í n h chắp tay hành lễ cảm ơn lại tự đi tới không lâu lắm đi tới một cửa tiệm p h ô trước cửa hàng này tuy nhỏ nhưng bủi gạo dầu diêm tương thố trà đều là đủ đồng thời mọi thứ đều là thượng phẩm liền nói bách tính ắt không thể thiếu diêm nơi này bán màu sắc thuần trắng mơ hồ hiện ra thành chính là thanh hồ phủ đặc sản thanh diêm chính là hoàng gia cống phẩm gia đình bình thường liền thấy đều không chịu đổi xưa nay giới so với bạch ngân một cân thanh diêm liền có thể đổi được một cân bạch ngân ở đây nhưng xếp đặt d ò n g r ã một đại vải ước chừng có hơn trăm cân nhìn ra thư sinh hai mắt trực tiếp lăn g không tuy không phải lần đầu đến đây nhưng cũng bị rung động thật sâu hậu sinh tử lần này muốn mua chút gì chủ quán cười ha ha hỏi làm phiền quách lão cho ta nửa cân thanh diêm trở lại một bình thố, hai bao l á trà. Tuân tính không dám thất lễ, hành lễ nói. Hán tâm tư thông suốt, tuy lúc đi vào ngắn ngủi, nhưng đối với nơi này có chút hiểu rõ. Cái khác du hồn, đối với này tiệm tạm hóa chủ đều là cung kính rất nhiều, không dám mạo hiểm phạm. Nói vậy lai lịch không nhỏ, tất nhiên là lễ nghi tru toàn, không thể đã tội. Được. Đến, cầm cẩn thận. Chủ quán tuy nhìn tuổi không nhỏ, tay chân nhưng nhanh nhẹn, ba lần hai lần, liền đem đổ vật tán thưởng, bao thành một bao. đưa cho Tuấn t ĩ n h t u â n t ĩ n h tiếp nhận, lại thi lễ một cái, liền tự mình đi ra ngoài, lại không có trả tiền. Chủ quán cũng là không hỏi, liền như thế cười híp mắt nhìn t u â n t ĩ n h rời đi. t u â n t ĩ n h mới vừa vừa đi ra khỏi cửa lớn, k h ỏ e mắt thoáng nhìn, liền thấy rõ, trước lấy diêm diêm vại, lại mát lên, tựa hồ không chút nào giảm thiểu. trong lòng c h ự c thán, này phô bên trong các vật, không chỉ có chất lượng thượng t h ừ a càng là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, chủ quán cũng là dị nhân, lại mặc cho thôn dân lấy đi. không thu một văn, trở lại chính mình đại trạch cửa không có khóa mở cửa lớn ra viện tử này không nhỏ so với lý gia ban thưởng cho tuân tinh trạch viện còn muốn lớn hơn một vòng ngoại trừ không có hầu gái phó đồng loại hình trong này sinh hoạt đã so với ta ở lý gia còn muốn hậu đ ã i thanh hoàng thật là thiên thần vậy tuân t ĩ n h thở dài nếu không ai giúp đỡ cũng chỉ có thể tự mình động thủ đem chim c h í liệu lý tuy rằng hắn không thiện đạo này nhưng vật liệu phong phú lại cam lòng lãng phí mấy ngày kế tiếp Không nói có thể có tay nghề nấu ăn tuyệt vời, nhưng ít ra có thể làm ra đồ ăn chín, không cần phải đi người khác tốn tiền. Này chim c h í mùi vị cực tiên, tuân tinh ăn được rất là sảng khoái, chính là không có tiểu, có chút tiên lối. Vừa nãy phô bên trong, đúng là có tiểu bán, đồng thời đều là rượu ngon, làm sao này rượu ngon chính là duy nhất lấy tiền đổ vặt, còn không đến chịu nợ. Nơi này dùng tiền, tuân tinh cũng thấy, chính là một loại màu trắng đồng tiền lớn, mặt trên còn có phù văn, linh long lánh, rất là thần dị. này màu trắng đồng tiền lớn, tựa hồ không ngừng có thể dùng tới mua rượu ngon. Lần trước, tuân tĩnh liền thấy rõ, một cái du hồn, không biết sao, thiếu mất một tay, khóc hào không nớt, trùng hợp có cái đi ngang qua người hảo tâm, không đành lòng, đem tiền này thả vào hồn thể, nhất thời cái kia du hồn khỏi hẳn thương thế. Cái này cũng là tuân tĩnh lần đầu thấy rõ loại này tiền, nhưng từ người hảo tâm kia thịt đau sắc mặt đến xem, này tiền e sợ cực kỳ quý giá, không phải như vậy dễ dàng có thể đến, chí ít tuân tĩnh đến rồi nhanh 10 ngày. cũng không thấy rõ nơi nào có công tác, có thể phát này đồng tiền lớn. trải qua tuân tĩnh quan sát, có tiền này đều không phải người thường, tuân tĩnh thậm chí có thể từ trên người bọn họ cảm nhận được nhàn nhạt áp bức cảm giác. đồng thời những này du hồn thân thể phổ biến so với tuân tĩnh thâm hậu. tuân mộ duyệt tận bách thư cũng từng thấy rõ người chết hóa thành quỷ ghi chép, trước kia cho rằng bất quá cho c ư ờ i không muốn hiện tại tuân mộ chính mình cũng thành quỷ loại này nhưng vì sao lại nói thế đây? tuân t í n h cười khổ tự nói. tâm tư không khỏi bay trở về 10 ngày trước. ngày đó, hắn đạt được quận chúa bỏ mình, thậm chí bị khám nhà diệt tộc tin tức, không khỏi mất đi hết cả niềm tin, lựa chọn tự sát. không muốn chết sau, cũng hóa thành quỷ hồn, cơ hồ bị tiết độ phủ số mệnh pháp luật tiêu diệt. may mắn cuối cùng không biết sao, pháp luật tự động tối lui, bỏ qua cho cái mạng nhỏ của hắn, mới có thể kéo dài hơi tàn. sau khi cảnh tượng, tuân tính ký ức chưa phai, hai đại hán, quan binh trang phục trên người tỏa ra sát khí, đột nhiên xuất hiện. nhìn tuân tinh một chút, h ư ớ n g chính là ngươi rồi. Một người cầm lấy một tay, đem tuân tinh mang đi. hắn là văn nhân, bản mệnh tuy được, nhưng không bao nhiêu số mệnh tại người, coi như thành quỷ, cũng không có căn cơ gì pháp lực chống lại không, chỉ được bị chế ngự mang đi. Hai người này âm binh chạy như bay, đi được nhanh chóng. Tuân t í n h chỉ cảm thấy một trận c ư ớ i mây đập gió, chờ đến khi dừng lại thì đã tới một chỗ đại điện. Cung điện này rất lớn, xem quy chế, lại vẫn chỉ là một chỗ thiên điện. Tuân Tĩnh mới vừa ngăn chặn trong lòng khiếp sợ, liền nghe nhìn tới diện â m Thanh, đường dưới người phương nào, hãy xưng tên ra. Ngẩng đầu nhìn lên, là cái thanh niên quan lại, trên người uy nghiêm không nhỏ, Tuân Tĩnh hầu như không thể đối diện, liền báo họ tên. Thanh niên cầm lấy một phần công văn, tinh tế nhìn, mới nói, ừm, gọi là Tuân Tĩnh, Lâm Giang phủ người, cũng vẫn có một phần hương hỏa ở cha mẹ ngươi đi sớm, thê tử hại tử, cũng không phải thành hoàng tín đồ, chỉ có thể tự dụng rồi. Nói xong, vung tay lên. một đạo bé nhỏ bạch trụ liền rơi vào tuân tĩnh thân thể tuân tĩnh chỉ cảm thấy một dòng nước g ấ m sẽ qua thư thái nói không nên lời ý y thiếp ngươi tự đi nông thôn đặt chân thanh niên tựa hồ rất bận không đợi tuân tĩnh đặt câu hỏi liền đuổi đi sau khi liền bị mang đến nơi này có thể hưởng thụ 10 ngày nhớ tới thanh niên kia quan lại nói một phần hương hỏa tuân tĩnh không khỏi cười khổ hắn lập chí k h ô n g bảo vệ xã tắc sao đối với ngô nam không bỏ thêm giải trẻ tuổi thời gian cũng từng c h u c u ngô nam các phủ huyện tìm hiểu tình báo, tăng cường từng trại. vừa nghe hương hỏa này t ự lại nhìn thấy âm binh cung điện, nơi nào còn không biết được, là đến thành hoàng địa giới. nói đến thành hoàng này thần linh, nếu chống đỡ tống ngọc, tất nhiên là lý r a kẻ địch. tuân tĩnh trước, du lịch can xương, cũng từng đi đến miếu thành hoàng, trên đến một nén nhang, không muốn liền như vậy, kết làm duyên phận, chết rồi còn bị tiếp về phụng dưỡng. tuân tĩnh cũng không kiên trì nữa cái gì văn nhân khí khái, dù sao tử quá một lần, cái gì đều đã thấy ra. lại nói, bất luận là ai tới xem, tuân tĩnh vượt nhưng đã lấy tử bào lý r a chi ngộ đại ân, vậy kế tiếp liền thành t o â n song. hiện tại tuân tĩnh xem như là thân thể tự do, đương nhiên muốn vì chính mình dự định. tuân tĩnh yên lặng nghĩ, hắn nhiều như vậy nhật lại đây, cũng đem chu vi tình huống triệt để thuộc nằm lòng. cứ hắn giải đến tình huống, phụ cận du hồn, giống như hắn đều là thành hoàng tín đồ, hoặc là có h ư hỏa, chết rồi bị đem đến nơi này thu xếp, đương nhiên cũng có thể thân mời đi ra ngoài. nhưng ra pháp vực tuổi thọ lập giảm một nửa ngoại trừ thật sự đ i ế c không sợ s ú n g cái nào dám làm như vậy nhưng ở tại pháp vực cũng không phải liền vẫn bất tử tuân t í n h thường thường thấy có không ít du hồn ở mơ hồ nhanh nhất không gặp gì bị âm binh mang đi nghĩ đến kết cục cũng sẽ không thật tốt căn cứ truyền lưu lời giải thích phổ thông quỷ hồn tuổi thọ là 7 ngày ở pháp vực bên trong liền có thể có 14 n g à y mặt khác khi còn sống tín ngưỡng càng thành kính hương hỏa càng nhiều liền sống được càng lâu tuân t í n h trong lòng hơi động nghĩ đến ngày đó dòng nước ấ m thì có chút suy đoán nhưng người chết rồi thành hồn liền không tính tín ngưỡng cũng không có hương hỏa chính là ngày ngày khẩn cầu cũng là vô dụng ta tới đây nơi đã 10 ngày dựa theo lúc bình thường có thể có thể kiên trì không được bao lâu sẽ bị âm binh mang đi tuy rằng ta hồn c u cũng không có suy yếu mơ hồ nhưng cũng không thể không đề phòng tuấn tĩnh mơ hồ cảm thấy mình và cái khác du hồn có chút khác nhau nhưng vẫn là theo lúc bình thường dự định Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 159 đệ bạn. Tuân Tĩnh tự nhiên không biết, hắn có màu xanh bản mệnh, tuy rằng số mệnh mỏng manh, chết rồi liền cái âm binh cũng đánh không lại. Nhưng tốt xấu có nội tình ở, có thể so sánh cái khác du hồn, sống được càng làm trưởng hơn kiểu, ở pháp vực bên trong càng rõ ràng hơn. Trải qua mấy ngày nay tìm hiểu, như muốn lâu dài, biện pháp tốt nhất chính là gia nhập thành hoàng hệ thống, làm một người âm binh hoặc là văn lại. Tuân Tĩnh nhàn nhạt nghĩ. nay chọn ngày bất định nhưng gần đây nghe được phong thành thành hoàng tựa hồ muốn trắng trận mở rộng nói vậy chỗ hổng rất nhiều có cơ hội tuân tĩnh tài học hơn người chỉ cần có chọn lựa cái kia tất nhiên sẽ không hạ xuống dựa theo d ĩ v ã n g quy luật ngay khi mấy ngày nay rồi tuân tĩnh một phất ống tay háo đứng lên nhìn phương xa bầu trời trên mặt thì có chút c ư ờ i khổ nói đến thành hoàng này thần linh cùng ta trước chủ công vẫn là đối thủ hiện tại ta nhưng muốn chủ động đầu dưới t r ớ n g thế sự thực sự là kỳ diệu khiến người ta không biết vì sao lại nói thế. giữa lúc tuân tĩnh cảm thán nhân sinh vô thường thời gian, xa xa đột nhiên chuông và khánh chi tiếng nổ lớn, liền với nông thôn bên này cũng có thể nghe thấy. đây là nên chủ chi nhạc. lẽ nào thành hoàng trước chính là ra ngoài, hiện tại mới về sao? tuân tĩnh trong mắt hơi động, âm thầm đo. kim quang lan tràn bên trong, phương minh chậm rãi đi vào thành hoàng pháp vực đại điện, theo hắn tiến vào, đại điện hai bên chuông và khánh đột nhiên vô phong tự mình thanh chấn động t r ă m giảm. toàn bộ thành hoàng pháp vực đều tựa hồ đang hoan hô nhảy nhót, cung nên chủ nhân đến những này cảnh tượng, phàm nhân tất nhiên là kinh hãi không tên, nhưng đối với phương minh tới nói, nhưng là nhìn ra quen rồi, cũng không thèm để ý, thẳng trên chủ vị ngồi, trung và khánh tiếng liên tiếp vang lên ba lần, đợi được đuổi bẩm lẳng xuống. Lúc này bên trong cung điện đã là đứng đầy người t a y t h ầ n đạo sức mạnh to lớn quy về tự thân, phương minh những này thủ hạ theo ít nhất cũng có vài năm đạt được thần lực tài nguyên. lại ngày ngày tôi luyện hiện ở một cái cái hồn khu nương g tụ thậm chí còn mang theo pháp văn thả ra quan đến thật ở tại bọn hắn biết rõ biết thuộc hạ chi đạo tận lực g i n g buộc bằng không toàn bộ đại điện đều sẽ biến thành tranh kỳ đấu diễm vị trí những thứ này chính là phương minh toàn bộ thành viên nòng cốt hiện tại muốn đi tân an khai khẩn toán toán nhân thủ lại có chút không đủ phương minh nhìn tới phía dưới mọi người đều là văn tả vũ hưu sắp xếp đồng loạt hành lễ cung nên thành hoàng lao ra hồi cung bên tay trái chính là lục sự điện sử quyết h ị n h khu bệnh ty lại trịnh khoan vì đ i ệ u ty lại lý không t ố n g tử ty lại lý minh này mấy cái trực thuộc trong đó trịnh khoan ba người trải qua nhiều năm như vậy cũng mới rút cấp một từ lệnh lại tới ty lại sau đó chính là thôn thổ địa vương trung nô hồng vũ chu tư vương đăng mấy người chu tư vương đăng hai người trước kia ở phương minh nơi này đảm nhiệm thư lại loại hình mặt sau cũng g i ớ i thả ra ngoài đảm nhiệm thổ địa nhìn rằng dấp làm được cũng không tệ lắm cuối cùng chính là hậu tiến h i ệ n t ạ i mặc dù mới có thể còn ở lão nhân bên trên nhưng cũng chỉ có thể đành phải ghế hạng bét lưu ô n quan lễ cũng ở nhóm này bên phải tạ tấn sông lên trước hắn chính là chính thất phẩm đô chỉ huy sứ ở phương minh thủ hạ địa vị tối cao rất được coi trọng đáng tiếc phương minh trước liền quyết định võ tướng chức vụ không thụ thần vị tự nhiên cũng chịu không nổi hương hỏa so với những người khác bên ngoài thổ địa là tốt hay xấu liền xem mọi người kiến giải. Sau đó chính là chính kinh, hứa viễn hai người, bọn họ bị phương minh để bạn thành chính b á t phẩm chấn uy gia huy, thủ hạ cũng có 500 t m mình, tuy rằng không có thần vị, nhưng quân khí ngưng tụ không tiêu tan, cũng là rất lớn chống đỡ. Lại mặt sau chính là một ít doanh trưởng đội trưởng loại hình, nhiều vô số, cũng có mấy chục người, hồng bạch khí tràn ngập, phương minh coi trọng nhất, nhưng là tạ minh, tôn tư, bảo côn hùng ba người. Ba người này hiện tại đều là doanh trưởng. nhưng mới có thể đột xuất bản mệnh cũng không sai tuy rằng trước không có thiên thời để bạn không được nhưng nếu vào phương minh pháp nhãn sau đó tự nhiên cơ hội rất nhiều ngoại trừ khoảng trừng ở ngoài còn có cố hiểu liên nữ tử này thân mang tế tự pháp bảo đứng ở phương minh bên cạnh người phụng dưỡng như hầu gái nàng vốn là quỷ tu sau đó làm thành hoàng dưới chướng linh nữ đạt được phương minh sự giúp đỡ pháp lực ngày một tiến xa không g i ớ i đạo môn hạt nhân cái khác còn có hạng ọ c thành chân châu các loại đều là tạm vụ thị tỷ, không vào này điện. Những người này đầy đủ một phủ sử dụng, nhưng nếu mở rộng đến tam phủ, liền có vẻ giật gấu và va vai. Thủ hạ nhân tài vẫn là thiếu. Phương Minh kiểm kê tất cả nhân thủ sau, nhưng là thầm than, lập tức quyết y ở tín đồ chúng chiêu thu chút văn lại. Mặc dù là mò kim nấy biển, nhưng bảo đảm không cho phép liền có thể gặp Di Châu, coi như không có, chỉ cần công văn thành thạo, làm cái điển sử t i lại loại hình cũng là thừa sức. Phương Minh hiện tại tín đồ đông đảo. pháp v ự c bên trong cũng thu đến không bất tin đồ hồn phách nhiều tìm xem đều là có chút tuy rằng tiểu dân khí nhiều là màu trắng nhưng chỉ cần có tài năng cao nhất cũng có thể đảm nhiệm đến chính c ự u phẩm thần trước có những này tầng dưới chốt cái giá cũng có thể dựng lên đến rồi phương minh nhàn nhạt nghĩ nhìn phía dưới trung thần ban dưới pháp chỉ từng chữ từng câu đều như khẩu hàm thiên hiến để lộ ra sâu không thấy đáy khí tức bản tôn đã cùng tân an tiết độ sứ tống ngọc đạt thành thỏa thuận Hắn đem tam phủ tín ngưỡng đưa lên, bản tôn bảo đảm hắn mưa thuận gió hòa, thu hoạch được mùa, mở đến đồng ruộng. Mấy ngày nay, liền muốn di chuyển pháp vực, đi vào Tân An phủ thành. Các ngươi đương sự trước tiên chuẩn bị. Chủ công uy nghiêm khí độ, càng ngày càng thâm trầm. Dưới đấy mọi người, quay về Phương Minh, đều có đối mặt núi cao biển rộng cảm giác, không khỏi dồn dập bài dưới. Vâng. Miễn lễ. Phương Minh hờ hững x u a tay, hiện tại không thể so trước đây, chỉ là chỉ là một huyện, muốn trưởng quản một phủ. còn nhiều hơn lại các vị sự giúp đỡ lập tức phát xuống hiệu lệnh quách thịnh quách thịnh ra khỏi hàng tiến lên quỳ lạy hành lễ nói quách thịnh ở ngươi làm việc cẩn thận cùng bản tôn thật lâu xử lý âm hồn việc cũng là có lý có điều phải có thưởng bản tôn phong ngươi vì là chính bát phẩm thành hoàng thông phán trưởng quản sinh hồn hỏa phúc không thể bất cẩn vâng quách thịnh quỳ lạy trước hắn chỉ là chỉ là điện sử còn nhập không được thần phẩm nhưng vương minh thuận miệng một phòng liền thấy quách thịnh trên người đ i ể n sử pháp phục rút đi, đổi thành chính bát phẩm quan phủ. Phương Minh vung tay lên, thân vị hạ xuống, quách thịnh trên người, thần lực nương tụ, khí tức tăng vọt, lại một thoáng liền đuổi theo trịnh kinh, hứa viễn tu vi. Thần đạo bên trong, c h ứ c quan chính là pháp lực, chỉ cần đạt được sát phong, thần khu pháp lực ngay lập tức sẽ là tăng nhanh như gió. Mọi người xung quanh nhìn đều là ước ao, nhưng quách thịnh tùy tùng rất sớm, lại là phương minh trực thuộc, thường có công lao, đạt được những này cũng không thể nói cái gì. chỉ là tiến lên chúc mừng. Phương Minh mỉm cười, hắn ban xuống thần vị, tự nhiên đều có hậu chiêu, có thể khống chế, nhưng trừ đó ra, cũng bao hàm gắng sức, chiếm được lập tức gà chó lên trời. Hắn trực thuộc dưới thần, tự nhiên không thể nhận được hương hỏa. ở Tân An phủ kiến miếu hoàng vũ cũng không quách t h ị n h vị trí, so với cái khác bên ngoài thổ địa, đến cùng ít đi chút tự do, không có một phương nắm đại quyền vui vẻ. nhưng thân cận chủ công, tự có thể nhanh chóng để bạn, có thể nói có lợi có hại. Vương Trung ở đâu? Phương Minh lại uống. Vương Trung ra khỏi hàng, thuộc hạ ở. n g ư ờ i giao tá thổ địa việc, vì ta thành Hoàng Tuần Kiểm, cũng là chính bắt phẩm. Trước Phương Minh dùng chính là âm binh làm Tuần Kiểm h o ạ t thả ở k i ế p trước, liền giống với dùng quân nhân làm cảnh sát, khó tránh khỏi có chút đại tài tiểu dụng, như đ a o giết gà. Trước địa bàn còn nhỏ, vì giảm thiểu tiêu hao, cũng là miễn cứ dùng. Nhưng hiện tại không khỏi quyền trách không rõ, vẫn phải là đính chính lại đây. Vương Trung vốn là quan võ xuất thân, lại trải qua thổ địa rèn luyện. làm này t u ầ n k i ể m chức vụ nhưng là vừa vặn. Tạ chủ công, từ chính cửu phẩm thổ địa lên tới chính bát phẩm t u ầ n k i ể m tự nhiên cũng là đề b ạ c vương trung tạ ân, chỉ là trong nháy mắt, pháp phục sinh thành, thần l ự c đại tiến. t r í n h Quan, Lý Minh, Lý Không, các ngươi ba người giao lại công việc trước đây nhậm chức một thôn thổ địa, nhìn các ngươi có thể giáng phúc một phường, không phụ bản tôn kỳ vọng cao. Phương Minh lại tiếp tục nói, hắn có ý định phòng theo Dương Gian Lục Tạo thiết lập p h ủ thành cơ cấu ba người này. mới có thể bản mệnh, nhưng có chút không đủ, vẫn là bên ngoài cho thỏa đáng. Bên ngoài thành một thôn thổ địa cũng có thể nắm đại quyền. Phương diện này chỉ cần không quá phương minh điểm mấu chốt, cái khác phương minh đều là thả đến mức rất nhẹ, có thể nói một phương thẳng trột làm vua xứ mù. Đồng thời từ ti lại lên cấp chính cử phẩm cũng là đại đại vượt qua. Ba người này tự biết cân lượng cũng là cung kính bái tạ. Bản tôn ở trong phủ thiết lập phì, khu bệnh, đường, cầu mưa b ố n tảo đều là chính bắt phẩm thần trước. Phương Minh sau khi suy tính, chậm rãi nói: Này mấy cái chức vị đều là đại lợi, dưới đấy mọi người con mắt tỏa sáng, n g ư n g thần nghe. c h ủ Tư, bản tôn phong ngươi hai cấp, phong ngươi vì là phi đ ệ u t ạ o Nô Hồng Vũ, bản tôn phong ngươi vì là khu bệnh t ạ o Vương Đăng, bản tôn phong ngươi vì là tống tử t ạ o Ba người này bản mệnh đều có thuần hồng, lại làm mười mấy năm thổ địa, đối với những này thần thông đều là tinh thủ, có thể rất nhanh bắt tay vào làm. Tạ chủ công, chủ tư ba người liếc mắt nhìn nhau. Mặc dù là thăng trước, thần lực cũng tiến nhanh, nhưng tiến vào trung ư ơ n g mỗi tiếng nói cử động, phải gò bó, không thể so thổ địa thời gian. Nhưng ba người bọn họ tùy tùng phương minh nhiều năm, cũng biết rõ phương minh tính cách, chỉ cần trung thành tuyệt đối, để tâm làm việc, tự nhiên có thể lâu dài, cũng là cùng kính tạ ơn. Phương minh gật đầu, phát xuống thần vị, lập tức ánh mắt chuyển tới bên cạnh linh nữ trên người. Chủ công có gì phân phó? Cố hiểu liên thấy rõ. lập tức hành lễ hỏi, ngươi làm bổn tôn linh nữ lâu ngày, có thể nguyện làm bản tôn p h â n y u Phương Minh cười nhạt hỏi, làm chủ công cống hiến, vạn tử không chối t ử Cố hiểu liên trịnh trọng nói, nàng cũng coi như là lão nhân, đối với người chủ công này, thực sự là sâu sắc kính nể, g chỉ cảm thấy sâu không lường được. Được, bản tôn p h o n g ngươi vì là chính bát phẩm cầu mưa tạo, ban tặng cầu mưa thần thông, chủ quảng nô nam tam phủ mưa gió việc. Phương Minh gật đầu nói, vung tay lên. Thần vị mang theo thần thông, đi vào cố hiểu liên đỉnh đầu. Cố hiểu liên đạt được thần vị, trên người pháp bảo đại biến, uy nghiêm nghiêm túc, cả người xem ra đều nhiều hơn mấy phần thánh thần cảm giác. Lưu ô n ngươi làm làm bản tôn dưới t r ư ớ n g chủ bộ, chính bắt phẩm quản lý khoản. Phương Minh ánh mắt nhảy đến mặt sau, nói với Lưu ô n Tiểu lại tài năng kém cỏi, sợ là có gánh trách nhiệm nặng nề. Lưu ô n đi ra, dập đầu nói: k h a n h có đại tài, bản tôn vẫn là tin tưởng. không muốn chối từ rồi. Phương Minh vung tay lên, đánh g â y Lưu ô n lời nói. Nay Lưu ô n nhưng là bản mệnh thuần thanh, có mệnh thế đại tài, sao có thể bỏ qua? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 160, chọn lựa. Phương Minh nếu thành lập thể chế, phải chú ý một cái tới trước tới sau. Lưu ô n là tới sau, tuy rằng có tài năng, nhưng vẫn không được trọng dụng, chỉ có thể làm cái văn lại. Hiện tại có chỗ trống, Phương Minh trước tiên đã nghĩ đến hắn. Quách Thịnh nếu thân là thông phán, trưởng q u ả n Tam phủ tín đồ chết rồi phúc lợi, này thiên đầu vạn t ự đều muốn hắn đến từng cái làm rõ, đã có chút không thoát thân được, lại ghi chép khoảng, nhưng là có chút lực bất tòng tâm, lại nói quyền lực cũng quá lớn rồi chút, thân lực này khoảng chính là phương minh hệ thống căn cơ, không thể không coi trọng. Hiện tại giao cho Lưu u n nhưng là có thể yên tâm. Như vậy, đa tạ chủ công. Lưu Uôn khẽ trầm mặc một chút, vẫn là bái xuống tạ â n Tiếng nói vừa d ớ t Phương Minh trên đầu số mệnh liền phân ra một luồng chuyển vào Lưu ô n đỉnh đầu. Lưu ô n trước kia bất quá là tiểu lại một tên chỉ có từng tia từng tia bạch khí, nhưng hiện tại đạt được phương Minh sự giúp đỡ, bạch khí lập tức no đủ lộ ra màu đỏ, màu xanh bản mệnh khẽ động, số mệnh ngưng tụ thành đoàn càng là lập tức củng cố. Nay Lưu ô n không hổ là có căn cơ từ tiểu lại tăng lên tới chính bát phẩm, cũng là không hề áp lực. Phương Minh thầm khen, lại thấy Lưu Uôn đạt được số mệnh sau màu xanh bản mệnh chấn động. phân ra một điểm màu xanh tập trung vào phương minh số mệnh bên trong phương minh ánh mắt ngưng lại xem xét tỉ mỉ tự thân ấn vàng số mệnh nhưng là không bao giờ tìm được nữa muốn là màu xanh quá nhỏ bị cái khác số mệnh che giấu trong cổ thư nói đạt được h i ệ n t ạ i quận chúa đều có thể số mệnh đại thịnh không nghĩ tới thần đạo tuy rằng cũng có giúp ích nhưng không coi là cái gì tống ngọc đạt được lưu ô n ở số mệnh trên lập tức có thể hiện thanh khí đầy đủ tăng vừa thành một thành không nghĩ tới ở phương minh nơi này chỉ là bỏ thêm một điểm màu xanh trong nháy mắt đã không còn thấy lâu nữa thậm chí cho rằng là hảo giác phương minh có chút t a u điều này đại biểu thần đạo con đường càng về sau càng là không cho phép may mắn coi như có hiển tài trợ lực cũng không nổi bật nhưng hắn nhân vật cỡ nào chỉ là nháy mắt lại hồi phục lại thiên hành kiện quân tử làm không ngừng vươn lên này lưu ô n cũng là số mệnh hạ thấp đối với ta r ú t í c h cũng là nhỏ bé nhưng sau đó theo địa vị tăng lên chưa chắc không thể thay đổi đồng thời trên đời người hiện tại bị chết sớm còn nhiều dù sao cũng hơn còn sống sót nhiều lắm chỉ cần ta nhiều hơn thu thập một cái hai cái còn không rõ hiện ra nếu là ngàn cái vạn cái đây vương nghĩ tới đó p h ư ơ n g minh lòng dạ lập tức bình phục khôi phục không hề lay động thái độ thần đạo bên trong không có tâm ma loại hình nhưng p h ư ơ n g minh tăng lên tiến độ thực tại có chút nhanh hơn chỉ là mười mấy năm liền từ cựu phẩm lên cấp chính lục phẩm tiếp trước những thần linh đó muốn làm đến bước này. cái nào không cần hàng trăm hàng ngàn năm tích lũy? Phương Minh Tinh tiến quá nhanh, tự nhiên có chút nho nhỏ khúc chết, nhưng hắn hai đời là người, tâm tư kiên định, lại có mục thành ký ức lấy làm gương, ngay lập tức sẽ có thể giải quyết, không tạo thành được họa lớn. Những ý niệm này chỉ là một cái thoáng. Phía dưới, Lưu u n đã đổi chính bát phẩm quan p h ụ c khí thế uy nghiêm, càng tôn lên cho hắn mặt như ngọc, mục như sao sớm, khiến cho người vừa thấy không quên được. Những này nhận lệnh một phát giới. Quan Văn Phương diện liền bố trí đến gần đủ rồi. Phương Minh nhìn về phía tay phải vị trí, nhàn nhạt dặn dò: Tạ Minh, tôn tư, bảo côn hùng ra khỏi hàng. Ba người đi ra quỳ xuống, d ậ p đầu nói: Thuộc hạ ở. Các ngươi ba người có thể văn có thể vũ, lại điều quân có cách. Bản tôn thăng các ngươi vì là vệ tướng chấn uy gia h u ý thống lĩnh 500 m âm binh. Vâng. Ba người này trước đều là doanh trưởng, hiện tại chính là lên tới cao tầng, nhất thời lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. lập tức nghị còn ở điện trên, lập tức thu lại. các ngươi ba người mang tới từng người sĩ tốt cùng trình kinh, hứa viễn đồng thời đi đến vũ di bên trong phủ sơn việt thiên cung bộ lạc. nơi đó mục thủ hô hòa chính là bản tôn người c o i miếu, các ngươi trong bóng tối hiệp trợ hắn loại bỏ ác quỷ. năm người này tuy rằng bản thân pháp lực hay là còn không sánh được các quỷ, nhưng thêm vào quân khí sự giúp đỡ liền có thể địa vị ngang nhau. cũng đều là vệ tướng mang theo 500 â m b i n h tổng cộng thì có 2,500 người. này con số hầu như so với hết t h ẻ sơn việt hung quỷ gộp lại còn nhiều trước ngũ việt liên minh ác quỷ lại bị phương minh giảm bớt hai cái còn lại không còn bao nhiêu đội quân này đối với ác quỷ liên minh cũng là một đòn nặng nề nay năm tướng mỗi người có mới có thể số mệnh hứa viễn càng là có đại tướng chi khí đối phó còn lại ác quỷ đều có thể chiếm được ưu thế lần này không rõ ràng nhận lệnh thủ lĩnh đối với n à y năm tướng cũng là một lần rèn luyện phải lớn hơn lãng đào xa tuyển ra chân chính tướng tài năm người này cũng nghĩ đến đây đều là ánh mắt tối tăm lớn tiếng linh mệnh thuộc hạ t u â n mệnh được phương minh vỗ tay một cái vừa nhìn về phía đứng thẳng vừa tạ tấn tạ chỉ huy khiến ti trước ở tạ tấn đi ra sắc mặt bình tĩnh không chút nào vì là vừa nãy việc lay động người theo bản tôn đi vào tân an tòa chấn có vương trung đảm nhiệm tuần kiểm này sau khi tam phủ cô hồn g i quỷ liền không cần tạ tấn ra tay sau đó âm binh đại quân chuyên m ô n phòng bị ngoại địch một khi ra tay chính là đại chiến. vâng. tạ tấn d ậ p đầu. còn có tống ngọc mộ tổ cần phái một doanh em binh c h ấ n thủ. phương minh em t h ầ m nghĩ đây là tư mật việc, không thích hợp lộ ra. sau đó phong cái sơn thần mang theo một doanh thân vệ âm binh đi qua chính là. các khanh mỗi người quản lý chức vụ của mình, m o n g không phụ bản tôn kỳ vọng. phương minh mỉm cười nói. theo nhận lệnh triệt để ban bố. dưới đ á y mọi người đều là lần thứ hai hành đại lễ, thuộc hạ tuân mệnh. phương minh gật đầu. đã như thế. tân quyền lực cơ cấu liền thành lập ở thanh hoàng hệ thống bên trong phương minh nằm ở cao nhất bàn tay quyền to quyền sinh quyền sát trong tay quan văn phương diện có thông phán trưởng quản tín đồ quỷ hồn hậu sự p h ỉ khu bệnh đường cầu mưa bốn tảo phụ trách phát xuống thần thông bảo hộ chủ bộ chủ quản khoản ở giữa điều hòa võ tướng phương diện hứa viện năm người vệ tướng sau khi trở lại liền có thể theo công đề bản đến lúc đó nhận lệnh mấy cái đô chỉ huy sứ này 5.000âm minh liền cũng có thể phân công xuống Phương Minh luôn luôn yêu thích đem quyền lực độc trưởng ở trong tay mình, thờ phụng trong tay thực lực, nhất định phải vượt qua thuộc hạ tổng, lãnh địa một nhiều hơn phân nửa, đều được trực thuộc. Lần này, một cái hương thổ địa thần đều không nhắc tới rút, chớ nói chi là thị trấn hoàng loại hình. Tuy rằng sạp hàng trải ra, có chút quảng đại, nhưng đều có thể ở các tảo ti phía dưới tái thiết điện sử ti lại loại hình, mở rộng nhân thủ. Trực thuộc chỗ tốt, chính là hương hỏa thần lực trước tiên cần phải trải qua Phương Minh mới có thể c h ạ y vào thuộc hạ trong tay. hình thành thần thông phát xuống cứ như vậy vạn vạn không sợ thuộc hạ phản loạn phương minh để ý nhất cũng là này điểm cùng này so với tạo thành cơ cấu mập mạp cái gì đều là r a lông chi hoạn bản tôn muốn thống lĩnh tam phủ tín ngưỡng đem thành hoàng phúc phận phát xuống những này ban ảnh nhưng là có chút không đủ a phương minh than thở lại lệnh chuyện bản tôn hiệu lệnh tự tín đồ du hồn bên trong chiêu mộ tài trí n h a nhẹn hành văn thành thạo giả xuống viết văn lại lưu ôn ngươi phụ trách việc này vâng Lưu Ôn lĩnh mệnh nói: Nay chọn lựa thần đạo văn lại, đối với phía dưới du hồn tới nói, chính là thiên đại kỳ ngộ. Một khi tuyển chọn, liền hầu như có thể trường sinh. Chỉ cần có thần lực cung dưỡng, không tới hồn phách tuổi thọ cực hạn, thì sẽ không tiêu tan. Cái này cũng là trình độ nào đó trên trường sinh, ở tuổi thọ trên, hầu như một bước liền so sánh với chân nhân tu vi, thậm chí càng vượt quá. Dù sao chân nhân coi như chuyển thành quỷ tu, cũng không sống hơn ngàn tuổi. Lưu Ôn bàn tay này quyền, để phía dưới mọi người. đều có chút đỏ mắt, đồng thời phía sau của bọn họ đều có một cái gia tộc, hàng năm đều có du hồn sinh thành, cần tầm bổ. Nay một khi tiến vào hệ thống, không chỉ tự thân tài nguyên, toàn bộ cung cấp càng có thể có đồng lậu, có thể làm phúc cho đời sau, chính là tự dụng, cũng là tuyệt không thể tả. Suy nghĩ, có phải là đi làm chút quan hệ, chỉ cần người mới có thể đạt đến hợp lệ tuyến, nói vậy chủ công cũng sẽ không để ý nhiều. Đối với thuộc hạ những này tâm tư, Phương Minh rõ ràng trong lòng. nhưng cũng không lắm lưu ý chỉ là mấy cái lại viên hắn còn không để vào mắt đúng là loại này trường q u ả n chúng sinh sinh tử vinh nhục cảm giác để hắn không khỏi có chút say mê nói cho cùng đều là trường sinh cùng sức mạnh a phương minh thầm than quang trường sinh không được không có sức mạnh vinh nhục liền trong tay người lạ i như dưới tay hắn văn võ quan lại huống chi không có sức mạnh bảo vệ trường sinh chính là trong gió lục bình chịu không nổi ngoại lực loại này giả tạo há lại là phương minh mong muốn chỉ có trường sinh cùng sức mạnh gồm nhiều mặt ta mới có thể theo đuổi vượt qua theo đuổi sống mãi a phương minh hai mắt tựa hồ xuyên thấu toàn bộ thế giới có nhật nguyệt sao trời sinh diệt phát sinh thâm thẳm ánh sáng bang bang bang thâm trầm dày nặng tiếng h r ừ n g trống ở tuân tĩnh vị trí thôn trang bên trong vang lên vừa nghe này thanh trước kia có chút lười nhát du hồn chính là biến sắc tranh nhau chen lấn về phía trong thôn trung tâm t u â n tới bọn họ tự nhiên hiểu được mỗi khi này chiêng đồng vang lên chính là thành hoàng có lệnh phát xuống thời gian mệnh lệnh này nhiều là chiêu mộ âm binh v ă n lại này thôn trang sinh hoạt như thiên đường nhưng chúng du hồn rõ ràng trong lòng bọn họ tuổi thọ có hạn điều kiện cuối cùng không dài nếu là hồng phúc tề thiên bị thành hoàng lao ra tuyển chọn vậy thì có thể thoát ly hương hỏa tuổi thọ hạn chế vĩnh hưởng đại phúc loại này m ê hoặc để bọn họ không khỏi chạy như bay chạy trốn nhanh chóng sợ bị người khác đoạt cơ duyên đi trước còn có du hồn bản tính l ư ờ i n h á c bỏ qua cơ duyên, cuối cùng nện ngược d ầ m chân, khóc thét không nớt, cũng không thể làm gì, từ từ tiêu tan tình cảnh, còn rõ ràng trước mắt, bọn họ những này, lại sao dám thất lễ? Tuân tĩnh kẹp ở hồn lưu bên trong, theo đại lưu di động, hắn trước đây còn không biết hiểu, này thôn lại sẽ có nhiều như thế du hồn. Không lâu lắm, tới quảng trường, liền thấy trung gian bày một tấm to lớn chiêng đồng, hai bên dựng đứng âm b i n h chính ra sức gõ, phát sinh to lớn tiếng ông ông hưởng. Ba lần đã qua. Không cần chờ rồi. Nói lời này chính là một cái lão phụ nhân, thân hình k i ệ n khang, hồn thể ngưng tụ, tuân tĩnh trong lòng hơi động. Biết người này gọi là Quách Lão, chính là trong Hương thôn chính. Đừng xem khuôn mặt già nua, m trước thu thập lên không nghe quản giáo du hồn đến, nhưng là dễ như ăn cháo. Người này chính là Quách Thịnh lão mẫu, nàng chịu Quách Thịnh đồng l ộ c cung dưỡng, cũng coi như là cái thần đạo tiểu lại, tự nhiên có pháp lực, không phải tầm thường du hồn có thể địch. Phải, theo trả lời tiếng. thì có mấy âm binh tiến lên bảo vệ lấy giao lộ không cho phép du hồn lại tiến vào. Chậm một bước du hồn tất nhiên là nện ngược dầm chân thậm chí gào khóc khổ sở cầu xin nhưng âm binh khuôn mặt lạnh lùng chính là không cho. Quách Mẫu nhìn phía dưới mọi người nóng bỏng ánh mắt không khỏi nói lần này thành hoàng lao ra ban dưới pháp chỉ muốn chọn chút văn lại các người ai như đối với tự thân hành văn có tự tin liền có thể tới báo danh chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 161 văn cử. lần này không chiêu âm binh lão thân xin khuyên các người không muốn mưu toàn l ử a dối qua ả i không phải vậy thành hoàng pháp luật tuyệt không dễ tha quách ngô nhắc nhở nói nhìn phía dưới rõ ràng thất vọng sắc mặt có không đ à n h lòng nhưng cũng không thể làm gì tín đồ du hồn đông đảo phương minh cần âm binh văn lại cuối cùng số ít tự nhiên thỏa mãn không được nhu cầu nàng đảm nhiệm bên trong chính cũng có chừng 10 năm sớm nhìn đến cảnh này quá nhiều thấy tình cảnh này một ít thể phách hùng vi hạng ư ờ i cũng bất mãn lui ra sân bãi ở giữa cũng chỉ còn sót lại mười mấy cái thư sinh văn nhân t u â n tính cũng ở trong đó này đại c ả n thế giới tri thức khống chế nghiêm ngặt người đọc sách thân mang thanh sam khí chất cũng cùng nông hộ vũ phu không giống rất tốt phân biệt quách m ô đánh giá một chút gật gật đầu mỗi người phát xuống một mảnh ngọc phù t u â n tính tiếp nhận vừa nhìn ngọc phù này toàn thân màu xanh chỉ ở chính giữa có cái phù văn ánh sáng lấp l o e liền nghe mặt trên nói này là thông hành b ủ a c h ú các ngươi nằm trì có thể đi thành hoàng cung điện, đến lúc đó tự có người sắp xếp cuộc thi, thông qua giả liên có thể vì là thành hoàng văn lại thoát khỏi h ồ n t h ọ quấy nhiễu. Quách Mẫu tinh tế giải thích, thành hoàng này phát vực, ngoại trừ này mấy khối cho tín đồ đất phần trăm, những địa phương khác đều có âm binh tuần tra, cái nào dung đi loạn. Ngọc Phù này chính là thông hành bằng chứng, tuân tính biết lợi hại, xưa nay không biết qua quy củ, hiện tại biết được trong đó quan thiếu lại thầm tiêu may mắn. cùng chư vị thư sinh đồng thời hành lễ cảm ơn thử thách này liền vào ngày mai không nên bỏ qua quách mẫu lại liên miên nói mới mang theo âm binh rời đi nay còn lại thư sinh hai mặt nhìn nhau bên dưới lẫn nhau lại ánh mắt lấp l o e có khá là tâm ý tuân t í n h t h ờ ơ n lại nhạt từ xưa văn nhân tương h i n h càng gặp này sinh tử đại sự không có lập tức động thủ đã là chư vị gia giáo nghiêm ngặt lúc này mặt sau thôn dân cũng tới trước chúc mừng các thư sinh mặt mang mỉm cười ứng đối trong con ngươi lại cất giấu chút n ạ o nẽ, tốt, ta liền biết thư sinh ngươi không phải người bình thường, hiện tại kỳ ngộ đến rồi, tương lai phát tài cũng không nên đã quên huynh đệ, tuân t í n h bên này cũng có người đến thấy sang bắt q u ả n g làm họ, đây là tự nhiên, tuân t í n h chắp tay nói, tích thủy chi ân vẫn còn làm dũng tuyển báo đáp, tuân m ẫ như vong ân phụ nghĩa, chẳng phải thành tiểu nhân, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, hán tử kia tự nhiên là ngày đó nằm đối mặt tuân t í n h người, hiện tại lo được lo mất. cái nào còn có trước tiêu xái t u â n tĩnh trong lòng cười khổ nơi này tuy được nhưng còn có tuổi thọ hạn chế nếu không là không hề hy vọng ai muốn như vậy hiện tại thấy hắn có siêu thoát hy vọng lập tức đến đây lịnh bỡ nhưng cũng là nhân c h i thường tình trong mắt chợt loé sáng tiến lên vài bước ở hắn tử kia bên t h a i nói vừa vặn ta có việc muốn làm phiền đại ca chuyện gì cứ việc nói ta hồi hắn tam tuy rằng không tính là gì nhưng trong thôn còn có mấy cái huynh đệ Hán Tử vỗ ngực nói, chính là. Tuân Tĩnh ở h ồ Hán Tam bên tai nói nhỏ vài câu. h ồ Hán Tam nhìn Tuân Tĩnh, lại nhìn xa xa mấy cái thư sinh, nói, thì ra là như vậy. Người yên tâm chính là, như vậy. Đa tạ rồi. Tuân Tĩnh nếu có thể tuyển chọn, thật không quên huynh đệ sự giúp đỡ. Tuân Tĩnh biết này h ồ Hán Tam tâm tư, lần thứ hai bảo đảm nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Này vốn là đầu tư cử chỉ, đôi bên cùng có lợi sự. Hồ Hán Tam đương nhiên sẽ không phản đối. Thấy rõ Tuân Tĩnh bảo đảm, càng là t h ầ m cảm thấy chính mình tìm đúng rồi người. Đạo mắt đã là ngày thứ hai, Tuân Tĩnh rất sớm nổi lên ở Hồ Hán Tam hộ tổng dưới. Ngược lại cũng lên đường bình an. Hồ Hán Tam mang theo mấy cái huynh đệ, đem Tuân Tĩnh vẫn đưa đến làng biên giới nơi. Nơi này tự có âm binh, lại có âm mưu quỷ kế gì, cũng là vô dụng, mới tung nhiên chia tay. Âm binh kiểm tra Tuân Tĩnh ngọc p h ủ phân ra một người, đem hắn đưa đến một chỗ thiên thính. nay một đường cũng đi rồi mấy cái canh giờ dù là tuân t í n h thân là hồn thể cùng người sống không giống cũng cảm thấy có chút không chịu nổi nay chẳng lẽ cũng là thử thách tuân t í n h trong lòng âm thầm suy nghĩ càng là không dám thất lễ để tâm lưu ý chu vi đến thiên thính âm m i n h nhưng không đi vào tuân t í n h hành lễ cảm ơn sau nhanh chân đi tiến vào liền thấy này tuy là thiên thính nhưng cũng đồng đ i n h hồng tất chu lương ngọc thế liền với trên đất đều là thủy ngọc thạch tan m ồ i sáng đến có thể soi gương chính là công hầu nhà cũng chỉ đến như thế thôi ở đây nhưng chỉ là nơi thiên thính tuân tĩnh chấn động không n ớ t lại nhìn quét chu vi này trong đại sảnh không xếp đặt hàng trăm tấm cái bàn mặt trên còn có giấy và bút mực các loại văn phòng tứ bảo có vị trí đã có người ngồi xuống vừa nhìn nhận thức chính là bản trong thôn người thấy rõ tuân tĩnh hoặc gật đầu vì là lễ hoặc mắt lạnh quan sát tuân tĩnh thi lễ một cái cũng tìm cái không vị ngồi lúc này phương giác trong phòng tỏa ra từng tia từng tia đàn hương theo hô hấp, trước hồn thể về vài cảm giác, chính là quét đi sạch sành sanh, chỉ cảm thấy cả người tinh lực dồi dào, không không như ý. Tuân t ĩ n h tâm trạng cảm thán, nhưng từ khi trở thành du hồn sau, ở pháp vực bên trong, thấy do kỳ dị việc, hầu như so với hắn trước đây nghe thấy tổng còn nhiều, nhưng cũng có chút sức để kháng, không có tại chỗ thất tố. Tước chừng đợi một canh giờ, p h ò n g khách cánh cửa chậm rãi đóng lại, Tuân t ĩ n h cùng chúng thư sinh đều là trong lòng dùng mình, biết chủ sự đến, đến rồi. Lúc này. một cái quan văn trang phục thanh niên đi vào giữa trường, trên người trong lúc lơ đ ã n g tỏa ra uy nghiêm, liền để chúng thư sinh không dám nhìn thẳng, dồn dập cúi đầu. này quan văn, tự nhiên chính là lưu ôn. hắn hiện tại chính là thành hoàng chủ bộ, chính bắt phẩm thần trước, coi như có ý định thu lại, này thả ra uy thế, cũng không phải bình thường du hồn có thể dễ dàng chịu được. đợi đến lưu ôn đứng lại, chúng thư sinh đồng thời hành lễ, xin chào đại nhân. lưu ôn gật đầu, đều lên thôi. chờ chúng thư sinh đứng dậy, còn nói. bản quan lưu ôn chính là lần này chủ khảo hiện tại canh giờ đã đến không có đến đây liền là vì là tự động từ bỏ tuấn tĩnh nhìn một chút còn có chút không vị trí tâm trạng cảm thán trong này còn có hắn người quen tuấn tĩnh cùng hắn nói qua xem như là một nhân tài bình thường thì có chút tiếng t ă m nhưng quá mức lộ hết ra sự sắt bén hiện tại chính là gặp đòn bí mật mất cơ hội tuy rằng làm ra việc này sau khi điều tra nhưng là tránh không thoát nhưng chỉ cần thi đấu liền có thể thông dong hóa giải. Này là m ắ c người, tự nhiên là tâm tư này, dù sao không thành thần lại. Sau đó không lâu, chính là hồn phi p h á c h tán. đương nhiên phải liều mạng một lần. Tuân tĩnh xưa nay nhưng là d ấ u tài, lại có h ồ hán tam mang theo huynh đệ bảo vệ, mới may mắn thoát khỏi với khó. n a y chọn lựa cuộc thi, từ hôm qua liền bắt đầu a. Tuân tĩnh nghiêm thầm cảm thán, nhưng lại nghe được lưu ô n âm thanh. Làm quan chi đạo, chỉ dân phương pháp, cũng có thể ngôn chi. lấy hai canh giờ làm h ạ n định tiếng nói vừa dứt phòng khách phía trước liền bỗng dưng có thêm cái lư hương trung gian còn cắm vào một cái bích lục trường hương này hương có tới thành nhân lớn bằng ngón cái thiêu quá chậm xem ra chính là lấy kế này thì t u â n tĩnh cùng chúng thí sinh liếc mắt nhìn nhau mau mau ngồi xuống hoặc là túi đầu minh tư hoặc là múa bút thành văn hiện ra nhân sinh bách thái l ư u ôn gật đầu nếu là người tự nhiên còn muốn phái đến binh sĩ chấn áp trật tự nhưng âm thế không giống băng vào hắn thần lực cấp độ liền có thể chấn áp toàn trường đồng thời quan sát tỉ mỉ các thư sinh nhỏ bé nhất cử nhất động đều sẽ ở lưu ôn trước mắt chút nào tất hiện ở pháp vực bên trong muôn d ố i t r á chỉ là tự tìm đường chết mà thôi ở chúng thí sinh vắt hết óc bên trong thời gian liền bất chi bất giác đi qua đợi đến hương dây l ố t sạch lưu ôn uống canh giờ đến thí sinh đình b ú t chợt có mấy cái thí sinh còn không đình b ú t liền thấy lưu ôn hừ lạnh một tiếng cũng không thế nào động tác này mấy cái thí sinh chính là thân thể mềm n u n t co quắp ngả xuống đất, nhiễu loạn trật tự, trục xuất trường thi, thành tích hết hiệu lực. Lưu Ôn lạnh giọng nói, lập tức thì có hai cái âm binh lại đây, đem khóc hảo thí sinh kéo đi ra ngoài. Tuân tĩnh cái chán không khỏi m ồ hôi lạnh từ dưới. ở phương minh này pháp v ự c bên trong, người đọc sách tuy không tính rất nhiều, nhưng thắng ở quần quận không dứt, theo sau đó địa bàn mở rộng, có thể dự kiến, còn có thể tăng cường. nhưng những này sĩ tử ngoại trừ nương nhờ vào phương minh. nhưng là không có lựa chọn nào khác loại này không giống nhất thời tạo thành địa vị không ngang nhau. Lưu ô n nhìn mình một lời liền b i ế m c h ố t mấy người không khỏi cũng là có chút thất thần lập tức phục hồi tinh thần lại âm thầm than thở đây chính là quyền lực tư vị sao quả dịch khiến người ta mê muội trên mặt không hiện ra thần lực phun trào còn lại thí sinh trên bản bài thi đều bị thanh phong nâng lên bay tới Lưu ô n trong tay các n g ư ờ i trước tiên từng người trở lại chậm đợi tin tức trong vòng 3 ngày liền có kết quả. Lưu Ôn hòa hoan ngữ khí, Ôn ngôn nói, chúng thí sinh liếc mắt nhìn nhau, cũng là không cách nào, hành lễ nói, học sinh hiểu được, r ồ n rập nối đuôi nhau mà ra, đều i ắ c tâm tư tiêu hao hết, chỉ muốn ngủ nhiều mấy ngày. Tuân tĩnh cuối cùng lại liếc mắt một cái phòng khách, lập tức cảm thán nói, nhân sự đã hết, liền nhìn mệnh trời rồi, không lại bồi hồi, đi nhanh ra. Thời gian vào đêm, nhà nước bên trong, Lưu Ôn chính thẩm duyệt thí sinh bài thi, hắn học thức hơn người, làm những việc này, tất nhiên là không tốn sức chút nào. Từng chương từng chương duyệt quá, thấy rõ những này văn trường. Tuy rằng hành văn không coi là nhiều ưu mỹ, nhưng ít ra đạo lý lưu loát, làm cái thư lại, nhưng là đầy đủ, không khỏi g ậ t đầu. Lại phiên đến cuốn một cái, chỉ thấy dòng bay phượng múa, viết chữ như dòng bay phượng múa, tiểu chữ t r á n g kiện bên trong lại mang theo một tia phiêu dở, quyền diện lại là cực nhẹ nhàng khoan khoái, nhất thời tinh thần đại t r ấ n Lại nhìn mới đầu, liền bị hấp dẫn, bất chi bất giác đọc xong toàn thiên, lại giác dư vị vô cùng, không khỏi lại nhìn một lần. tinh tế phẩm đ ọ c nhất thời đạt được chút chân ý, chỉ cảm thấy toàn bộ văn trường đều là tự tự châu ngọc, không khỏi gõ nhịp than thở, thật là đại tài vậy. lại nhìn họ tên, nhưng là tuân tĩnh, như vậy anh tài cũng không phải ta có thể định đoạn làm trình báo chủ công. lưu ôn quân tử khiêm t ố n tự sẽ không lên cái gì đố mới chi tâm, nhưng là lập tức đứng dậy cầm tuân tĩnh bài thi cầu kiến chủ công. Ồ, dĩ nhiên có liền ngươi đều thán phục bài thi, bản tôn ngược lại muốn gặp gỡ. bên trong thư phòng. Phương Minh rất hứng thú nói. Tiếp nhận Lưu ô n đưa lên bài thi, Phương Minh ánh mắt quét qua, liền thấy rõ Tuân Tĩnh tên, không khỏi bật cười. Ta tưởng là ai, nguyên lai càng là người này. c h ẳ n g Trách, c h à n g Trách, chủ công nhận thức người này. Lưu ô n hỏi. Trước hắn chính là nhàn trước, đối với Ngô Nam thế cuộc không hiểu nhiều lắm. Nếu nói là là Lý Như Bích hoặc Chu Thập Lục các loại đại danh đỉnh đỉnh người, tự nhiên hiểu được. Nhưng trước Tuân Tĩnh chỉ là Lý Như Bích huy cái kế tiếp nho nhỏ lưu sĩ, thanh danh không nổi. Lưu ô n không có nghe nói cũng là lẽ thường. Người này trước kia chính là Lý Như Bích dưới t r ư ớ n g Phương Minh thả xuống bài thi, thuận miệng giải thích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1 6 t r ư lại chị. t r ư ớ c tuân tính bỏ mình thành e m hồn thì Phương Minh thì có mời chào cơ hội. Nhưng hắn n g ạ n h tự nhìn xuống, chính là muốn mai một ma người này tính tình. Dù sao vào pháp vực, sinh tử đều ở Phương Minh tay, tự có thể lã vọng buông cần. Bây giờ nhìn lại, hiệu quả không nhỏ. thấy rõ nhiều chuyện như vậy, Tuân Tĩnh rốt cục nổi lên nương nhờ vào tâm ý. chuyện này, Lưu Uôn muốn nói lại thôi. hắn tuy rằng trước không biết được Tuân Tĩnh thân phận, nhưng Phương Minh thái độ, hắn vẫn là biết đến. chính mình chủ công chống đỡ chính là Tống Ngọc, đã diệt Lý gia tam tộc, người này chính là Lý gia dưới trướng, dùng là không cần. đối với Tuân Tĩnh tài năng, vẫn còn có chút t i ế c hận, không khỏi nói, chủ c ô n g Tuân Tĩnh người này có đại tài, tuy rằng trước phụ h ị c h nhưng người tử đèn tắt, n g ư ờ i không cần phải nói rồi. Phương Minh cười xua tay, đánh gãy Lưu Ôn lời nói. Dương thế việc, tự sẽ không mang tới còi âm. Tuân tĩnh nếu theo đuổi tiến tới, bạn tôn lại sao ngăn cản đây? Liên lấy hắn vì là án thủ, ngươi lại tuyển ra chín người, đồng thời sung viết văn lại, bổ sung cát h i chủ công anh minh. Lưu Ôn hành lễ. Phương Minh cười ha ha, hắn nắm giữ trưởng sinh cùng tiến tới con đường. Những người này mới, bất luận làm sao thiên tư năng i ọ c cuối cùng vẫn phải là để cho hắn sử dụng. c h u y ệ n thế gian, quả là lúc đoạn s ả n g k h o á i nhất. Đây là một mảnh bờ ruộng đã mở đến không ít đất ruộng. Bên đường dòng suối nhỏ thắt lưng ngọc cũng tự chậm rãi chảy qua. Cách đó không xa còn có thể thấy được đến g ư ờ n g nước bóng người to lớn. Ven đường nông phu, tuy rằng trên mặt chảy m ồ hôi, nhưng một mặt hạnh phúc thỏa mãn vẻ. Một chiếc xe ngựa duyên đại lộ i ò xét, mặt sau còn theo gần trăm kỵ sĩ hộ vệ đều mặc giáp c h ấ t cung, xốc vác bước người trên xe ngựa Tống Ngọc vén rèm lên nhìn bên ngoài cảnh sắc nói xem ra nơi này khai khẩn. rất là thuận lợi. mạnh trục, ngươi làm được không sai. mạnh c ụ c nghiêm nghị về, này đều là chủ công công lao. chủ công có lệnh, phàm là khai khẩn người có công, đều có đất ruộng ban xuống. bách tính nhiều là nhảy nót, lưu dân cũng hối tụ tập ở đây, không cần thiết mấy tháng, liền có thể mở đ i ề n văn mẫu. tống ngọc gật đầu, hắn bản tôn tuy rằng còn chưa tự mình đến đây, nhưng đã phái đến tạ tấn cùng vương trung, đi đầu càn quét tân an quỷ loại. hung quỷ vừa trừ, tự nhiên có thể lượng lớn khai khẩn. hiện tại, các huyện đều có thai tấn, thấp nhất đều là 5.000 mẫu, nhiều thì có hơn vạn. Nay vẫn là Tân An một phủ, đợi được sau l ự c đổi tới, cái khác hai phủ cũng có thể khai phá. Tống Ngọc ngưng thần nhìn lại, liền thấy từng kia từng kia bạch khí tự đ ồ n g ruộng bên trong sản sinh, t u thanh dòng suối, t u hợp vào tự thân số mệnh, không khỏi mừng lớn. Nay mỗi q u á một ngày, thực lực của hắn đều là tăng vọt. Tống Ngọc có kiếp trước học thức, tin chắc mâu thuẫn xuyên qua sự vật phát triển trước sau. đạo lý này phong tới đại càn cũng có thể áp dụng gặp tận thế thổ địa diễn kịch quan chức kết đảng tham mối chi phong thình hành giết chết bất tận này nông dân cùng địa chủ thậm chí nông dân cùng nông dân địa chủ cùng địa chủ trong lúc đó mâu thuẫn đều là ngày càng sắc bén tình hình đã tới thói quen khó sửa chi cục chỉ có bỏ cũ lập mới mở đến tân triều mới có thể giảm bớt tống ngọc ở đây cơ sở trên mở ra lối riêng mở ra càng một khối to lợi ích giảm bớt mâu thuẫn này giải thả ra thực lực Há lại là người khác có thể so với. Nay vẫn là mới mở đồng ruộng, đợi được thành hoàng vào chỗ, thu hoạch tăng vọt 5 phần m 0 i thời k h ắ c Cái kia càng là số mệnh như hỏa. Đến lúc đó thì có cuốn khắp thiên hạ tiền vốn. Tống Ngọc do xét xong đông khẩn, rất là thỏa mãn. Xe ngựa vừa mới đến tiết độ phủ, thì có Trầm Văn Bân tới bẩm báo chủ công. Các gia tiến cống nhân tài, cùng chính sự đường đang tiến hành học tập sinh, đều ở văn hoa cách chờ đợi. Ừm, bản trấn này liền đi gặp thấy. Tống Ngọc gật đầu. Hướng về văn h o a các bước đi, tay áo lớn phiêu phiêu, mơ hồ có long hành hội bộ chi tư, nhìn ra mọi người, không khỏi tâm chết. Việc này tự nhiên là Tống Ngọc dặn dò, hắn coi như chúng tuyển nhân tài, cũng phải ở trong lòng quá cái để. Hiện tại cấp độ làm khoa cử việc, nhưng là quá sớm, nhưng làm cái nho nhỏ thi điện vẫn là có thể được. Nay Tam phủ thế gia, trừ diệt mấy nhà ngu xuẩn mất hôn, đối với cái khác nhà giàu, chỉ cần không đáng Tống Ngọc pháp lệnh, đều là gia đình bình an. Tống Ngọc đạt được mới mở rộn tốt, cũng không cần hướng về thế gia thỏa hiệp hoặc là từ thế gia cái kia lấy máu, coi như có phân chia cũng chỉ là một hình thức, cho thấy phục tùng thống trị. Nô nam thế gia cũng không phải người mù, Tống Ngọc tươi tốt, bọn họ lại sao không chuẩn bị sớm? Con trai trưởng loại hình còn không nỡ lòng bỏ, nhưng mấy cái con thứ bằng chi, nhưng là không sao. Đến lúc đó coi như thua chuyện cũng có thể thàn lằn đ o n vĩ. Hơn nữa chính sự đường vận hành lâu như vậy cũng rốt cục có chút thành quả. Tống Ngọc liền quyết định đồng thời thấy thuận tiện thi thi tài cán để hắn trong lòng hiểu rõ nghĩ đến chính sự đường Tống Ngọc liền không khỏi thở dài hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp này thế pháp luật chi nghiêm những kia con cháu nhà nông nghe được miễn phí giáo sư học thức còn cung cấp ăn mặc học thành sau còn có sắp xếp đồng l ậ c không thiếu vốn là nhảy nhót ở Tống Ngọc đặt xuống tam phủ sau báo danh thiếu niên hầu như đem chính sự đường ngưỡng cửa xé rách Tống Ngọc không thể không lại thêm pháp lệnh tuyên bố tiến vào chính sự đường. cũng đến trải qua chọn lựa cuộc thi, x ạ t dưới những người này miễn cho tài nguyên không đủ. vậy cũng là là khoa cử mô hình. nhưng hiện tại t ố n g Ngọc dùng người vẫn là tiến cử làm chủ. những này chính sự đường học viên nếu muốn ra mặt nhất định phải thi quá hai chặng, một hồi nhập môn quá mới có ở chính sự đường học tập tư cách, mà ở học tập sau lại cần cùng con cháu thế gia cùng tỷ thí cầu được nhận lệnh cơ hội. so sánh lẫn nhau mà nói, con cháu thế gia không vẹn vẹn cần thông qua một hồi liền có thể có xuất thân. đồng thời có gia tộc trợ giúp, sau đó để bạn tốc độ cũng không phải chính sự đường học viên có thể so với Tống Ngọc bản thân cũng chỉ là muốn dùng những học viên này thoáng áp chế thế gia kiêu ngạo cũng không thay thế được tâm ý dù sao thời cơ không đúng coi như như vậy những này con cháu nhà n ô n g quay về một tia hy vọng cũng chết từ năm lấy Tống Ngọc liền nghe đến Trần Vân đấu những học viên này có không ít suốt đêm học tập thậm chí đọc sách đọc được thổ huyết giả đi lại mấy bước liền đi vào văn hoa cát Tống Ngọc thẳng tới chủ vị ngồi, phía dưới hai làn sóng người đều là quỳ lạy hành lễ, xin chào tiết độ sứ đại nhân. m i ễ n lễ, Tống Ngọc nhìn phía dưới, dưới đây mấy chục người, phân biệt rõ ràng, vừa cẩm ý ngọc phục, dáng vẻ bất p h à m vừa nhưng là vải thô áo tang, nhưng giặt hồ đến cực kỳ sạch sẽ, biểu hiện tự ti bên trong lại mang theo một chút vẻ quyết tâm. Tống Ngọc một ra hiệu, Trầm Văn bân tiến lên nói, chư vị vào chỗ, đợi đến mọi người ngồi xong, tự có tôi tớ đem bài thi phát xuống. này bài thi cực kỳ đơn giản, liền hai đạo đề, một đạo sách luận nói thỏa thích đại thế, thi chính là thí sinh cái nhìn đại cục. Một đạo nhưng là thực sự án lệ, muốn thí sinh viết ra cụ thể cách giải quyết. Chúng thí sinh lúc này cũng không kịp nhớ đối địch, dồn dập rơi vào múa bút thành văn bên trong. Tống Ngọc ở trên cao nhìn xuống, trong lòng hơi động, vẫn lên vọng khí thần thông, nhìn xuống dưới, trong sảnh khí tượng ở Tống Ngọc pháp nhãn bên dưới, nhất thời không chỗ che thân, hiện ra thần dị. chỉ thấy tràn ngập không khí phấn khởi bạch khí tràn ngập Tống Ngọc không khỏi gật đầu con cháu thế gia nếu có thể bị tiến cử vậy cũng là có chút tài học coi như là chính sự đường học viên trải qua lâu như vậy rèn luyện có chút màu đỏ cũng là bình thường Tống Ngọc phóng tầm mắt nhìn tới đại đa số thí sinh đều là hồng chơi thuần trắng giả rất ít nhưng điều này cũng không cái gì bản mệnh thuần trắng cũng có thể đảm nhiệm chính cửu phẩm vị trí này trung gian lại có mấy cái thuần hồng bản mệnh chính là một huyện tuấn ngạ cuối cùng ở này hồng bạch khí bên trong, lại có vài tia màu vàng, ánh sáng sáng lạ. Tống Ngọc trong lòng hơi động, nhớ rồi này tên của mấy người. Cuộc thi qua đi, Tống Ngọc thiết i ế n k h o ả n đại thí sinh, Trầm Văn Bân nhưng mang theo mấy cái phó giám khảo ở phía sau chấm bài thi. Chờ đến yến hội xong xuôi, công việc này cũng làm được gần đủ rồi. Đợi đến thí sinh xin cáo lui, Tống Ngọc chuyển nhập hậu đường, liền thấy Trầm Văn Bân nâng một tờ bài thi trở. Thấy rõ Tống Ngọc tiến lên, hành lễ nói, chủ công, chúng ta đã lập thứ tự. Tống Ngọc tiếp nhận, nhìn kỹ, liền thấy rõ. Luận đến ánh mắt đại thế, vẫn là con cháu thế gia chiếm ưu, có bao nhiêu làm người sáng mắt lên trí ngữ. Nhưng nói đến thực tế thao tác, rồi lại là chính sự đường học sinh cái sau vượt cái trước, không khỏi lộ ra nét mừng. Này chính sự đường, hay là dùng tâm làm, sơn trường nên ký một công. Vâng, bên cạnh tự có văn lại, nắm bút ký dưới. Tống Ngọc lại nhìn họ tên, thấy hắn lưu ý mấy cái thuần hồng cùng màu vàng, đều ở mười vị trí đầu hàng ngũ. không khỏi n ở nụ c ư ờ i nói mười người đứng đầu đều lấy từ cửu phẩm văn lâm lang nhập sĩ mộ phủ còn lại phát đến các huyện kiến tập các ti đ ã i ngộ cùng ti lại n g a n g n g ử a nay tương đương với thực tập trước tiên tích lũy kinh nghiệm lại trao tặng thực trước vâng trần văn vân cung kính tuân mệnh lại hỏi trong này còn có con cháu thế gia chỉ vì lại viên có hay không quá thấp bản trấn còn hiểm quá cao cơ chứ tống ngọc cười gằn còn nói đại c à n quan c h ứ c 3 năm một đời nhưng chỉ biết xuyên tạc văn trường, không q u á quản sự, nhiều bị lại viên không tưởng, đây là khởi nguồn của hòa loạn. Sau đó, Tống Ngọc không nói, nhưng t r ầ m Văn Bân rõ ràng trong lòng. Những này lại viên, cùng thế gia cùng một r u ộ n tạo thành thế gia ngàn năm không ngã căn cơ, có lúc liền ngay cả hoàng đế đều không thể không t h o á i nhượng. Hiện tại bản chấn t a y tráng dự nghiệp, chính là quét sạch cố t ậ t thời gian, lại viên thế tập, quả thật đại hại. Chuyện b ả n chấn pháp lệnh, sau đó lại viên, đều là 3 năm một kiểm tra, tốt đẹp giả để bạn. dưới dưới giả ngay tại chỗ cách trước nếu là điện sử ba lần đánh giá đều là loại ưu vậy thì lập thăng từ cửu phẩm ban tặng viên trước nay lệnh tự hôm nay chấp hành lúc trước nương nhờ vào lại viên nhưng có thể cho cái ân điện hứa truyền thừa ba đời tống ngọc đứng dậy đi dạo từ từ nói việc này hắn suy nghĩ đã lâu nhất định phải làm hiện tại đại càn tuy rằng ở bề ngoài đều là quan chức làm đầu thực tế phía dưới làm việc đều là lại viên chỉ cần can đảm cẩn trọng liền có thể quan tướng viên không tưởng vì ý bên trong no túi tiền riêng có việc nhưng là quan chức gánh tội t h a y này tại sao có thể hiện tại tống ngọc chính là đánh vỡ lại viên thế tập chế quét sạch đổi p h ò n g việc này mặc dù sẽ đối với thể chế tạo thành sung kích nhưng tống ngọc tay trắng d ự n g nghiệp chịu đến hạn chế quá nhỏ hoàn toàn có thể chịu được được trái lại không thể kéo dài càng kéo dài càng là cố t ậ t khó phản nhưng đối với lại viên cũng không thể một gậy đều đánh chết tống ngọc cũng cho động viên này số một chính là miễn đi lên cấp lúc trước này lại viên nếu như không có đại công cái kia cả đời đều là lại viên tuy mở sung túc nhưng danh tiếng không tốt càng không có viên trước trên bản chất vẫn là tiểu dân hiện tại thì có cơ hội thứ hai chính là đối với đó trước nương nhờ vào lại viên phát xuống ngân điện để bọn họ còn có thể chuyển thừa ba đời ba đời sau khi mới n h é t vào kiểm tra thể chế có hai điểm này cũng có thể động viên không ít còn lại như còn dám c ó oán hận vậy dĩ nhiên lôi đỉnh xử trí tuyệt không hai lời chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 163 Thủy Sư Trần Văn Bân s ờ m ô i cao mày nửa ngày sau mới ra n g n g ra Hành Lễ nói chủ công mắt sáng như đ ố c thuộc hạ hiện tại mới hiểu được này ô lại chi hại càng sâu tham quan xác thực đến nên thanh lý thời điểm Tống Ngọc gật đầu nói việc này ngươi trước tiên cùng mạnh chủ thương nghị định vị chương trình báo lên lập tức còn nói tuy rằng lục phê sĩ tử nhưng này Tam phủ 15 huyện vẫn có chỗ trống các n g ư ờ i có thể có thích hợp ứng cử viên. đây chính là tiến cử, đại c à n này thế, vẫn không có khoa cử, lại viên nhiều là thế tẩm, còn c o n trước, dựa vào chính là tiến cử. nay tiến cử quyền lực, cũng không phải người bình thường có thể có. tống ngọc dưới t r ư ớ n g cũng là rất ít mấy cái có quyền lực này, còn có ngô nam thế gia đại hộ, cũng có này quyền. đương nhiên, hiện tại tống ngọc mới là quận chúa, báo lên sau, lục không ghi lại. lấy gì trước vị? đều là hắn càn cương độc đoán. Triều đình nhận chức quan, dùng tự nhiên cũng là này tiến cử chế, này tuyển, tự nhiên là thế gia đại t ộ c Phổ thông người đọc sách không có cơ hội này. Nông gia người đọc sách, nếu muốn nổi bật hơn mọi người, có viên chức nhất định phải dựa vào đến thế gia tiến cử mới có nhận chức quan cơ hội. Nhưng làm như thế, coi như triệt để bán mình thế gia, từ đây đánh tới dấu ấn, không được thoát ly. Đồng thời tiêu chuẩn có hạn, thế gia chính mình bên trong đều không nhất định có thể thỏa mãn, trừ phi thực sự là văn động nhất thời. bằng không đều là hư vọng. Nay thế, đối với phổ thông người đọc sách tới nói, nếu muốn có viên chức, đơn giản là như là trời. Tống Ngọc xây dựng chính sự đường, người theo như mây, không t i ế p dốc hết tâm huyết, thì có nài cố. Nghe được Tống Ngọc đặt câu hỏi, Trầm Văn Bân nghĩ một hồi, không người nói, thần tiến cử một người, tên là Dương Nguyên, cùng hạ quan chính là bạn học. Hiện tại Vũ Lòn tờ ra, đảm nhiệm dạy học tiên sinh. Mạnh Trục đi ra, nói, thần tiến cử Trúc Văn Diêu, người này tài hoa. Hạ quan luôn luôn bội phụ, càng kiêm mới biện vô song, xuất khẩu thành trương. Này ngược lại là cái ngoại giao nhân tài. Tống Ngọc mỉm cười nói, rất tốt, đều do tiết độ phủ phát công văn xin mời chi. Bản chấn nguyện lấy một huyện huyện tôn chờ đợi. Đây chính là thiên kim mua mã cốt. Có này ví dụ, cái khác đại hiển, chỉ cần còn có xuất sĩ nguyện vọng, liền không khỏi không động lòng. Hai người này đều không phải thế r a xuất thân, xem ra các vị thuộc hạ. ở Tống Ngọc còn chưa sáng tỏ đối với Thế gia thái độ trước, nhưng rất là cẩn thận. Ừm, có những này bản c h ấ n nhân thủ hoặc có thể thỏa mãn. Tống Ngọc suy nghĩ chính sự đường hiện tại chuyện gấp phải t ổ n g quyền ngắn nhất 3 tháng, dài nhất 6 tháng. thì có một nhóm học viên học tập, mỗi ngày lại có không ít hàn môn, t i ế t đến tuyển hiền bảng cáo thị tự tiến cử. hơn nữa Thế gia cùng thuộc hạ tiến cử nhân tài, này tam phủ quan chức chỗ h ồ n g nhưng cũng được rồi. nhưng Tống Ngọc ánh mắt há lại là như thế thiện cận. trương nhạc vũ di nhị phủ chỉ cần sơn việt bình định vậy thì là một tấm huích văn sự này hai phủ quan lại khuyết thiếu đều cần tống ngọc bổ sung không thể không phòng ngừa chú đáo làm thêm chút chuẩn bị còn có sau đó tranh cướp ngô châu thậm chí thiên hạ người này mới chỗ h ồ n g như núi tựa như biển tống ngọc hiện tại cơ bản là ai đến cũng không cự tuyệt chỉ cần là chân tâm nương nhờ vào lại có văn tài vậy thì là càng nhiều càng tốt bây giờ nhìn lại quan văn phương diện vẫn tính thỏa mãn tống ngọc sắc mặt đùa hòa khẳng định nói này tiết độ phủ hệ thống có thể ở tam phủ thuận lợi vận chuyển các ngươi đều là có công bản chấn k ý ở trong lòng sau đó tất rất nhiều ân lấy thưởng công lao chúng thần được chủ công giản rút ra nước bùn vốn là nên máu chảy đầu rơi không chối t ử cái nào còn có thể muốn cái gì ân thưởng đây phía dưới quan văn do trầm văn bân dẫn đi ra hành lễ thiện tống ngọc tán thưởng nhưng sẽ không coi là thật đứng dậy nói chuẩn bị xe bản chấn muốn ra ngoài dưới đây quan văn lập tức đi ra ngoài truyền lệnh, dựa vào Tống Ngọc hơn người nhĩ lực, còn có thể nghe nơi rất xa đột nhiên vang lên huyên náo tiếng. Hắn chính là Tam phủ tiết độ sứ, coi như xuất hành, nghi trượng vệ đội cũng phải chuẩn bị. Này không chỉ là phô trương, cũng là an toàn cần thiết. Tuy rằng Tống Ngọc tự thân vũ dung hơn người, không cần cái này, nhưng kiếp trước Tam quốc tôn kiên dẫm vào vết xe đổ còn đang, Tống Ngọc không thể không phòng. Hắn hiện tại mỗi lần xuất hành đều là tôi tớ như mây, hộ vệ như mưa, không chỉ thanh uy cực thịnh. cũng làm cho không ít có tâm người trong bóng tối cắn nát hẳn r ă n g bỏ đi chủ ý chờ đến Tống Ngọc đi ra ngoài xe ngựa nghi trượng chờ đều an bài xong lúc này Tống Hổ tiến lên hỏi chủ công muốn hướng về nơi nào đi thủy quân đại doanh Tống Ngọc g i n dò. lập tức tiến vào xe ngựa vâng Tống Hổ lên ngựa thét xuất phát đoàn xe chậm rãi khởi động chu vi đều có chuyên môn đội danh dự cầm kỳ bài kim phủ những vật này uy nghiêm bất p h ẳ m bốn phía bách tính vừa thấy đều biết là tiết độ sứ đi tuần dồn dập q u ỷ gối ven đường không dám động đậy tống ngọc nhấc lên một góc màn cửa sổ nhìn tối h om om đầu người trong lòng đột nhiên dâng lên hảo tình văn trượng này là người chủ chi nhạc kiếp trước hán quang vũ đế lưu tú thời niên thiếu thấy nghi trượng cảm thán sĩ si hoạn coi như chấp kim l ô cưới vợ nên phải â m lệ hoa này là kiêu hùng chi ngữ tống ngọc hiện tại thâm lên cộng hưởng nổi lên đại trượng phu khi như thế cảm giác khẽ mỉm cười cũng không để ý tới nhắm lại màn xe, l ẳ n g lặng nhắm mắt dưỡng thần. Hiện tại đại càn, thế cuộc càng ngày càng không thể tả, các nơi đều có loạn. Triều đình tuy phát văn quát lớn, nhưng không có mấy cái túi đầu nghe lệnh. Cho tới Ngô Nam bên này, Thanh Long quan cùng cái khác con đường đều có Tống Ngọc thân tín canh gác, sớm đạt được c á m lệnh, chỉ cần có Triều đình sứ giả mang theo bất lợi tin tức, con kia quảng giết, không cần kiên kỵ. Cứ như vậy, Triều đình như muốn ở bề ngoài đối phó Tống Ngọc, nhưng là không thể. Con mật chỉ loại hình. đều có thể xưng giả tạo, ngược lại Tống Ngọc liên thủ nắm chính quy thánh chỉ Lý r a đều diện cũng không để ý nhiều hơn m ấ y cái, chớ nói chi là hiện tại trong triều đình bộ cũng là không lắm bình tĩnh. Năm nay là Vịnh An 11 năm, tiểu hoàng đế cũng nhanh 1 0 l m thôi, nên hành quan lễ thân chính rồi, liền không biết Viên Tông đại tướng quân sẽ ứng đối như thế nào. Tống Ngọc nhớ lại quan bên trong tình báo, âm thầm suy nghĩ triều đình suy thoái, Viên Tông lấy giết đến Trần Vĩnh Khánh công lao, bị bãi vì là đại tướng quân. Quyền k h y n h c h i ề u chính, miễn cưỡng có thể duy trì trụ quan trung cuộc diện. Nhưng Âu Đế thành niên, này hai bên mâu thuẫn, càng ngày càng trở nên gay gắt, đã sắp buộc phát ra. Đế mạch lưu lạc, đã thành chắc chắn a. Tống Ngọc cảm thán, lần này bất luận đại càn hoàng đế là thành là bại, cuộc diện đều sẽ buôn hội, quan bên trong lại dẫn ngọn lửa chiến tranh đều là tất nhiên. Nói vậy thiên hạ có kiến thức chi sĩ cũng có thể thấy rõ cuộc diện, biết thiên hạ chính thức tiến vào cách đỉnh chi cục, giao lý nổi lên b ố n phía, long xà lê lục. cắt tranh cái kia một đường thiên cơ tống ngọc càng muốn càng cảm thấy thì không thể chờ trước đặt xuống tam phủ đã đại háo thực lực của ta số mệnh lại thúc cốc quá mức chính là mới vừa cực dễ chết thịnh cực mà suy năm nay là vịnh an 11 năm sang năm có thể yên ổn dưới t r ư ờ n g nhạc vũ di nhị phủ chính là đại thiện một năm này cũng phải tha ở đây nay vẫn là phương minh ra tay thu phục sơn việt bộ lạc nguyên cớ nếu là sơn việt liên hợp làm loạn thời gian này còn muốn rời lại cái mấy năm trương nhạc Vũ Di nhị phủ vừa lấy dưới, lại phổ biến thành hoàng tín ngưỡng, khiến bách tính được mùa. Này hai vòng hạ xuống, lòng người liền định rồi. Phía sau yên ổn, Tống Ngọc mới có thể an tâm ra thanh long quan chinh chiến. Một năm này, Tống Ngọc đối thủ môn lại nên mở rộng bao nhiêu địa bàn, tích trữ bao nhiêu thực lực? Tuy rằng cơ bản là như vậy, nhưng có chút phương diện, không ngại đi đầu, lưu chút h ạ n giống, liền nói thí dụ như thủy quân. Tống Ngọc cơm thầm nghĩ, Nô Châu vị trí đông nam. nhiều giang lưu sông lớn, thủy vận tiện lợi, nam thuyền bắc mã, há lại là vọng ngôn. xưa nay Ngô Châu liền lấy thủy sư nổi danh, dựa vào Trường Giang nơi hiểm yếu, chính là an phận ở một góc bình phong. coi như muốn chiếm đoạt Kinh Châu, cũng không thể thiếu thủy quân trợ lực. xưa nay Ngô Châu thành sự giả, hoàn toàn là trước tiên lấy Kinh Châu, lại đến đất thủ Giao Châu, dựa vào nơi hiểm yếu, Hoa Giang mà thủ. Tống Ngọc muốn thành t i u Trân Long, hoàn thành lấy Nam Thống Bắc Trắng cử, thủy sư cũng vạn vạn không thể thiếu. nhưng Ngô Nam tình huống lại có sự khác biệt. Ngô Nam nhiều vùng núi đồi núi, chính là có thủy vận, cũng nhiều là tiểu giang sông nhỏ, điều kiện như thế này, hành một ít thương thuyền còn có thể, nhưng muốn huấn luyện ra tinh nhuệ thủy quân, nhưng là vọng tưởng. khắp cả Ngô Nam cũng chỉ có Lâm Gia n g phủ, còn có mấy cái cảng, xem như là có chút quy mô, tuy rằng không sánh được Bành Trạch, Ngô Quận nhị phủ có thể dựa vào hồ lớn diễn luyện thủy quân, nhưng làm một nhánh nho nhỏ đội tàu, làm chút h ạ n g i ố n g tích lũy kinh nghiệm, vẫn là miễn cưỡng có thể được. Tống Ngọc trước liền đem 3 vạn lượng bạc mua hàng 6 cái chiến thuyền, biên luyện một vệ thủy quân. Hiện tại chính là mau chân đến xem khí tượng làm sao. Đoàn xe được rồi mới có một canh giờ mới tới một chỗ nơi đóng quân. Sớm ở trên đường, Tống Hổ liền phái người thông c á o hiện tại doanh môn mở ra, sĩ tốt như cái đinh giống như xếp hạng hai bên, xin đợi Tống Ngọc đại giá. Tống Ngọc mới vừa xuống xe ngựa thì có một tướng tiến lên chào, ti chức gặp chủ công. Này đem đỏ thắm mặt, hai bên thấy rõ là quay hàm. thân hình không cao nhưng cũng có chút dáng vẻ h o n n toàn đứng lên đi Tống Ngọc nói nô châu b ắ c Thủy vực Đông đảo ngươi nơi này là ta quân sau đó then chốt không thể sai sót Thủy quân huấn luyện đến làm sao Thủy quân huấn luyện tốt x ấ u trực tiếp quan hệ đến Tống Ngọc sau đó tranh bá thiên hạ thành bại không thể kìm được hắn không trọng thị lúc này phóng tầm mắt nhìn lại toàn bộ Thủy quân nơi đóng quân phía trên từng tia từng tia quân khí hội tụ chu vi còn có chút sóng nước xem tình huống coi như không t ể Tống Ngọc Cầm thầm nghĩ, lại nhìn Hồng Toàn số mệnh, liền thấy trên người người này Hồng khí đại thịnh, mang chút minh hoàn g vẻ, trên đỉnh một cái bản mệnh khí, Hồng bên trong mang hoàng, nhưng cũng không cao lắm. Nay Hồng Toàn chính là y ế t n â n g Hiền bảng cáo thị tự tiến cử nhân tài, đối với lục quân tới nói chỉ có thể coi là bình thường, nhưng có một chút chỗ tốt, chính là sẽ luyện thủy quân. Tống Ngọc Đại Hỷ bên dưới cho phép mệnh vì là thủy quân người đầu tiên nhận chức đô đốc, toàn quyền phụ trách thủy quân huấn luyện công việc. Bây giờ nhìn lại. nay hồng toàn vẫn tính xứng trước, không có phụ lòng tống ngọc kỳ vọng. xin mời chủ công yên tâm. nô g nam nhi đều là trong nước phao đại, t h a nhỏ liền hiểu biết kỹ năng ơi, lính không thiếu. tuy rằng sân bãi có hạn, nhưng hiện tại đầy đủ sử dụng, đã tiến hành rồi mấy lần diễn tập, các huynh đệ biểu hiện đều là không sai. hồng toàn sắc mặt có chút đỏ lên, lớn tiếng nói: dù sao thuộc hạ làm được nhiều hơn nữa, cũng phải nhường chủ công biết được, mới có công tích. hiện tại tống ngọc tự mình đến đây dò xét, càng là không giống. Ô, Tống Ngọc hứng thú, dạn dò, tổ chức một hồi đối kháng, bản chấn cũng phải nhìn xem. Vâng, Hồng Toàn cung kính lĩnh mệnh, nói, xin mời chủ công đợi chút. Ti trước này liền xuống đi truyền lệnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 164, diễn võ. Hồng Toàn tuy bản mệnh không tính quá cao, nhưng luận đến điều q u â n nhưng là một tay hảo thủ, chỉ thấy mệnh lệnh không ngừng phát xuống, trong chốc lát đã đáp được rồi đái cao, xin mời Tống Ngọc đi tới xem. Tống Ngọc nhìn. không khỏi gần đầu, n à y hoàn toàn, chỉ này một vệ sáu trăm thủy sư, nhưng là thừa sức, lấy hắn tài hoa, tối thiểu cũng có thể thống lĩnh nhất đô. Nếu như có thể thành khẩn n n g quyền, đi học tinh tiến, sau này khi đến thủy sư đại đô đốc, thống lĩnh sáu ngàn thủy quân, cũng là khả năng. Tống Ngọc lên đài v n vọng, n à y đài cao liền xây ở cảng một bên, ở trên cao nhìn xuống, liền thấy sông lớn chảy qua, ánh mặt trời chiếu sáng ở sóng nước trên, nổi lên mảnh miếng vảy vàng. ở kim ba dập dờn bên trên. lại có hai làn sóng thủy quân đối lập, chia làm hồng bạch hai phe, mỗi người có ba cái thuyền, khoảng 300 người. Tống Ngọc thấy thủy sư có chút quy mô, không khỏi nở nụ cười, nói: Quân sĩ đủ, sĩ si khí r ồ i rào, Hồng Toàn, xem ra ngươi là d ụ tâm. Tiếng nói vừa dứt, n à y Hồng Toàn đ ỉ n h đầu, liền có thêm chút kim khí. Đây là Tống Ngọc lọt mắt xanh, hạ xuống số mệnh. Tống Ngọc hiện tại tuy rằng còn không sánh được hoàng đế, có thể khẩu hàm thiên hiến, một lời cải mệnh, nhưng ở Ngô Nam cũng là một nhà độc đại. mỗi tiếng nói cử động cũng có thể thay đổi dân vận mệnh, cái này cũng là trình độ nào đó trên tạo mệnh c h i chủ, đa tại chủ công khích lệ, hồng toàn đại hỷ r ơ ớ i bái, hắn rõ ràng trong lòng ở thủy sư bên trong, chỉ cần chủ công ân sủng không dứt, không có mất đi tín nhiệm, cái kia dựa vào khai sáng nguyên lao thân phận, sau đó chỉ cần thoáng nỗ lực, chính là vô số vinh hoa phú quý, vợ con hưởng đặc quyền, tất cả phải nhờ nó rồi. lại hỏi chủ công có hay không bắt đầu diễn tập, thấy tống ngọc gật đầu. hồng toàn đứng dậy, xoay người sau, khí thế lập tức biến đổi, trở lại sát phạt quyết đoán thủy sư đô đốc bản sắc. quay về lính liên lạc, trâm doanh é t truyền ra hiệu lệnh, diễn tập bắt đầu. kỳ binh đạt được ra hiệu, lập tức tự trên lưng gỡ xuống hai cây cờ xí, vung v y tín hiệu. chu vi tiếng trống cũng thùng thùng vang lên, xa chuyện mới giảm. ở trên mặt sông đối lập hai bên quân hạm liền chậm rãi di động, hướng về đối phương giết đi. theo ầm một tiếng, hai bên đụng vào nhau, thủy binh gào thét. Vung v y trong tay làm bằng gỗ đao thường, hướng về đối thủ giết đi. Những này quân g i ớ i tuy là làm bằng gỗ, nhưng chém giết quá mạnh, quá d ụ n g lực trùng, cũng sẽ người chết. Nhưng Tống Ngọc không để ý lắm, chiến tranh không phải là quá ra ra, chính là huấn luyện, cũng có thiết huyết sát khí, rất sớm liền đưa ra tử vong chỉ tiêu. Còn cố ý dặn dò người chết theo chết trận phát xuống trợ cấp. Tống Ngọc đối xử binh sĩ luôn luôn đ ã i ngộ rất tốt, hiện tại lại có đ i ề n phát xuống, quyết không nuốt lời. n à y đã đáng giá sĩ tốt dùng tính mạng đi đổi lấy Tống Ngọc ngưng thần nhìn hai phe giao chiến liền thấy thủy quân sĩ tốt nhiều không được giáp có t h ậ m c h í xích l o a trên người liền áo ngắn đều không mặc sử dụng binh khí cũng nhiều là khéo léo một loại trong lòng biết mặc kệ là trúc giáp vẫn là giáp da đều r ắ n chắc cồng k ề n lục địa đánh trận tất nhiên là đại thiện nhưng thủy nộ lên trận một khi rơi vào trong nước có thêm mấy chục cân gánh vác chính là rơi vào hẳn phải chết cảnh g i ớ i áo giáp liền càng không cần phải nói vì lẽ đó thủy quân sĩ tốt nhiều chỉ xuyên thủy dựa vào tác chiến chính là đội trưởng loại hình quan quân cũng là tận lực tuyển nhẹ nhàng giáp ra cho tới tướng quân loại hình bởi vì không cần tự mình chém giết ở tuyến đầu tiên phản có thể thân mang thiết giáp lúc này trên mặt sông hai thuyền đụng vào nhau đã là tiến vào kịch liệt nhất tiếp h u y ê n chiến thỉnh thoảng có sĩ tốt rơi xuống nước nhấc lên một mảnh lớn bọt nước tống ngọc tử quan sát kỹ liền thấy thủy quân sĩ tốt nhiều là thân thủ linh hoạt ở trên boong thuyền như dẫm trên đất bằng lục địa chiến trận, tất nhiên là chú trọng thâm hậu tàn nhẫn, nhưng đặt ở thủy trên, nhưng là lấy nhẹ nhàng linh hoạt thủ thắng. nay ở sĩ tốt trên người, liền có thể có thể thấy, lục quân tuyển người, nhiều muốn thân hình cao lớn, khôi ngô khỏe mạnh hạng người, mà thủy quân sĩ tốt, nhiều là thân kinh thể kiện lộng c h i ề u chiến đấu kéo dài đến nửa k h ắ p đồng hồ sau khi, cuối cùng hồng phương chiếm ưu thế, hồng toàn đạt được tống ngọc gia hiệu, liền làm mình kim thu binh. ừm, trận chiến này hồng phương thắng lợi, phải làm tưởng t ư ở n g chuyện bản t r ấ n hiệu lệnh. Nhà bếp giết tới mấy con lợn béo để s i tốt ăn non nê. E. Vâng, Hồng Toàn truyền xuống hiệu lệnh, không lâu toàn quân đều là phân chấn. Chào quân lễ hô, cảm ơn đại soái. Lúc này trong quân còn có chút tần hán bầu không khí, lợn béo trên người thật t h ị tất nhiên là doanh gia hưởng thụ, nhưng hạ thủy cũng chưa t ạ p loại hình, bại giả cũng có thể chiếm được chút một đ ỡ thèm tiên. Bởi vậy toàn quân đều là đại hỉ phân chấn. Hồng Toàn, này diễn tập rất tốt, sau đó còn có thể cải tiến. Tống Ngọc nhàn nhạt lời bình. tình cờ để chút ý kiến h ồ n n toàn đều là lấm liệt lắng nghe đợi đến nói xong tống ngọc lại hỏi ngươi thao luyện thủy quân có thể có cái gì nghi nan có gì cứ nói bản chấn tất vì ngươi giải quyết h ồ n g toàn biết này không phải chủ công khách sáo chi ngữ có cái gì thì nói cái đó khởi bẩm chủ công hiện tại nhân thủ sân bãi đều là đủ nhưng quan quân k h u y ế t thiếu doanh trưởng cùng đội trưởng đều có chỗ trống tống ngọc nghe xong trong lòng thì có chút c ư ờ i khổ hắn xuất thân tuy không tính mỏng manh nhưng t ố n g gia cũng không phải cái gì quan vọng này nội tình cùng danh vọng đến cùng vẫn là nông c ả chút với bắt đầu liền với lục quân quan quân đều là đại khuyết mà cái khác hảo kiệt cất bước thời gian liền có không ít tướng m ô n hộ tử quân lữ thế gia nương nhờ vào hoặc là căn bản chính mình liền bồi dưỡng không ít lại như thời hán tào tháo cùng tôn kiên tùy tiện hồi hương liền có thể kéo ba 4 0 n 0 g à n năm ngàn người những này lẽ nào đều là trên trời rất xuống tất cả đều là chính mình bồi dưỡng tư binh nhất lưu bình thường thu binh làm điển toán làm tá điển tới năm quyền tùy tiện lôi ra một cái đều là ngũ trưởng hỏa trưởng tài năng có này cơ sở sau đó k h o h quân hơn vạn còn không là chuyện một câu nói nhưng đến viên tống ngọc liền không chuyện tốt như vậy không thể không thiết lập diễn võ đường giáo dục những kia một chữ không nhìn được nông phu quân hán những này quan quân để bọn họ lấy đao giết người đó là một điểm không sợ nhưng muốn bọn họ học được vài chữ nhưng là còn khó hơn lên trời. Tống Ngọc mỗi lần hồi ức đều có chút chuyện cũ nghĩ lại mà kinh cảm giác. Nhưng cũng may theo địa bàn mở rộng, danh tiếng dần chuyện cũng không có thiếu binh gia con cháu nương nhờ vào, mà diễn võ đường trải qua lâu như vậy vận chuyển cũng dần dần trên đến quỹ đạo, phong phú Tống Ngọc dưới trướng. Hiện tại Thủy sư cũng là gặp phải như thế vấn đề. Thủy sư quan quân sao? Tống Ngọc tự nói, đứng dậy đi dạo, cười khổ nói, như ở Ngô Bắc cái kia muốn bao nhiêu có bao nhiêu, nhưng Ngô Nam nhiều sơn. này nổi danh thủy sư thế g i cũng thật là không có. đột nhiên linh quang lóe lên, nhìn xa một bên s ắ t trời, cười nói, nhưng trong vòng ba bước, tất có phương thảo, hồng toàn, người theo bản c h ấ n đi một chỗ, nói không chừng liền có thể giải quyết việc này. lập tức rơi xuống đài cao, trở lại đoàn xe, hồng toàn theo sát phía sau, tống hổ một tiếng hiệu lệnh, đoàn xe nghi trượng lại chậm rãi khởi hành. lần này, nhưng là hướng về phủ thành phương hướng mà đi, hồng toàn nghĩ vừa nãy chủ công l ờ i nói trong lòng. thì có chút chờ mong, tâm tư theo ngựa không ngừng chập trùng. Đại đội nhân mã tiến lên ở trên quan đạo, mang theo từng trận khói bụi, mấy như một cái màu vàng cự long l a n lộn. Không lâu lắm liền đến chỗ cần đến. Hồng Toàn vừa nhìn, đây là một mảnh tân nắp kiến trúc, uy kiến đến trình tề, như lao phách d ị u đục giống như vậy, tràn ngập dương cương khí tức. Hóa ra là diễn võ đường. Hồng Toàn tự lẩm bẩm, hắn dù chưa đi vào nơi này, nhưng diễn võ đường đại danh đỉnh đỉnh, cũng là như sấm bên h a i Chỉ là này diễn võ đường. chính là lục quân vị trí có thể tìm thủy sư nhân tài không diễn võ đường sơn trường là một cái trung niên quân nhân khá là uy nghiêm khí độ nghe được tống ngọc tự mình đến đây cũng là kinh hoàng tiến lên chào t i trước gặp đại soái Ừm, n g đứng lên đi tống ngọc bình tĩnh nói lại xem sắc trời đã tối nói chuyện bản chấn hiệu lệnh thiết tiến khoản đãi diễn võ đường học sinh cái này cũng là muốn đồng thời thấy quan sát khí số tống ngọc thân có hy vọng khí thần thông còn sợ tìm không ra mấy cái h ợ p dùng sao vâng này sơn trưởng quân nhân xuất thân làm việc khá là sấm r ỉ n gió cuốn ý vị lập tức xuống chuẩn bị không tới nửa canh giờ liền thu dọn ra một gian phòng khách mang lên buổi tiệc diễn võ đường học sinh q u a n quân cũng hết mức đến đông đủ đây chính là đại soái tự mình mời tiệc vinh dự cực kỳ huống chi nếu là may mắn vào được đại soái pháp nhãn đôi kia sau đó q u â n đổ chính là bao lớn trợ lực diễn võ đường học sinh đều không ngoại lệ toàn bộ đến đông đủ cung kính chờ đợi tống ngọc giá lâm Tống Ngọc tới giữa trường, nhìn thấy, chính là như thế lộ ra cục diện, cảnh tượng như thế này, tự hắn thượng vị tới nay, đó là nhìn nhiều lắm rồi. Lúc này từ thông dòng dung trên đất đi ngồi song, h ư ở n g thụ bách quan đại lễ, thuộc hạ gặp đại soái, diễn trong võ đường, tự nhiên đều là quân nhân, hành cũng là quân lễ, này túi đ ầ u dưới, một luồng thây chất thành núi, máu chảy thành sông nghiêm túc khí tức, liền tràn đầy hiện lên, lan tràn trong sảnh. Tống Ngọc phóng tầm mắt nhìn lại, phía dưới ngồi đầy quan quân. những thứ này đều là cơ sở sĩ quan, ngũ trưởng, hỏa trưởng nhất lưu hiện tại diễn võ đường vẫn tính là quan quân giáo dục cơ sở tống ngọc lại phát hiện trong đó lợi được không chỉ có thể quang minh chính đại hút ra quan quân phòng ngừa đỉnh núi lớn mạnh đồng thời sau đó điều tra thời gian cũng có rất tốt lý do chuyện này đối với suy yếu tướng môn thế gia cũng là có ích trong lòng nhất thời quyết định phải tăng cường diễn võ đường kiến thiết sau đó để bạn trung cấp quan quân cũng đến đến đây nơi này học tập mới có thể thả ra nhận lệnh thậm chí còn có thể bồi dưỡng cao cấp quân sự nhân tài, đây chính là sau đó dành chính quyền đáng tin bảo đảm. đương nhiên, đây chỉ là cái quy hoạch, cần giải quyết vấn đề rất nhiều. Tống Ngọc hiện tại chỉ là thiết lập cơ sở huấn luyện, giao cho ngũ trưởng hỏa trưởng cơ bản nhất quân lệnh cùng binh pháp, cũng đã dẫn tới không thiếu tướng môn bất mãn. Nếu là còn muốn gia tăng, này phản công nhất định sẽ càng thêm mãnh liệt. Nhưng Tống Ngọc vẫn là quyết định hiện tại liền b à y xuống quân cờ, bắt đầu cải cách. Dù sao, hiện tại vạn sự đều là sáng lờ. dây trắng thật vẽ tranh gặp phải lực cản cũng là nhỏ nhất nếu là đợi được sau đó chính mình bên trong vừa đến lợi ích giả phản ứng lại cũng ra tay cản trở đó mới là thói quen khó sửa tống ngọc phục hồi tinh thần lại liền thấy rõ dưới đ á y sĩ quan có khoảng trăm người hồng bạch khí phân tán hội tụ thành biển mây tràn ngập trong sảnh trong này vẫn là bạch khí chiếm đa số màu đỏ rất ít ai tống ngọc trong bóng tối thở dài nhân tài nào có tốt như vậy đến có màu đỏ chính là nhất thời tuấn ngạn nếu là quan văn liền có thể quan đến huyện phủ nếu là vũ đồ hầu như có thể làm được một đô chỉ huy sứ quản lý 1,200 không tinh tốt lại há lại là bình thường người ngũ trưởng này cùng hỏa trưởng chức vị bản thân nhưng đều là bạch khí có thể có màu đỏ vẫn là quan quân tự mang bản mệnh và khí vận cũng không phải có thể quá mức quá nghiêm khắc rồi tống ngọc trong lòng than thở chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 165, m i ế u t h ở Tống Ngọc nâng chén, nói: Các vị đều là lương tài. Sau đó theo b ả n t chấn khai cương k h o á c h thổ, tự có cơ hội kiếm đến viên trước, vợ con hưởng đặc quyền. Lời này có chút t hô, nhưng rất đúng phía dưới sĩ quan khẩu vị, nhiều là một bộ hai mắt sáng lên, hận không thể lập tức ra trận rằng, rớp. đến cùng b ả n t chấn cộng ẩm này chén. Tống Ngọc uống một hơi cạn sạch chén tràn bên trong rượu ngon. Tạ đại soái, phía dưới sĩ quan cũng không dám thất lễ, rồn rập nâng chén uống cạn. Những này sĩ quan. nhiều tự dân gian bên trong một đường chém giết đi ra bản tính t h ô l ỗ Tống Ngọc cũng không nói chút thi từ ca phú lời khoác l á t xuống cái gì chỉ đem sau đó hậu đái đái nộ g nói chuyện lại nhận lời có công liền thưởng tuyệt không kéo dài nhất thời đại đắc nhân tâm c h ú n g tướng đều là lòng n g ứ a n g á y khó nhịn hận không thể lập tức ra trận giết địch đợi đến t i ệ c r ư ợ u kết thúc sơn trường thấy Tống Ngọc tự có lời lập tức uống toàn thể nghe lệnh liệt trận nghe vấn cổ đại tiểu số ghi không cao lại nói Tống Ngọc người chúa công này ở phía trên lại có cái nào dám thoải mái che chén những này sĩ quan đều là tỉnh táo lập tức ấ n lại bình thường trình tự liệt trận trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh không hề có một tiếng động tống ngọc nhìn rất là thỏa mãn tăng háng một cái khiến cho sở trường về kỹ năng bơi giả tiến lên một bước trung tướng có chút đầu g óc mơ hồ nhưng quân nhân phục tùng thiên tính vẫn để cho mấy người bước ra một bước tống ngọc thấy nhiều là bạch khí nhưng trong đó cũng có hai cái hồng khí lan tràn nhất thời tương đối hài lòng c h ầ m g i i nói: Bảng Trấn mới xây thủy sư, hiện tại khuyết thiếu nhân thủ. Các ngươi ai muốn ý đi, ngay tại c h ỗ để bạn. Hóa ra là cái này. Không trách muốn hỏi trước kỹ năng bơi. c h ú n g tướng bừng tỉnh, lập tức thì có chút động lòng. Bọn họ mặc dù là lục quân, nhưng kỹ năng bơi thành thạo, tự cũng không sợ Đại Giang Đại Hà. h n g Chi, có chủ công nhận lời, đi giả lập có thể để bạn. Đây chính là muốn ở trên chiến trường chém giết bao nhiêu người đầu, lập nhiều lắm thiếu đại công mới có thể có. Nhất thời liền có mấy người đi ra, nguyện làm chủ công gia r o i Tống Ngọc vừa thấy, hai cái màu đỏ cũng ở trong đó, thỏa mãn gật đầu, lại hỏi mấy người này tên. Mới biết hai người này màu đỏ bản mệnh người, một người tên là Dương Bình, một người tên là Từ Lôi. Trước đây đều là ngũ trưởng, lập quân công, bị cử đi học đến diễn võ đường tu tập. Học thành sau khi rời khỏi đây, liền có thể lập thụ h ò a trưởng. Tống Ngọc làm bộ không khỏi ý, nói, nhìn đều là dũng sĩ, đều làm doanh trưởng thôi. đây chính là liền thăng cấp 4. dương bình cùng từ lôi đại hỉ lập tức quỳ xuống tạ ơn, tất không phụ đại soái kỳ vọng cao. chu vi quan quân thấy đều là ước ao, đây là đại soái thân phong, liền sát hoạch đều không cần, có thể nói một bước lên trời. những người khác đều làm đội trưởng. tống ngọc nhàn nhạt nói, lại gọi tới hồng toàn, vì mọi người giới thiệu nói, này là thủy sư đô đốc hồng toàn, các ngươi có thể bài kiến. chúng tướng liếc mắt nhìn nhau, hành lễ nói, b á i kiến đô đốc. sau đó đại gia cộng sự còn các ngươi giúp đỡ h ồ n n toàn n â n g dậy mọi người ôn hòa nói cái khác diễn võ đường học sinh đều tứ bạch ngân mười lạng vài vóc ba t ớ t tống ngọc dặn dò nói cái này cũng là cùng dính mưa rộng rãi thi ân huệ cử chỉ cái khác đỏ mắt này mấy cái chuyển đi thủy sư học sinh lúc này đều là quỳ xuống tạ ân ừ chuyện hôm nay đã xong h ồ n g toàn ngươi tự mang thuộc hạ quay lại thủy sư đại doanh tống ngọc quay đầu nói với h ồ n g toàn vâng t i trước tất không phụ lòng đại x o á i thề sống chết vì là đại x o á i luyện được tinh b i n h Hồng Toàn tầng tầng q u y xuống, bảo đảm nói: Tống Ngọc đối với Hồng Toàn, có thể nói yếu nhân làm cho người ta, cần lương cho lương, các loại vật tư đều là đủ, có yêu cầu gì cũng là tận lực thỏa mãn. Nếu như như vậy, còn luyện không ra một nhánh tinh nhuệ thủy sư đến, cái kia Hồng Toàn cái này đ ô đốc cũng chỉ có lấy tử tạ tội. Nhìn dáng dấp, Hồng Toàn cũng là người rõ ràng biết được đạo lý này. Tống Ngọc gật đầu, nói. bản chấn quay lại tiết độ sứ phủ các ngươi tự đi thôi vẫn là trước kia đoàn xe chỉ là lúc này s ắ p trời đã toàn hắc không trung mang theo bốn con câu nguyện đem trên mặt đất nhiệm đến một mảnh hoa dâm ngân hàng ngang trời thỉnh thoảng có đầy sao lấp lóe sáng tối c h ậ p c h ờ n tống ngọc ngồi ngay ngắn trên xe nhìn bóng đêm không khỏi tâm tư chập trùng thủy sư có hùng toàn lại kéo bao nhiêu nhân tài đi qua trong thời gian ngắn hẳn là không cần lại bận tâm rồi lục quân hiện tại trọng yếu nhất vẫn là nghỉ ngơi lấy s ứ c Biên luyện sĩ tốt, ít nhất phải 6 tháng thời gian mới có thể tướng quân khí triệt để lắng động, hình thành đội mạnh. Sau đó phải chú trọng, vẫn là văn sự cùng nông tang. Này đều là căn bản cơ nghiệp. Lại nhìn ra trên trời tinh sắc, không khỏi than thở. Mỗi khi gặp thời loạn lạc, đều có mệnh trời hạ xuống, chính là ngôi sao cũng có dáng thế phụ tá tiềm long. Cái này kêu là trên ứng tinh mệnh. Nếu theo kiếp trước lại nói, hiện tại tiềm long đều là tử vi mệnh cách, muốn từng người tranh cướp, thành tựu thân thể chân long. Tử vi thần mệnh, nhưng cái khác ngôi sao cũng có giang thế, đây là số mệnh thế đại tài, thiên định khai quốc văn thần võ tướng. Ta rơi t r ư ớ n g nhưng là một cái đều không có. Vốn là tiến viên nhất định là, nhưng làm sao người này là ngu c h u n g hạng người, không thể phân công. Cho tới Lưu Ôn cùng t u â n Tĩnh, tuy rằng cũng có tinh mệnh, nhưng theo bỏ mình, tinh mệnh cũng đã sớm rời đi, hoặc trở về phía chân trời, hoặc tìm mặt khác kế thừa. Đúng là từ nơi nào tìm đến những này đại tài đây. Tống Ngọc mơ màng. lập tức thấy buồn cười, là ta vọng tưởng, bực này nhân tài, mỗi có một cái, cũng có thể tăng mạnh khí số. há lại là dễ dàng như vậy liền có thể đến. nếu là ta thành Ngô Châu chi chủ, cái kia còn có mấy phần hy vọng. lập tức nghĩ tự thân thành viên nóng cốt, ở dưới chứng h ắ n hiện nay chỉ có Diệp Hồng n h ạ La Bân, mạnh trục các loại rất ít mấy người, có vàng nóng ánh bản mệnh, mới có thể cũng đồng dạng đột xuất, chính là thủ hạ chủ yếu nhất nhân tài. có màu xanh, vẫn là chỉ có một cái hạ đồng minh. nhưng chính là tân tiến vào nương nhờ vào để b ạ t đến lễ ti tham sự chính là cực hạn ta sau đó ra ngoài t r i n h chiến này phía sau trống vắng nhất định phải có người c h ấ n thủ hạ đông minh diệp hồng nhạn mấy người bọn hắn không phải muốn theo ta xuất t r i n h chính là tài năng không đủ một phủ một huyện còn có thể xử lý nhưng ngũ phủ nơi liền lực có chưa đủ tống ngọc nghĩ như thế lông mày dần dần n h ữ u lên thời gian cực nhanh trong nháy mắt tân an phủ thành cùng các nơi miếu hoàng vũ đều là chỉnh kiến đủ sẽ trở khai quang. Một khi phương minh vào ở, vậy thì lập có thể bắt đầu vận chuyển, tiếp thu hương hỏa, bảo hộ con dân. Tống gia tộc người đối với này đương nhiên là có chút lời oán hận, nhưng Tống Ngọc mở ra đồng ruộng, nâng đỡ tộc nhân, hầu như mỗi cái Tống gia tộc người đều có chí ít mười mấy mẫu ruộng tốt vào sổ. Tống gia tổng cộng có hơn 700 m i ệ n g ăn, lần này chính là hơn vạn mẫu ruộng tốt phát xuống, như vậy vô cùng bạo tay, lập tức đem trong tổ quán khí tách ra. Dù sao cùng chết rồi so với. trước mắt này thấy được, mò lợi ích càng có thể đánh động lòng người. Huống chi phổ thông tộc nhân, nơi nào biết được chết rồi bí ẩn? Cho tới mấy cái tộc lão cùng tống tử khiêm, tống ngọc nhưng là không nhìn, chỉ để ý khư khư cố chấp. dù sao thật muốn bàn về đến, tống ngọc cùng phương minh chính là một thể, này tống gia tổ linh mới là người ngoài, tự muốn bảo hộ chính mình lợi ích, vạn vạn sẽ không đem tín ngưỡng nhường cho. Theo tống ngọc nắm quyền lâu ngày, trong tộc quyền lực cũng nhiều hướng về tống ngọc nghiêng. Tống Tử Kiêm h cùng tộc k h á c lão thấy rõ Tống Ngọc như vậy, tộc k h á c người lại là có đất ruộng, hân hoan nhè nhót, nương t ụ không, ngoại trừ thở dài thở ngắn cũng là không cách nào có thể tưởng tượng. Ngày đó, trời mới vừa tờ mờ sáng, t â n An phủ thành bên trong, trước kia Hoàng thất Tông Miếu, hiện tại Miếu Hoàng vũ nơi liền đứng đầy người, Miếu thành hoàng bên trong, nhưng có hai hàng giáp sĩ gác, thủ vệ trật tự. Bên ngoài bách tính chỉ chỉ trò trò, nghị luận sôi nổi, có vẫn không thể tin được. Đây chính là Hoàng thất Tông Miếu a. dĩ nhiên cho hủy đi, đây là t h a n phụ, sách liền hủy đi. dù sao hiện tại Ngô Nam nhưng là Tống Ngọc Tống Tiết độ sứ định đoạt. một người trầm thấp nói, giảng đến Tống Ngọc tục danh thời gian, âm thanh càng là thấp không nghe thấy được. thanh hoàng này thần là cỡ nào tổ linh? trước làm sao chưa từng nghe nói? kha kha, đây chính là ngươi kiến thức nông cạn đi. ta lão lý vào Nam gia Bắc nhưng là biết t h à n h hoàng này thần linh chính là Văn x ư ơ n g phủ An x ư ơ n g huyện thần linh tế tự. nghe nói rất là linh nghiệm. này tiết độ p h ủ công n h i ê n đem miếu hoàng vũ đón vào phủ thành, tống tiết độ cũng là một đường hát vang tiến m ạ n h số mệnh dồi dào, nói không chừng hai người này sẽ có cái đó tin tức giao dịch loại hình. Xuyệt. cấm khẩu, không muốn s ô n g s a o một người mau mau lôi kéo trước người nói chuyện cánh tay, trong bóng tối chỉ chỉ giáp sĩ si phương hướng. nói chuyện lúc trước người tự biết nói lỡ, vội vã câm miệng không nói, nhanh nhanh rời đi. nhưng cách đó không xa. mấy cái trên người mặc thường phục cẩm y vệ đã là nhìn chằm chằm hai người này dồn dập theo dõi mà đi những này âm ưu bên trong giao phòng Tống Ngọc tự không thèm quan tâm có Trần Vân nhìn liền đầy đủ hắn hiện tại đứng ở miếu Hoàng Vũ phòng khách nhìn t h à n h Hoàng Kim Thân chịu không nổi cảm khái ta cũng rốt cục đi đến một bước này chỉ cần trở ra lên tiền thế gian tố cái Kim Thân đúng là dễ dàng nhưng chân chính muốn chuyển hóa nhưng là khó càng thêm khó đại nhân canh giờ đến rồi t r ầ m Văn Bân không biết Tống Ngọc trong lòng ý nghĩ, tiến lên nhắc nhở. Được, bắt đầu đi. Tống Ngọc phục hồi tinh thần lại, nhàn nhạt nói. Theo mệnh lệnh phát xuống, miếu Hoàng Vũ cửa lớn, ầm ầm mở ra, bách tính nôi đuôi nhau tràn vào. Nay phủ thành miếu thờ, lại cùng thị trấn không giống, chỉ là diện tích liền lớn hơn vài lần không ngừng, dùng liêu cũng càng là xa hoa. Toàn bộ miếu thờ uy nghiêm nghiêm túc, xanh vàng rực rỡ, một luồng hơi thở thần thánh liền ụ c nhiên hiện lên, khiến bách tính bình thường. không dám hơi có làm cản kính xin đại nhân trên đệ một nén nhang trần văn vân nâng tốt nhất đàn hương lại đây nói không cần rồi ngươi đại bản c h ấ n đi vào tống ngọc nhưng xua tay nói vâng trần văn b â n có chút m ê hoặc nhưng cho rằng chủ công chỉ là có chút không cam lòng dù sao tam phủ tín ngưỡng đổi được mẫu sản tăng gấp bội cũng không tính lỗ vốn nhưng chính mình tổ linh tế tự bị cướp đều sẽ có chút oan khí cũng không để ý lắm nhen lửa trong tay g ư ơ n g dây bay về thành Hoàng Kim thân bái xuống yên lặng c h ú c kỳ sau đó đem hương dây sen vào trước tượng thần trong đình đồng theo Trần Văn Bân sau khi chính là mỗi cái quan chức tuy rằng Tống Ngọc sớm có pháp lệnh quan chức không cần tự mình tế bái nhưng người lãnh đạo trực tiếp đều đến, đến rồi bọn họ lại sao dám vắng chỗ trong quan trường luôn luôn như vậy đối với này Tống Ngọc cũng chỉ là cười nhạt coi như thủ hạ quan chức bị hút đi chút số mệnh chỉ cần không mỗi ngày bái tế cũng không thể coi là cái gì Huống chi này số mệnh cũng chỉ là tay trái chuyển tay phải mà thôi, xét đến cùng vẫn là nắm giữ ở phương minh trong tay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 166, di chuyển. Bách quan trên sông hương sau, liền đến thiên bách tính bình thường. Nay đỉnh đồng bên trong hương hỏa, càng ngày càng dồi dào, dần dần g i ấ y lên minh hoàng hỏa diễm. Sau khi bỏ ra hương dây, rất nhanh liền tiêu xong, tiên khí b ớ c lên, quanh quẩn toàn bộ đại điện. Tống Ngọc trong c õ i ưu minh, liền thấy rõ một khối pháp v ự c sinh thành. lấy tượng thần làm trung tâm, không ngừng hướng bốn phía khuyết tán. đây chính là pháp v ự c sinh ra. nhìn dáng dấp, so với an xương huyền thành, càng lớn hơn vài lần không ngừng. phụ thành tế tự, quả nhiên không phải h u y ệ n hương có thể so với. tống ngọc c â m thầm cảm thán, nay thế thần đạo vẫn là phương minh khai sáng, rất nhiều chuyện đều là tìm t ò i đi tới, có chút biến hóa, liền hắn cũng không lắm hiểu rõ. nay pháp v ự c chính là c h ị u tín đ ồ dáng vóc tiểu tụ y ý n g h ĩ cung phụng, tự nhiên sinh thành. chỉ cần có tế tự. coi như là trong thôn nho nhỏ tế đàn cũng có thể sinh ra thần quái mở đúng phương pháp vực đi ra chỉ là địa bàn có chút nhỏ hẹp thôi tế tự càng dồi dào tín đồ càng nhiều mở ra pháp vực cũng là càng lớn đại c a n phủ thành nhân khẩu hầu như so với được với còn lại mấy huyện tổng này mang đến hương hỏa tế tự lại nên cỡ nào thịnh vượng này mở ra pháp vực tự nhiên cũng hơn xa thị trấn nghe hạng ngọc thanh các loại đã nói này pháp vực cùng thế gia hoàng tộc phúc địa cực kỳ tương tự chờ ngày nào đó thấy, hoặc nhưng cẩn thận tra xét một phen, có thể thì có thu hoạch. Tống Ngọc đối với Phúc Địa luôn luôn khá là hứng thú, nhưng Phúc Địa quý giá, không phải nghe tên Thiên Hạ môn p h i ệ t thế gia cùng hoàng thất không thể được, nô nam tự nhiên một cái đều không có, Tống Ngọc cũng là vô duyên nhìn thấy. Nghe nói Phúc Địa bên trong tuy rằng sản vật dồi dào, không biết cơ cận, nhưng cách vượt lực lượng rất nghiêm, cho phép vào không cho phép ra, coi như muốn lan truyền chút tin tức cũng đến đại h á o phúc phận, n à y nhưng cùng pháp v ự c không giống. Theo phương Minh, này thế gia phúc địa thì có chút âm t i Minh thổ mô hình. Nếu có thể tra tìm trong đó huyền bí, đối với hắn sau đó tu hành cũng rất mới có lợi. Đang lúc này, Tống Ngọc cảm ứng được cái gì, khẽ mỉm cười, bản tôn đến đến rồi. Lúc này, Phạm Nhân Bách Tính còn ở đốt hương mặc k ỳ nhưng mở đến linh nhãn giả, liền có thể thấy rõ, ở mắt thường Phạm Thai không thể nhận ra trong hư không, đột nhiên có thêm một nhánh âm quân.